chương 633, có ta t ấ t thắng hai chương 633, có ta t ấ t thắng hai thật sự là giỏi tính toán trạ gặng b ở ở tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy tư tình cảnh của mình cùng tiếp xuống hướng đối chờ đi tới trên trời nhìn thấy lý phi về sau hắn lập tức lộ ra vẻ kích động gặp qua tính an quốc công lý phi đối với hắn gật gật đầu sau đó nhìn về phía thái vũ trưởng giáo người này chính là ta hướng trước đó truyền tin nói tới người mong rằng đại la tông c ó thể cho phép hắn lên núi tu hành trạ gặng b ở ở trong lòng kinh nghi bán này cờ nếu như tác dụng của hắn chỉ là dùng làm mụi nhử vậy bây giờ đã kết thúc rồi vì cái gì còn phải đưa hắn bên trên đại la tông thái vũ nhìn trạ gẳng bỡ lên mắt không có tỏ thái độ chỉ là mang theo mấy người hướng sơn môn bay đi hộ sơn đại trận mở một đạo cửa cung cấp mấy người t i ế n bảo thái vũ mang theo lý phi đám người trực tiếp rơi vào đại la tông chủ phong đại la phong bên trên sau đó có đệ tử mang theo chu huyền ngã triệu cần cùng trạ gẳng bỡ đi nghỉ trước lý phi thì đi theo thái vũ đi tới đại la phong phía sau núi hai người tại hậu sơn một tòa trong lương đ ỉ n h tòa hạng lý phi nhìn xem sơn phong bên ngoài biển mây không có đội vã mở miệm thái vũ nhìn trước mắt người trẻ tuổi cũng có chút cảm thái lần trước nhìn thấy lý phi lúc đối phương vẫn chỉ là nho nhỏ đạo cơ kỳ võ giả bây giờ gặp lại đã có thể cùng bản thân địa vị ngăn nhau thậm chí tiếp xuống đoạn này nói chuyện rất có thể trực tiếp quyết định đại la tông b ậ n mệnh thời nay không giống ngày xưa lúc trước đại lam triệu thế gian đều là đến lúc đại la tông có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng bây giờ đại la tông không thể không đứng đội trong lương đỉnh an t ĩ n h một lát sau lý phi trước tiên mở miệng trấn hà thiên vương lần này tự mình đến đây đủ để thấy phật gia thành ý trưởng giáo là thế nào nghĩ thái vũ cười lệnh lại có thành ý không phải cũng rơi vào các người tính toán sao lý phi nhìn xem hắn chắp tay thi lễ một cái vô luận như thế nào ta muốn đa tạ trưởng giáo xuất thủ cứu người thái vũ không nói gì chịu cái này thi lễ lý phi tiếp tục nói trưởng giáo hẳn là biết được tu hành đánh nhau ta đều am hiểu có thể đàm phán cũng không phải là ta sở trường triều đình lần này phái ta tới cũng là vì biểu hiện thành ý cho nên có lời gì ta liền nói thẳng thái vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn ra hiệu hắn tiếp tục lý phi trước khi đến thủ phụ để cho ta chuyển cáo trưởng giáo hai câu nói ồ câu nói đầu tiên phật đạo hai nhà khác nhau ở chỗ tôn giáo tín ngưỡng khác biệt lợi ích khác biệt chí ít có hỏa hoãn khả năng đạo thống khác biệt chỉ có thể không chết không thôi thái vũ không nói gì hắn làm sao không biết ở trong đó mấu chốt đây cũng là hắn một mực do dự không có cùng phật gia liên t h ủ trọng yếu nguyên nhân còn có một câu đâu câu nói thứ hai đại la tông nếu như lựa chọn giúp phật gia thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ năm năm nhưng nếu như đại la tông lựa chọn giúp đại l a m triều thì bên ta tất thắng thái vũ t r ầ m dài hai mắt nhắm lại diệp trạch đan quả nhiên tịnh g i n h tri hạ vua hư sĩ Lý Phi có thứ ể để rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này. Đại la tông trưởng rèn trưởng này Tông biến hóa, mau dịp còn nóng cũng mang Thình giảng. giác giáo giáo. cảm được cảm xúc chiều có câu cho mắt mau mấy Đại thửa sắt, ta ta t vị dịp hạ La hóa, cho bệ n hai ấ t t chiều cùng đ ạ La triều ô n ân đoán, là tiền đế, quốc sư cùng thanh hư đám người ở giữa ân đoán, g giữa giữa ở ở qua đế, đám đều đã là quốc sư hư ồ Thứ hai, i ta có thể cho phép bên dưới vũ hóa tông cùng thượng thanh tông tự nhiên cũng có thể chứa chấp được một cái đại la tông thái vũ bình tĩnh nghe xong lý phi nói cái này ba điểm nói thật tân tử hằng nói cái này ba điểm hắn đều không quá tin tưởng nghe nói tính an quốc công tự mình bên dưới c ự c bên chém giết một tôn cựu phẩm dị thú cùng bắc man lập thành hoàng thần c h i minh thái vũ trầm ngâm một lát sau mở miệng nói đại la tông mặc dù phong sơn nhưng tin tức ý nguyên linh thông nếu là đại la m t r i ề u n g u y ệ n ý dù n g c ơ u p h ẩ m dị t h ú nguyên huyết c ũ n g c ù n g ta đại la tông vậy lập thành một cái minh nước vậy liền có thể đảm lý phi nghe vậy lộ ra vẻ làm khó lúc trước lấy từ kêu lên trên người nguyên huyết một nửa dùng cho ký kết hoàng thần chí minh một nửa dùng cho cùng hư chỉ ham ký kết lý phi trong tay đã nửa điểm nguyên huyết đều không thừa đến như lại chém giết một tôn cựu phẩm dị thú lúc trước chém giết kêu u y ê n chính là cơ duyên xào hợp có nhất định b ậ n khí thành phần bây giờ cực u y ê n bên dưới những cái kia cựu phẩm dị thú đều đã có phòng bị chém giết độ khó biên độ lớn tăng lên lý phi nếu là lại xuống một lần cực u y ê n rất có thể cuối cùng vô ích quốc vận mà không đọc được, được trong tay của ta cựu phẩm dị thú nguyên huyết đã dùng hết rồi việc này sợ rằng rất khó lý phi lắc đầu thái vũ lộ ra vẻ thất vọng trừ phi là lấy cựu phẩm dị thú nguyên huyết lập thành thế ước đối đại lam triều mới có nhất định lượt k t thúc nếu không cái khác thề ướt thuật pháp hoặc là miệng hứa hẹn thái vũ đều không cách nào tin tưởng thỉnh an quốc công còn có cái gì muốn nói sao thái vũ hỏi lý phi cuối cùng cá nhân ta có mấy lời nghi đối trưởng dạy nói thỉnh giảng giờ phút này nói câu tự đại chỉ cần đại lam triều có ta ở đây thắng lợi ngay tại chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn lý phi nói lời mười phần c u n c vọng thái vũ trầm mặc khó mà phản bác lý phi nhìn xem hắn tiếp tục nói cho nên ta khuyên trưởng giáo thừa dịp hiện tại đại lam triều còn cần đại la tông sớm làm quyết định vì chính mình cũng bị đại la tông lưu con đường lui sau khi nói xong hắn đứng người lên lần nữa hướng thái vũ thi lễ một cái sau đó quay người đi r a đình nghỉ mát thái vũ nhìn xem lý phi bóng lưng rời đi ngồi ở trong lương đình thật lâu không nói đại la phong một tòa trong đình viện chu huyền ngã triệu cẩn cùng trạ g ặ n g ở ba người tại trong hành lang một bên uống trà một bên chờ đợi một lát sau có tiếng bước chân chuyển đến ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý phi cùng một tên mặc đạo bảo nam tử trung niên cùng đi tiến đến đây là phi vân phong phong chủ thanh duy chân nhân lý phi vì ba người giới thiệu nói gặp qua thanh duy chân nhân không cần phải k h á c h k h í Thanh duy cười đáp lại. l ý phi chỉ vào cha g ẳ n g bay ở, Thanh duy chân nhân. Hắn gọi cha g ẳ n g bay ở, Bây giờ là ta đại làm t r i ề u tử tước. Sau này liền xin nhờ cho chân nhân. Thanh duy quan sát cha g ẳ n g b y ở một phen. đ ố i l ý phi gật đầu. mời quốc công yên tâm. đại la tông nhất định dốc lòng bùn chừng hắn. đa tạng. quốc công k h á c h k h í l ý phi đ ố i cha g ẳ n g b y ở vẫy vẫy tay. cha g ẳ n g b y ở đi đến trước người hắn. sau này thanh duy chân nhân chính là người tại đại la tông lao sư. a cha găng bờ một mặt n ọ hắn không biết thanh duy bây giờ đã có thân vương cấp chiến l ự c nhưng hắn biết rõ phi vân phong phong chủ chấp trưởng đại la tông giới luật là trong tông môn gần với trưởng giáo bài diễn hắn không nghĩ tới lý phi sẽ cho bản thân an bài một cái thân phận cao như vậy lao sư cha găng b à y ở bài kiến lao sư cha găng b à y ở cuối cùng vẫn là thành thành thật thật hướng thanh duy hành lễ mắt thấy an bài thỏa đáng lý phi nói với thanh duy như thế vậy ta trở liền cáo từ rồi sau đó thanh duy tự mình điều khiển hộ sơn đại trận vì lý phi đám người mở một đạo cửa đưa bọn hắn rời đi đại la phong bên trên cha găng bờ một thân một mình lưu tại trong đình viện chờ đợi đại la tông đối với mình ăn bài ngay tại hắn suy tư tiếp x u ố n g n ê n như thế nào tại đại la tông tu hành lúc một thanh â m n ộ t n ộ t ở hắn tâm thần bên trong vang lên a di đạo phật thí chủ bây giờ lại thành bộ dáng như vậy rồi chương 634, đại lam binh phong người nào cản năm thành quán thông thấy như lai、like, một chương 634, đại lam binh phong người nào cản năm thành quán thông thấy như lai、like, một ai cha găng bờ sợ hãi cả kinh hắn mặc dù có cường giả đỉnh cao kinh nghiệm cùng ánh mắt nhưng bây giờ cảnh giới quá thấp ngay cả cùng vòng xuyên đạo tắc liên hệ vậy các đức cho nên hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là một thần biến kỳ thuật sĩ mà thôi giữa bất chi bất giác bị người ở trên người động tay động chân hắn không có phát hiện cũng rất bình thường thí chủ xin đừng nên lộ ra nếu không bần tăng chỉ có thể đối thí chủ hạ thủ tâm thần phía trên thanh â m tiếp tục v ă n g lên cha gắng bởi ở ánh mắt không ngừng biến hóa rất nhanh tỉnh táo lại tương tự ở trong ý thức nói ngươi là ai bần tăng n ộ huyền ta không biết ngươi ngươi muốn làm gì bần tăng đã từ hoa ngạn quân trong trí nhớ biết được ngươi thân phận thí chủ cần gì phải g i ngu lâu ngươi ở đây nói cái gì chẳng lẽ thí chủ không phải dùng thủ đoạn đặc t h ủ c h u y ể n thế trùng sinh kỳ liên quan thế hoặc là minh hà lao tổ sao với anh lời này giống như một vin ê bom tại trạ gẳng ở tâm thần phía trên nổ vang nhưng hắn dù sao có trên trăm năm trầm đ ổ n g chập trùng nhân sinh kinh nghiệm bằng vào siêu tuyệt lực khống chế cưỡng ép khống chế tâm thần của mình không có toát ra mảy may khiếp sợ cảm xúc ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì thật sao thế nhưng là đại lam t r i ề u đã như vậy hoài nghi ngươi chẳng lẽ là gió thổi lỗ trống ta ta tại sao có thể là ai chuyện thế trung sinh ngươi ở đây nói liệu nói vượt r ạ gẳng ở trong lòng quát cùng lúc đó hắn ở sâu trong nội tâm vừa sợ vừa giận hắn có nghĩ qua mình đã bị hoài nghi nhưng không nghĩ tới đại lam triều vậy mà đã không sai biệt lắm đoán được thân phận chân thật của mình ngay cả hoa ngạn quân đều biết việc này kia đại lam triều an bài ta đến đại la tông trừ lợi dụng ta câu ra phật ra người còn có cái gì mục đích chẳng lẽ còn muốn mượn đại la tông tay trừ bỏ ta cha gằng b a ở trong lòng kinh h ã i vật h ầ n nhưng miệng bên trên lại nói ta không biết ngươi ở đây nói cái gì ngươi đến tột cùng có mục đích gì lấy hắn b ụ n g dạ n g đương nhiên không có khả năng bị người một lừa dối liền nói lời nói thật trừ phi có chứng cứ xác thực bày ở trước mặt nếu không hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình a di đà phật thí chủ không muốn thừa nhận cũng không sao n ộ i huy nói h n và tăng muốn nói với ngươi chút lời nói ngươi nghe là được ngươi nếu là không có bị đại lam triều hoài nghi sau này còn có cơ hội mượn đại lam triều thế cưới gió mà lên nhưng bây giờ đại lam triều cao tầng đã bắt đầu hoài nghi ngươi ngươi như tiếp tục đứng tại đại lam triều trên chiếc tuyển này sớm muộn cũng sẽ bị bước sạch không bằng sớm tính toán vô luận thí chủ kiếp trước như thế nào nhân quả đã xong ta phật ra sẽ không lại truy cứu bây giờ thí chủ là thiên chi tiêu tử người mang khí b ậ n như nguyện bỏ gian t à theo chính nghĩa ta phật ra nguyện ý tiếp nhận n g ư ờ i cha gẳng bậy ở phi ta chính là đại làm t r i ề u tử tước ngươi hòa thượng này muốn xúi ruột ta quả thực si tâm học tưởng hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại cho dù cái này ngộ huyền nói là nói thật phật ra lôi kéo hắn chỉ sợ cũng là lâm thời khởi ý bước kế tiếp nhà n g cờ đối phương xem trọng là của hắn vong xuyên đạo tắc mà không phải bản thân hắn chỉ là vong xuyên đạo tắc bây giờ đã rơi vào lý phi trong tay việc này là tuyệt mật hoa ngạn quân chỉ là chính pháp các thành viên nội các tuyệt đối không có khả năng biết rõ cho nên ngộ huyền cũng sẽ không biết rõ cha găng bay ở rất rõ ràng bản thân trước mắt không bỏ ra nổi phật ra mong muốn giá trị cho nên càng thêm không thể nào cùng n ộ huyền thẳng thắn mắt thấy hắn kiên quyết như thế n ộ huyền không khuyên đưa nói cải thành uy hiếp nếu như thế t h í chủ sinh tử chỉ ở ta một ý niệm mong rằng t h í chủ tiếp xuống thật tốt phối hợp bật tăng cha găng bay ở người muốn làm gì n ộ huyền t h í chủ tất nhiên không nguyện ý thẳng thắn cũng không thật hỏi nhiều đại la tông ngoài sân môn lý phi mang theo chu huyền ngã chịu c ẩ n từ trên trời ra xuống trở lại đại la trấn ba người ngay lập tức tìm được hoang n quân vị này chân nhân ngay tại điều thức cảm ứng được có người tới gần hoa ngạn quân mở hai mắt ra nhìn thấy lý phi đám người về sau một mặt xấu hổ quốc công chu thủ tịch ta lý phi k h o á t q u o á c tay n ộ i huyền so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới lại có đoạn người tâm phách thần thống chúng chiêu rồi cũng không trách ngươi hoa ngạn quân không nói gì hắn giống như triệu c ẩ n đều suy nghĩ minh bạch ván này bản thân chỉ là một mai quân cờ mà thôi lý phi nhìn xem hoa ngạn quân cùng triệu c ẩ n hai bị cực khổ rồi tiếp xuống cùng ta một đợt về lam l a n g thành phục bệnh ta sẽ cho các ngươi thành công lời này lập tức để hai người trong lòng thoải mái hơn quân cờ liền quân cờ đi cái này thế sự như cờ lại có mấy người có tư cách làm chấp cờ người lý phi quay đầu nhìn về phía chu huyền ngã nơi này liền giao cho chu thủ tử rồi đã cùng đại la tông nói qua về sau đại lam triều cần lưu một cái thân phận đầy đủ cao người ở đây phụ trách cùng đại la tông kết nối cho nên chu huyền ngã phụ trách thủ tại chỗ này chu huyền ngã gật gật đầu quốc công yên tâm t r ấ n hà thiên vương đã tới một lần hẳn là sẽ không lại đến hán thủ tại chỗ này vẫn là tương đối an toàn đi thôi lý phi tế ra bản thân thuyền đen để hoa ngạn quân cùng triệu cần lên thuyền sau đó điều khiển thuyền đen đằng không mà lên đang bay ra một khoảng cách về sau hắn nghe được một đạo tiếng tim đập vừa rồi giao thủ hai người một là thiên hạ thứ ba một là thiên hạ thứ bốn lý phi đem tiếng tim đập chuyển vào trong hư không không sai lần này hắn đến đại la tông vì để phong bắn nhất hư chỉ ham cũng ở đây âm thầm theo dõi nếu như thái vũ thật sự tại cùng trấn hà thiên vương một đợt diễn kịch dự định động thủ với hắn có hư chỉ ham ở ngoại vi tiếp ứng hắn chí ít có cơ hội có thể chạy trốn bất quá hư chỉ ham hình thể quá lớn dù là có thể ẩn nấp tại hư không bên trong trấn hà thiên vương đồng dạng am hiểu hư không xuyên qua dễ dàng bị đối phương phát hiện cho nên lý phi để hư chỉ ham lẫn mất rất xa các ngươi có nắm chắc có thể lôi kéo đến thiên hạ kia thứ bốn sao thư trí ham hỏi nó mặc dù mới tiếp xúc thế giới loài người không lâu nhưng đã biết rõ bây giờ tình thế lý phi lần này tới mục đích chủ yếu không phải lôi kéo hắn mà là để hắn sẽ không bị đối diện lôi kéo thư trí ham tinh tế phân tích một lần rõ ràng trong đó ý vị các ngươi những n à y nhân loại tâm thật bẩn à lý phi thư trí ham nếu như phật g i a thiên hạ kia thứ ba đột nhiên theo đ u ổ i giết người ta có phải hay không chỉ có thể trước thời hạn bại lộ lý phi không đến mức lần trước tại bắc Man, hắn kem chút chết trong tay trấn hà thiên vương cuối cùng là ninh thanh mạng kịp thời đuổi tới mới cứu hắn nhưng bây giờ hắn đã có đỉnh cao nhất chiến l ự c lại có thể tùy thời vận dụng quốc vận gia trì dù là đánh không lại trấn hà thiên vương chạy trốn vẫn là không có vấn đề phật gia trừ phi để trấn hà thiên vương liên thủ với phật mục tiên h vương tới giết hắn mới có nhất định khả năng giết chết hắn điểm này lý phi tin tưởng phật gia hẳn là tâm lý nắm chắc đây cũng là vì cái gì biết rõ lý phi là chiến tranh tương lai mấu chốt phật gia lại chậm chạp không có động tác nguyên nhân bây giờ phật gia chỉ là đem trấn hà thiên vương phái ra tới văn nhân chính liền đã xuất quân giết vào tây cước nếu như đem hai vị thiên vương đều phái ra tây cực quốc rất khó thủ được cũng không biết đại nguyên soái bên kia đánh được như thế nào lý phi vẫn có chút bận tâm văn nhân chính thương thế tây cực quốc chùa phổ độ tại sau khi lập quốc trừ trung ương phật đ ồ phân biệt còn tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên xây lại bốn tòa thành lớn bốn tòa thành lớn tăng thêm phật đ ồ cái này năm thành chính là toàn bộ tây cực quốc hạnh tâm cũng là tây cực quốc nhất định phải thủ hộ khu vực kim cương thành là tây cực quốc, ở vào đông thành lớn, thành tây cực quốc chính thức sau khi lập quốc đổi danh tự không chỉ có là danh tự sửa lại tòa thành thị này quy mô vậy làm lớn ra từ trước t i ê u dung nạp hơn hai mươi vạn người cho tới bây giờ chứa hơn năm trăm ngàn người trừ cái đó ra kim cương thành còn xây dựng hộ thành đại trận thành bên trong chỉ có một tên đại a la hán cùng một tên hộ i chùa kim cương bên ngoài còn có ba ngàn tên có thể kết thành quân trận tăng binh những này chính là kim cương thành đỉnh tiêm chiến lược b a n g vào hộ thành đại trận kim cương thành trong khoảng thời gian ngắn là có thể ngăn lại cường giả đỉnh cao tấn công làm văn nhân chính xuất đại quân giết tới kim cương thành bên ngoài lúc hộ thành đại trận đã sớm mở ra cả tòa thành thị phản vất bị chụp tại một n g ụ n treo ngược ngưng t ụ như thật kim sắt chung lớn phía dưới mech chung không phải là bóng loáng một、mảnh. mà là do vô số tỉ mỉ phức tạp lưu động không thôi phản v ầ n kinh chú cấu thành mỗi một chữ đều lõe ra thuần khiết hạo nhiên phật quang trung đỉnh trong hư không mơ hồ có thể thấy được ba tôn to lớn la hán hư ảnh n g i xếp bằng miệng tụng chân ôn phản âm lượn lờ làm đại trận rót vào quần quận không dứt phật lực trong không khí tràn ngập đàn hương cùng trang nghiêm khí t ứ c kim quang chiếu rọi cả tòa thành chỉ lộ ra thần thánh không thể xâm phạm nhìn phía trước kim cương thành văn nhân chính hạ xuất trình đến nay mệnh lệnh thứ hai công thành tây cực quốc dù chiếm cứ một tỉnh tri địa nhưng tín ngưỡng nhất kiên định tín đồ cùng sở hữ hoạch tâm tài nguyên tất cả đều tập trung ở phật đô cùng bốn tòa bên trong tòa thành lớn đến như những thứ khác thành c h ấ n tây c ự c quốc ngay cả lính phòng giữ đều không phái chỉ phái truyền giáo tăng nhân đánh hạ đến vậy không có ý nghĩa gì muốn đối tây c ự c quốc tạo thành tính thực chất tổn thương cũng chỉ có thể lựa chọn công kích phật đô hoặc là bốn tòa thành lớn hiện tại đã xác định trấn hà thiên vương ở bên ngoài kia đại lam triều nhất định phải đem tây c ự c quốc đánh đau nhức như vậy tài năng bức trấn hà thiên vương trở về thủ nếu không một cái thiên hạ thứ ba một mực tại bên ngoài ai cũng không biết đối phương sẽ tạo thành dạng gì phá hư theo văn nhân chính ra lệnh một tiếng theo quân một đám các cường giả xuất thủ trước có á c loại t h người thôi động thủy hệ thần thông ngưng tụ ra một đầu dài chừng mười triệu miền băng cự mãng thân rắn hàn khí bốn phía những nơi đi qua ngay cả không khí đều ngưng kết ra băng tinh thu n g hăng cắn xé tại phật quang phía trên ý đồ đ ồ n g kết an mòn kia lưu t r u y ề n p h ả n văn có người thôi động hỏa hệ thần thông bay múa đầy trời đỏ thấm hỏa nha do thuần túy hỏa diễm cấu thành phát ra bén nhọn hí d à i như mưa rơi va chạm đ ạ i t r ợ nổ tung bao quanh liệt diễm sắc bén vô song kim sắc kiếm khí ngưng tụ thành to lớn phi toa cao tốc xoay tròn lấy cắt chém phật quang phát ra tiếng cọ sát trói thai nặng nghề màu vàng đất tự trưởng như là sơn nhạc l ữ mang theo bạn quân trọng lực đập xuống nhưng mà những này đủ để khai sơn phá thạch thần thông thuật pháp n g h ở cái kim sắc trung lớn phía trên vẻn kích thích từng vòng từng vòng kịch liệt phản văn kinh chú lưu t r u y ề n gia tốc đem năng lượng c u ầ n bạo hoặc trừ khử hoặc phân tán hoặc bắn lược trên b á c h chung bạn tự phát ấn quang mang càng tăng lên như là cối say giống như nghiền nát đánh tới năng lượng kỳ dị tiếp đó tám tri ngàn người cấp ngự doanh quân vậy đ ư c rồi bọn hắn kết thành quân trận sát khí n g ú t trời ngưng tụ binh sát hình thái khác nhau mang theo thiên quân v ạ n mã sát phạt ý c h i ẩm vang v ọ n tới đại trận tựa như núi cao nặng nề g h công thành cự truy như như đ ộ c x à c u ố n quanh rào sát xiềng xích như, như mưa to chút xuống núi tên dòng lũ mỗi một lần va chạm đều để kim sắc cự trung phát ra ngột ngạt như chùa cổ trung sớm tiếng vang đại trận kim quan g kịch liệt ba động gợn sóng khuyết tán phạm vi càng rộng va chạm điểm p h ả n văn thậm chí xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ cùng n g ảm đạm tám tri ngàn người cấp ngự doanh quân tăng thêm một đám cường giả liên thủ tiến công thế công đã đủ để uy hiếp được cường giả đỉnh cao c h ố n g giống mà đứng văn nhân chính nâng tay phải lên thế là thanh sương quân b ậ y động màu xanh cự nhân vừa mới thành hình không có chút nào sức tưởng tượng như là cỡ nhỏ đồi núi giống như cự quyền dơ lên cao cao trên nắm tay quấn quanh lấy hình dạng xoán úc màu xanh cương phong những nơi đi qua không khí bị đẻ ép được phát ra nổ cự quyền lôi cuốn lấy đông kết vạn vật cực hàn cùng vỡ nát sơn nhạc cự lực hướng phía kim sắc trung lớn vòng trời n a n g nhiên lệ xuống ầm ầm cự quyền rơi xuống quỹ tích bên trên không gian đều tùy theo và mẹo hộ thành đại trận gặp trước đó chưa từng có xung kích tấm kia ngưng thực kim sắc trung lớn tại bị nắm đấm đánh trúng điểm trung tâm đông nhiên hướng vào phía trong lom xuống dưới một cái cự đại quyền ấn chỗ lom xuống phạn v ằ n kinh chú điên cùng lấp lóe sáng t ố i chợn như là nến tàn trong gió lấy quyền ấn làm trung tâm mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là kim sắc sóng thần nháy mắt càn quét toàn bộ vách trùm m vô số bạn tự phát ấn bị cái này tràn trề cự lực xung kích được xoay tròn phương hướng hỗn loạn thậm chí bộ phận vỡ nát thành thật nhỏ điểm sáng t r u n g sang lại ngồi ba tôn la hán hư ảnh tịch liệt lắc lư một cái bóng người rõ ràng trở nên hư hảo không ít t ụ n kinh thanh â m cũng theo đó trì trệ màu xanh cự nhân một quyền chi uy làm cho cả chiến trường vì đó yên tĩnh mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu thân thể cao lớn có chút ngựa ra sau thích góp kinh khủng hơn lực lượng bao trùm tại nó bên ngoài thân băng tinh đường vân n ỗ n g nhiên sáng lên trói mắt t h a mang cực hàn chi khi điên quần hội tụ hướng hai cánh tay của nó ngay sau đó màu xanh cự nhân s o n g quyền như là g i ò n g t r o n g trời tay năm tay mười liên tục không ngừng mà đánh vào kim sắt t r ô n g lớn lên vê anh vê n h vê n h vê n h mỗi một quyền đều thế đại lực c h ậ m lôi cuốn lấy đông kết không gian hàn sương cùng đánh nát vạn vật cự lực dây đ ặ c tiếng va đập nối thành một mảnh như là ngột ngạt mà dồn dập t r ô n g tang trên bầu trời kim cương thành g õ vang t r ô n g lớn mặt ngoài kim quang đ i ê n c u ồ n g lấp lóe và mẹo biến hình lúc trước xuất hiện nhỏ bé vết rách tại liên tục khủng bố đả kích xuống như là trên mặt băng vết nước giống như cấp tốc lan tràn làm sâu sắc biến lậu dạng này khủng bố thế công kéo dài dòng dã một khắp đồng hồ đột nhiên một đạo phật quang phá vỡ bầu trời rơi vào kim cương thành hộ thành đại trận phía trên trung vàng phía trên những cái kia vết dạn g tại phật quang chiếu dọi xuống cấp tốc lấp đầy rốt cuộc đã tới một mực không có xuất thủ văn nhân chính mở đầu nhìn về phía không trung không gặp hắn có bất kỳ động tác cả người đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời theo hắn động tác này tham c h i ngự doanh quân lấy quân trận ngưng kết mà thành binh sát vậy đột nhiên thay đổi phương hướng đi theo văn nhân chính một đợt hướng không trung bay đi nhìn qua giống như là đi theo chủ xoáy xung phong tám nhánh đại quân lần trước khai chiến văn nhân chính tự mình thống xoáy thanh sương quân lấy một đinh hai đối lên phật giá hai đại thiên vương bây giờ trấn hà thiên vương không ở đến chính là phật mục tiên h vương cùng tần minh lệ văn nhân chính lần này căn bản không dùng thanh sương quân thống xoáy tám tri ngự doanh quân liền muốn lấy một đinh hai không trung đã bị văn nhân chính đánh sợ tần minh lệ thậm chí đều không hiện thân chỉ là rất xa thi triển thái nhất hợp thủy phụ trợ phật mục thiên vương tác chiến phật mục thiên vương rất nhanh liền bị văn nhân chính lấy binh sát vây quanh phía dưới thanh sương quân cùng một đám cường giả không có tham dự không trung đỉnh cao nhất chiến đấu mà là tiếp tục công thành chú ảng một thanh hà n g ma sử đột nhiên từ trong hư không bay ra cắm vào kim cương thành trước mặt đất ngay sau đó một đạo trận thức nở rộ đem một đám ngay tại công thành các cường giả toàn bộ bao phủ đi bảo đây là tịnh liên ra tay rồi hắn đột phá đến thân vương cấp siêu hạn năng lực thể hiện tại khí vận bên trên hắn tựa như có lý phi tịnh an thần thông tại tây cực quốc cảnh nội có thể thu được chiến lược tăng thêm trừ cái đó ra hắn còn có thể chủ động điều động phật quốc khí vận giờ phút này tịnh liên đã điều động một bộ phận phật quốc khí vận cái này khiến hắn tạm thời vây nốt như thế nhiều đại lam triều cường giả đột nhiên nở rộ phật quang không khí chung q u n h không gian thậm chí là thời gian tựa hồ cũng tại lúc này bị đông cứng đây là thanh x ư ơ n g quân vận dụng bản thân ngưng tụ đạo t á c thanh thần hàn ngục mắt thấy tịnh liên trận thức tính cả bản mệnh pháp khí s ắ p bị đông cứng một cái từ bi thanh âm tựa như từ tận cùng thế giới chuyển đến vang vọng nhân g i a n như là ta nghe phật đạt tịnh hàng phật nói vang lên theo phật nói chuyển đến bị đông cứng trận thức c á c h ra sáng chói phật quang đỡ được thanh thần hàn ngục đạo tắc chi lực tịnh liên năng lực để hắn phi thường thích hợp thu hoạch được phật nói ra chỉ giống như là biến thành tịnh hàng thế thân trong thời gian ngắn có được đỉnh cao nhất c h i lực chỉ là quá trình này cần tiếp tục hao tổn phật quốc phật mắt thấy tịnh hằng v ệ ra tay rồi thanh sương quân không còn công kích kim cương thành chuyển thành tấn công về phía tịnh liên trận thức thanh sương quân cùng một đám đại làm triều cường giả liên thủ đối phó tịnh liên trong lúc nhất thời khó mà phân ra t h ắ n g bại không c h u n g văn nhân chính khí tráng như sơn hà toàn thân cân cốt máu thịt kinh lực đều hóa thành binh sát như trăm vạn đại quân kết trận xung phong che khuất bầu trời đem bầu trời n h u ộ m thành huyết sát từng đạo phật quang tại không rõ một mảnh binh sát bên trong tỉnh thoảng lộ ra binh tướng sát hóa thành phật quang còn có binh sát bị liên tục không ngừng chuyển hóa thành thái nhất trí thủy lựa như trong đại quân không ngừng có phản quân xuất hiện lần lượt khởi xướng phản công kích phật mục thiên vương vạn quan quy phật cùng tần minh lệ thái nhất hợp thủy là thuộc tính khác nhau đồng loại hình đạo tắc đều có thể đem dị lực hóa thành ta lực cho nên càng thích hợp phối hợp tác chiến a di đạo phật nước tuy lớn khiêu chiến tất vong đại nguyên x o á i liên tiếp mở ra đại chiến ngươi có thể chống đến bao lâu phật mục thiên vương nói văn nhân chính một q u y ề n đánh tới hướng n ố i phương phật mục thiên vương nhấc trên cánh tay cản sau ư ơ n g kình lực trong nháy mắt hoàn thành hơn vạn lần biến hóa cùng giao phong cuối cùng là hơn ba trăm đạo binh sắt đột phá trùng vây như kỳ binh tập kích đánh vào phật mục thiên vương hai nơi mấu chốt khiếu huyệt nhưng không đợi cái này hơn ba trăm đạo binh sát tạo thành sát thương liền bị khiếu huyệt bên trong nở rộ phật quang đ ộ hóa phật mục thiên vương trên tân h xuất hiện một chút vết thương bị phật quang vừa chiếu liền khép lại nhưng mà thừa dịp hắn vân tâm đối phó xâm lấn binh sát văn nhân chính đột nhiên xách đầu gối một cái lên gối đột phá hắn thủ thế trùng điệp đánh trúng bụng của hắn ầm ầm hai cố võ thánh chi thể va chạm phát ra sấm rền bạo hưởng phật mục thiên vương bay ngược về đằng sau phun ra một mụn dòng máu màu và nóng vấn đề giống như chiếc bản xoáy trả lại cho ngươi tại bản x o á i trước mặt ngươi có thể chống đến bao lâu văn nhân chính đắc thế không thang người d ậ m chân truy kích đi lên phật mục thiên vương cùng hắn t r ê n l ệ n h vốn cũng không nhỏ lại thêm trước đó dùng qua xả thân dẫn đến đạo tắc có thiếu trên lệnh càng lớn hơn rồi bây giờ mặc dù là liên thủ với tần minh lệ nhưng tần minh lệ ngay cả người đều không dám tới chỉ là xa xa dùng đạo tắc chi viện một cái võ thánh thủ đoạn mạnh nhất mãi mãi cũng là chém giết g ầ người n tần minh lệ đánh như vậy đồng đẳng với để cho một cái tay mà văn nhân chính còn có hơn tám nghìn tên ngự doanh quân binh sát có thể dùng cái này tám đạo binh sát như là tám vị đại tông sư ở hắn điều khiển bên dưới liền thành một khối lực lượng hợp nhất tuy nói không đến mức so sánh đỉnh cao nhất nhưng ngắn ngủi đỡ một chút để cho một cái tay tần minh lệ vẫn là không có vấn đề kể từ đó phật mục tiên vương kỳ thật không ít thời điểm đều là một mình đối mặt văn nhân chính hắn đúng là nhịn không được ông ngay tại phật mục tiên vương thổ h u y ế t lui lại lúc nơi xa b ô n g nhiên có tiếng t r u n g chuyển đến một đạo hùng hậu h ư ớ n g cáp phạm phất có thể gột r ử a thế gian hết thể tà ma tiếng t r u n g từ cực xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng chung này ban đầu như sấm dền nhấp lô xuyên mượt h i ê n sơn và thủy khi nó đến kim cương thành trên khúc lúc đã hóa thành xé vải xuyên vân giống như hùng vĩ nổ vang phảng phất là chịu đến xa xôi tiếng trung cảm hóa cùng mệnh lệnh bao phủ phía trên kim cương thành to lớn chung vàng đỗng nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có nóng dự quan huy mách chung phía trên vô số tỉ mỉ phản v ắ n như là bị nhen lửa kim sắc tinh thần điên cuồng lưu truyền lấp lánh toàn bộ chung lớn nháy mắt biến thành một vòng rơi xuống phàm trần thái dương huy hoàng kim quang đâm rách chiến trường khói lửa đem thiên địa chiếu dọi được sáng rực k h ông cơ hồ tại cùng một nháy mắt kim cương thành bên trong truyền ra một tiếng đồng dạng vọng tiếng chung tiếng gầm như là thực chất sóng giữ, càng quét thành phật đô chuyển tới tiếng trung như là nhóm lửa phong hỏa hiệu lệ đông nam tây bắc tứ đại hộ pháp chi thành vàng vang vọng tiếng trung cùng kêu lên đ ấ p lời năm đạo tiếng trung tại dưới bầu trời kêu gọi kết nối với nhau hình thành một đạo vô hình trang nghiêm thần thánh cộng mình chi võng bao trùm toàn bộ cực tây phật quốc hạch tâm cương vực phật đô phương hướng một đạo cô đọc như thực chất b ó n g ánh l ó a mắt kim sắc phật quan g dẫn đầu phóng lên tận trời ngay sau đó kim cương thành bồ đề thành la hán thành quan âm thành bốn đạo đồng dạng tráng kiện tương tự ẩn chứa r ồ i r à o phật lực kim sắc cổ sáng như là bốn cái gầm thép kim long từ bốn tòa thành lớn hoạch tâm trận nhãn nơi ẩm v a n g bộc phát thẳng sâu cửu thiên bọn chúng cùng đến từ phật đô đạo kia chủ phật quan g tại cực cao viễn trên trời cao gia hội dung hợp năm đạo cổ sáng kết nối thành lưới lẫn nhau quan thông rồi g i o phật lực tại lưới ánh sáng bên trong tôn trào không ngừng giờ khác này kim cương thành bồ đề thành la hán thành. quan âm thành cái này bốn tòa bảo vệ phật đô thành lớn không còn là cô lập cá thể mà là cùng trung ương phật đô đ ú c nóng thành rồi một cái không thể c h i a c cát không thể phá vỡ khổng lồ chính thể đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận trận thế từ phật đô lan tràn đến kim cương thành bên ngoài huy hoàng trận tức giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng văn nhân chính vây q u a n h tới không c h u n g phật mục thiên vương khỏe miệng vết mỏ còn t ạ i h ắ n nhìn về phía lần nữa hướng bản thân đánh tới văn nhân chính ngươi thật cho là ta tây cực quốc là ngươi muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi chương sáu trăm ba mươi lăm hạ cờ không hối hận quốc chiến bắt đầu một chương sáu trăm ba mươi lăm hạ cờ không hối lận quốc chiến bắt đầu một đại nhật như lai kim cương n h ế t bản đại trận lực lượng giống như thủy t r i ề u từ bốn phương tám hướng b ọ c tới đem bầu trời nhuộm thành kim sắc bầu trời phía trên phản âm lượn lờ kim liên nở rộ thiên long na du từng toà bạch tháp chống d ô n g xuất hiện đem văn nhân chính bao bọc vây quanh vợn quanh ở bên cạnh hắn tám đạo binh sát tại đại trận thành hình nháy mắt ảo ảo tiêu tán đại trận chỉ vây nhốt văn nhân chính cũng không có đem phía ngoài hơn tám nghìn tên ngự doanh quân bậy vây nhốt s o n ư ơ n g tại không gian bên trên bị ngăn cách binh sát không còn lực lượng chống đỡ cho nên toàn bộ tiêu tán văn nhân chính cảm giác đột nhiên phủ xuống đại trận có chút ngoài ý mớn đại lam triều cử quốc chi lực vậy vẹn vẹn chỉ có thể để huyền khung ngự cực chân long đại trận phạm vi bao trùm bao phủ lại cả tòa hoàng cung phật ra tuy có ngàn năm nội t ì n h nhưng là không đến mức đối với chuyện này mạnh hơn đại lam triều ra rất nhiều đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận nếu như có thể từ chỗ phổ độ một mực lan tràn đến kim cương thành hãn phạm vi cơ hồ bao trùm hơn phân nửa hành tình trận pháp phạm vi càng lớn uy lực càng phân tán hết lần này tới lần khác văn nhân chín giờ phút này cảm thấy được đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận lực lượng cũng không so với lúc trước hắn đối mặt yếu bao nhiêu lực lượng rời đi ạ văn nhân chính rất nhanh nghĩ tới một điểm hắn không cho rằng phật g i a ở trên trận pháp tạo nghệ có thể vượt qua đại làm triệu rất nhiều dù sao huyền khung ngự cực chân long đại trận n g ư n g kết toàn bộ đạo gia cao nhất trận pháp tạo nghệ phật đạo hai nhà ở phương diện này trình độ là không sai biệt lắm tất nhiên trận pháp bên trên không có chất đề cao vậy liền chỉ có thể là phương thức bên trên chuyển biến phật g i a hẳn là đem đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận lực lượng từ phật đô chuyển rời đến kim cương thành đại trận một đợt phật mục thiên vương tâm niệm thay đổi thật nhanh thân hình hóa thành một đạo tràn đầy lấy kim hồng sắc phật quang h ư ảnh như là chim mỏi về tổ lại như giọt nước xuống biển nháy mắt dung nhập hào quang kia bằng trượng phản âm nổ vang đại trận bên trong văn nhân chính đưa tay phải ra lấy thân thể của hắn vì lò luyện mênh mông khí huyết như b i ể n giận sóng cuồng giống như trào lên g ầ m t h ư ớ n g gọi gân cốt như sắc thần giao minh vang r ộ i ken ken huyệt khiếu quanh n g ư ờ i như là tinh thần cháy b ụ n g phun ra năng lượng kinh ngựa thể nội cô động đến cực hạn võ đạo kinh n ự a h ể nội c n g đến c ạ n đạo quần bạo mũi nhọt khí huyết gân cốt áp xúc cô đạo trong chốc lát văn nhân chính dội ra tay phải phía trước không gian kịch liệt và mẹo phản g phát sụp đổ ra một cái thôn vệ tia sáng lô đen vô số thê lương chiến trường vong hồn hư ảnh ở trong đó kêu dền xoay quanh cuối cùng một cây toàn thân đen như mực trường thương ngưng tụ thành hình thân thương quấn quanh lấy thực chất hóa màu máu sát khí cùng khói đen đây là trăm vạn binh sát ngưng tụ binh giá chi thương văn nhân chính năm ngón tay đột nhiên nắm chặt c á n thương cánh tay cơ bắp từng cục như rồng lực lượng bản thân rót vào trong đó sau mực khắc cái này trường thương bị hắn lấy k h o á động cắn côn phá vỡ hoàn vũ chi thế ngang nhiên hướng lên đâm ra mũi thương chỗ chỉ không gian vỡ vụn thành từng mảnh phát ra rợn người dây lên gì thương thế chỗ hướng phản phất có ướt vạn chiến hồn cùng têu lên gầm thét lôi cuốn lấy núi thây biển máu vương c h i ề u là tút thao thiên b i n h nhà sát diễm chính muốn đem mảnh này bị phật quan g bao phủ thiên địa triệt để đ â m xuyên lật đổ có á n h phật quan g cấp tốc lưu chuyển trong chốc lát ngưng tụ ra vài tôn dáng v ẻ trang nghiêm bổ t á t pháp tướng văn thủ cầm t vệ kiếm phổ hiền t h ư ợ bất ư ợ n g địa t ạ n nâng bảo châu mỗi người đều mang rượu tướng miệm tụng chân ngôn đây là phật mục thiên vương lấy vạn quan quy phật ngưng tụ bình c ư ớ n g đồng thời vẫn quanh đại trận m ê n h mông thái nhất chân thủy cũng như thiên hà quấn ngược gầm thét hóa thành một đầu b ả y giáp rõ ràng nanh uất giữ tợn làm đậm thủy long long thân khổng lồ như dây núi ẩn chứa trí nhu đến mềm múng d a i hóa giải vạn quân rồi rào sức nước q u a y quanh tại bồ t á t pháp tướng về sau đây là tần minh lệ lấy thái nhất hợp thủy hình thành đạo thứ hai phòng tuyến và anh đen nhánh mũi thương hảo vô hoa xào đụng phải phía trước nhất bồ t á t pháp tướng kia ngưng tụ vô biên trí tuệ cùng phật lực trang nghiêm kim thân tại tiếp xúc mũi thương n á y mắt như là yếu ớt như lưu ly li từng khúc nước nệ nổ nát vụ kim phấn gi tụng kinh thanh em im bặt mà dừng thương thế không giảm chút nào đâm thẳng thủy long ngang thủy long p h á t ra đau đớn gào k h é t đủ để chịu tại s ơ n nhà ạ trừ khử lôi đỉnh cứng cỏi long thân bị mùi thương ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt mạnh mẽ xuyên qua x é rách khổng lồ long thân từ đó đứt g â y thành mấy đoạn nổ tung đầy trời lạnh như băng hơi nước bụi thương dư duy tiếp tục hướng bên trên hung hăng đụng vào cấu thành đại trận căn cơ từng tòa trắng loạn phật tháp phía trên phanh phanh phanh phanh như là trọng truy đánh tới hướng đèn lưu ly từng tòa k ắ c do vô thượng và kinh tản ra tường hỏa khí tức bạ tại binh sắt trường t h ư ờ n g trùng kích vào ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ liền lần lượt cho bụi thân tháp vỡ vụt phật văn tán loạn hóa thành đầy trời mưa ánh sáng phiêu linh bất quá một thương này cuối cùng bị tầng này tầng sắp sắp phòng ngự làm hao màu rơi chưa thể một lần hành động phá trận trong đại trận lúc trước các loại dị tượng ảo ảo niết bàn trọng sinh đây chính là đại nhật như lai kim cương niết bàn đại trận cường đại nhất địa phương văn nhân chính tất nhiên đến rồi cũng đừng đi rồi phật mục thiên vương thanh â m ở bên trong đại trận băng lên lúc trước thanh hư tạo phản tại binh tỉnh lập xuống đại trận muốn thiết lập trên mặt đất đạo quốc hắn hoạch tâm một trong chính là lực lượng chuyển di để thanh hư dù là thân ở đại la tông cũng có thể đem chính mình lực lượng chuyển di đến minh tỉnh tùy ý góc khuất thanh hư trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất lúc trước t ỉ n h h à n g điều khiển bản mệnh pháp bảo đi một chuyến minh tỉnh kiến thức đối phương bày ra đại trận bây giờ phật gia có thể đem đại nhật như lai kim cương nhất b ả n đại trận lực lượng chuyển di đến kim cương bộ đề chờ bốn tòa đại trận cũng là chịu đến thanh hư dẫn dắt đương nhiên thanh hư đương thời muốn thành trận còn muốn dùng đến đạo gia tám trăm năm ký vận phật gia bây giờ đem đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận lực lượng chuyển di tương tự mỗi phút mỗi giây đều ở đây, tiêu trừ cái đó ra đại trận lực lượng mặc dù rời đi đại trận bản thân còn tại chùa phổ độ bên trong tịnh hằng không có cách nào giống lúc trước như thế trực tiếp vận dụng quốc vận tham chiến có thể cự ly xa trực tiếp điều động quốc vận trên đời này chỉ có mấy loại thủ đoạn thứ nhất là huyền khung ngự cực chân long đại trận có thể cách xa vạn giảm đem quốc vận ra chỉ trên người người khác thứ hai là lý phi tĩnh an thần thông thứ ba thì là tịnh liên phá hạn về sau năng lực văn nhân chính mắt thấy tịnh hằng không có ở trong đại trận lấy phật nói tiêu hao quốc vận ngừng kết vo thành hóa thân ngay lập tức sẽ lòng dạ biết rõ biết rõ trước mắt đại trận cũng không phải là nguyên trang nghĩ vây k h ô n ta kéo tới chấn hà thiên vương trở về văn nhân chính một bên ra thường một bên tỉnh táo suy nghĩ hắn đang suy tư phật g i a cử động lần này dụng ý là cái gì coi như thật sự kéo tới chấn hà thiên vương kịp thời trở về không nói đến đối phương trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cao nhất đi đường tiêu hao như thế nào đại lam chiều cái này bên cạnh còn có một vị huyền tâm chân quân không có xuất thủ phật g i a dựa vào cái gì cảm thấy có thể thắng nhưng nếu như đối phương không có nắm chắc hiện tại tiêu hao quốc vận vây nuốt bản thân ý nghĩa đang ở đâu trên biển mây người mặc đạo bảo huyền tâm chân quân mặt không thay đổi nhìn phía trước chiến đấu hắn nhìn xem tịnh liên bằng vào quốc vận cùng phật nói ra chỉ cùng thanh sương quân đấu cùng một chỗ nhìn xem văn nhân chính bị đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận tạm thời bẫy nốt nếu như hắn lúc này xuất thủ bất kể là giúp thanh sương quân đối phó tịnh liên vẫn là giúp văn nhân chính phá trận đều có thể lập tức cải biến chiến cuộc nhưng hết lần này tới lần khác huyền tâm chân quân từ đầu tới đôi cũng chỉ là đứng ngoài quan sát văn nhân chính vậy một mực không có đối với hắn t r u y ề n đạt mệnh lệnh quá mệnh lệnh thượng thanh tông người mặc dù vào triều làm quan nhưng thượng thanh tông cùng đại làm triều ở giữa là minh hữu quan hệ văn nhân chính không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh một vị trân c h í như n h Diệp Đan phân tích qua như thế, đối Đại Triều tiếp ai bại. phân phân Trạch tích thế, thượng Thanh Tông tốt nhất thế cục là đại Lam triều tiếp tục cùng Tây nữa, thắng cục cùng Cực Quốc có cũng như không Đan qua Lam nữa, ra rằng muốn Như là vậy thượng thanh tông tài năng mượn nhờ đại l a m triều tài nguyên tiếp tục phát dục lại không dùng lo lắng bị qua sông đoạn cầu cho nên làm đại l a m triều ở thế yếu một khi lạc bại liền có thể diệt q u ố c lúc huyền tâm chân quân khắp nơi tham chiến nhiều lần xuất lực nhưng khi đại l a m triều chiếm t ư ợ n g phòng dự định diệt đi tây c ự cốt lúc huyền tâm chân quân liền không lại ra tay rồi lần này văn nhân chính chủ động xuất quân giết vào tây cờ cốt huyền tâm chân quân trước đó liền từng nói với văn nhân chính hắn sẽ chỉ ở văn nhân chính hoặc là thanh sương quân gặp nguy hiểm lúc xuất thủ cứu rút trông cậy vào hắn giúp đỡ đại làm t r i ề u lần lượt hao tồn tây cự quốc lực lượng hỗ trợ diệt đi tây cự quốc nhân ra cũng không phải đổ đần mắt thấy thế cục rằng co thanh sương quân thống lĩnh hình thi nam lập tức tôi h động viễn trình đưa tin pháp lý đem tình huống nơi này phản hồi cho lam lam thành chương sáu trăm ba mươi lăm hạ cờ không hối h ậ n quốc chiến bắt đầu hai lam lam thành ngự thư phòng đang cùng diệp t r ạ c a n đánh cờ tần tử hàng ngay lập tức liền thu được tây cự quốc bên trong tình báo hắn khen n h m ả y đem tình báo báo cho diệp trạch an thủ phụ cho rằng phật gia cử động lần này là có gì ý đồ tại ban đầu suy tính bên trong văn nhân chính dẫn binh g i ế t vào tây cực quốc phật gia ứng đối hẳn là toàn lực phòng thủ chờ đợi trấn hà thiên vương trở về đến lúc đó văn nhân chính tự sẽ lui mình nhưng bây giờ đối phương không t i ế t tiêu hao quốc vận cũng muốn vây nuốt văn nhân chính bày ra chủ động tấn công tư h á i cái này liền không thể không làm ra ứng đối diệp trạch an bệ hạ để lý phi mang theo hư chỉ ham chạy tới đi vô luận phật gia có cái gì dạng tính toán đại lam triều thêm ra một tôn cự phẩm dị thú việc này đều tuyệt đối vượt qua đối phương đằng trước tần tử hằng nghe vậy t h ầ n sắc ngưng trọng nhìn xem trên bàn cờ giao thoa quân cờ ván cờ đã tiến vào thu quan giai đoạn thế cục ý nguyên mơ hồ nhìn không ra thắng bại phụ hoàng lo lắng hết lòng quốc sư chết thì mới dừng chấm cái này cả đời vậy đi được như giấm trên băng mỏng ngươi nói vắn này chấm có thể thắng sao ba một quân cờ bị tần tử hằng đặt ở trên bàn cờ hạ cờ không hối hận trên biển mây thuyền đen lao v ù ụ t lý phi bỗng nhiên điều khiển thuyền đen dừng lại quốc công triệu cẩn cùng hoa ngạn quân đều quay đầu nhìn về phía lý phi các người điều khiển thuyền đen tiếp tục trở về lam l a g thành ta có chuyện khác phải xử lý lý phi nói đơn giản một câu đem thuyền đen quyền khống chế giao cho triệu c ẩ n sau đó trực tiếp thi triển không khoảng cách rời đi thuyền đen bên trên hai người hai mặt nhìn nhau ngươi nói là chuyện gì như thế gấp rút triệu c ẩ n nhìn xem hoa ngạn quân hoa ngạn quân n g ầ m miệng thần sắc có chút nghiêm trọng có thể để cho tỉnh an quốc công khẩn cấp rời đi sự chỉ có thể là quân quốc đại sự lại muốn đánh giá ca hoa ngạn quân nhìn về phía tây cực quốc vị trí lẩm bẩm nói bầu trời xanh phía trên biển mây quần quận cuốn phong không ngừng trong hư không lý phi đứng tại một khối to lớn v ả y màu đen phía trên chuẩn xác mà nói hắn là đứng tại một con tương tự cự kỉnh thân hình khổng lồ bên trên chỉ là đối phương đại bộ phận phân thân thân đều ở đây trong hư không như ẩn như hiện hắn đứng tại một khối trên lân tiến giống như là đứng tại một tòa đen nhánh trên ngọn núi tốc độ lại nhanh chút lý phi lấy tiếng tim đập thúc giục hư chỉ ham hư chỉ ham ta hình thể bày ở chỗ này nếu như lại muốn mau mau chờ ta mang theo ngươi đổi tới vậy ta vậy không dư thừa bao nhiều lực lượng lý phi không sao ta cho ngươi cung cấp lực lượng nói xong hắn bắt đầu toàn lực thu nạp thiên địa nguyên khí trong hư không đồng dạng có đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí giờ phút này giống như là trên đại dương bao la đột nhiên thêm ra một cái cự đại đáy biển lốc xoáy rồi giao tiên địa nguyên khí bị lý phi liên tục không ngừng hút vào thể nội cùng lúc đó hắn thôi động luyện bật thần thông đem thu nạp thiên địa nguyên khí đơn giản luyện hóa về sau liền chuyển cho hư chỉ ham hư chỉ ham đạt được tiên địa nguyên khí chống đỡ vậy không nói nhảm tăng nhanh dịch chuyển tức thời trong hư không tốc độ lý phi nếu như mình một người liên tục không ngừng thi triển không khoảng cách sẽ nhanh hơn hư trì ham đến tây c ư ờ quốc nhưng hư trì ham cái này trọng yếu chiến lược vô luận như thế nào cũng không thể giữ lại không dùng lý phi sợ là bản thân t r ư ớ c đã chạy tới đối phương cô ý chậm ung dung ở phía s a u đ i chờ hư trì ham đ ổ i tới đã bỏ lỡ mấu chốt nhất chiến cuộc có rồi lý phi trợ lực hư trì ham tốc độ nói ra đi lên nhưng chính như nó nói hình thể của nó quá lớn tại hư không bên trong chuyển giới tốc độ lại nhanh cũng mau không đến đến nơi đâu phật ra át chủ bài là cái gì đây chẳng lẽ đã thuyết phục thái vũ lý phi một bên phụ trợ hư trì ham một bên suy tư nhưng nếu như thái vũ bị thuyết phục vừa rồi ta theo hắn tiến vào đại la tông sơn môn chính là tốt nhất động thủ thời cơ hắn lấy đ ạ i trận vây không ta lại để cho trấn hà thiên vương trở về ta liền vô cùng nguy hiểm rồi lý phi trong lúc nhất thời nghĩ không ra phật gia còn có cái gì ý b ả o dám ở lúc này chủ động n h ấ t lên quốc chiến chẳng lẽ nói là bởi vì trấn hà thiên vương thuyết phục thái vũ thất bại phật gia đã cùng đường mặt lộ chỉ có thể trước thời hạn khai chiến vung tay đánh cược một lần lý phi nghĩ đến một loại khả năng tính lại tiếp tục mang xuống đợi đến mạch diễn quân triệt để bình định thảo nguyên đợi đến hắn lánh binh triệt để chinh phục hai đại mạ quốc thậm chí đợi đến hắn phá cảnh đăng đỉnh. đợi đến đăng Đến lý ú lúc, đúng c cơ cũng có. Cho có cách phục còn có chiều tức chiến cũng đó đối đang đảo Đại động đây Phật dịp phương lập phát hội nhỏ nhòi cũng không có. Cho nên mắt thấy không thuyết Thái thừa không không hướng tranh, nhất, chọn một mắt quyết, tốt nhất. ra Lam lựa liền là là l nên nào Vũ, do duy dự phi càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý kể từ đó hắn lần này đi có lẽ chính là cuối cùng quyết chiến cũng tốt lý phi nhìn phía trước hư không ánh mắt k i ê n nghị hắn chưa hề nghĩ tới địch nhân sẽ ngu xuẩn đợi đến hắn chuẩn bị vạn toàn về sau lại đậu thủ cái này quyết chiến mặc dù tới đột nhiên nhưng lý phi ở trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vậy liền đánh đi tây c ự c quốc kim cương thành tám đạo binh sắt vờn quanh tại màu xanh cự nhân bên người thỉnh thoảng hóa thành các loại vũ khí đi theo cự nhân một đợt đánh về đằng trước trận thức tịnh liên người chưa hiện ra thân h á n trận thức tên là tịnh thổ luân hồi hết thể một trăm lẻ tám tôn phật tượng kết thành đại trận những n à y phật tượng lần l ư ợ t bị đánh nát lại một lần lần phục hồi như cũ h á n có quốc vận cùng phật nói ra trì mặc dù tạm thời có thể so sánh đỉnh cao nhất chiến lực nhưng một người đồng thời đối phó thanh sư quân một đám đại lam triều cường giả còn có hơn tám nghìn tên ngự doanh quân thực tế quá phi sức tịnh liên trận thức dần dần có xu thế sụp đổ kim cương thành bên trong đông nhiên có một tôn phật tượng một bóng người cùng một đạo binh sát tiến vào tịnh thổ luân hồi lại là thành bên trong đại a la hán hộ chùa kim cương cùng với hơn ba n g h n danh tăng binh ra khỏi thành viện trợ tịnh liên có rồi hỗ trợ của bọn hắn thế cục tạm thời ổn định nhưng tịnh liên cái này bên cạnh ý nguyên ở vào hạ phong trên bầu trời văn nhân chính mặc dù bị khấu trụ nhưng cũng không lo lắng tính mạng ngược lại là phía dưới chiến trường phật ra dần dần không chịu nổi hoa lạc lạc lạc một đoạn thời khác thật lớn tiếng nước chạy đ ố n g nhiên từ đằng xa chân trời chuyển đến một giây sau một đầu kim sắt sông dài từ trong hư không bay ra như hàng dài lao xuống v ọ t tới màu xanh cự nhân t r ấ n hà thiên vương giết tới màu xanh cự nhân lập tức bay người ra quyền thanh thần hàn mục toàn lực thôi động ý đồ đông kết đánh tới võ đạo sông dài nhưng kim sắt sông dài mặt ngoài vừa mới kết băng liền ẩm vang vỡ n ụ t thế công y nguyên hùng ánh ẩm ẩm kim sắt sông dài đem màu xanh cự nhân đụng phải một cái lạo đạo sau đó quấn quanh ở hắn thân thể cao lớn phía trên trấn hà thiên vương chạy đến ngay lập tức cũng không có vào trận đi đối phó văn nhân chính mà là t r ư ớ c phải giải quyết hết thanh sư quân tĩnh liên vậy ngay lập tức phát động phản kích chỉ là hà nam hiểu vốn là phòng ngự cùng làm hao mòn dù là tạm thời đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ lực công kích cũng có hạ kim sát sông dài như cự m ã n g quân thân gắt gao khóa lại màu xanh cự nhân trấn hà thiên vương từ trong hư không đi ra một quyền đánh phía màu xanh cự nhân đầu lâu và anh màu xanh cự nhân đầu lâu hướng vào phía trong lõm che kín vết rách quân trận bên trong hơn một trăm tên ngự doanh quân chết bởi trấn hà thiên vương một quyền này phía dưới chương sáu trăm ba mươi sáu hai nước chiến đấu hai người chiến đấu một chương sáu trăm ba mươi sáu hai nước chiến đấu hai người chiến đấu một hoa lạp lạp lạp võ đạo sông d à i phát ra cũng không phải là sông lớn trào lên thanh âm mà là lôi cuốn lấy thế như bạc tấn phản phất muốn đem thương khung đều cọ rửa xuống đến thiên hà chạy ngược thanh âm do cô đ ộ n g đến cực hạn võ đạo chân ý cùng rồi g i á o phật lực hội tụ mà thành kim sắt sông dài giống như cự long mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi gột rửa cản khôn uy áp u ấn chặt lại tại màu xanh cự nhân trên thân theo c r ấ n hà thiên vương đấm ra một quyển màu xanh cự nhân đầu lâu hướng vào phía trong kịch liên lõm hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình cực lớn q cực lớn vô số đạo t h u to loé ra xanh lam điện quang vết rách lấy quyền ấn làm trung tâm như là ôn dịch giống như nháy mắt bỏ đầy toàn bộ đ ầ u lâu quân trận bên trong một trăm ba mươi bảy danh vị tại quân trận phần đầu mấu chốt tiết điểm ngự doanh quân tướng sĩ tại trấn hà thiên v ư ơ n g một quyền này bành trúng nháy mắt thân thể như là bị vô hình cự u truy đồng thời đập chúng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra cả người liền từ trong ra ngoài ẩm vang bạo liệt máu thịt xương vỡ tàn phá giáp trụ mảnh vỡ hỗn hợp có màu băng lam năng lượng điểm sáng tại quân trận nội bộ nổ tung toàn màu đỏ tươi cùng băng lam sen lẫn từ vòng chi ho tịnh liên t ạ i phát động một lần phản kích về sau không có tiếp tục ra tay với thanh xuân u â n một bó to lớn tịnh thế bạch liên đông nhiên tại trấn hà thiên vương dưới chân nợ rộ vô số đạo phật quang như là như mưa to dung nhập trấn hà thiên vương thể nội vì đó bổ sung tiêu hao trấn hà thiên vương vì nhanh chóng từ đại la tôn gấp g trở về tiêu hao không nhỏ tịnh liên không có cách nào trực tiếp đem quốc vận ra chỉ trên người người khác vì đó tăng cường chiến lược nhưng có thể dùng quốc vận thi triển khôi phục loại thuật pháp như vậy đồng đẳng với gián tiếp dùng quốc vận vì trấn hà thiên vương bổ sung hao tổn trấn hà thiên vương một bên tiếp nhận bổ sung một bên xuất thủ công kích q u ấ n quanh ở cự nhân trên người kim sắc sông dài lần nữa nắm chặt hàng hà võ c h ấ n cùng thanh thần hàn mục hai loại đạo tắc chi lực tiến hành bản chất nhất va chạm lóa mắt m à u băng l a m q u a n g hoa dọc theo kim sắc sông dài cấp tốc lan tràn ứng như sắc thần huyền băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm sông dài mặt ngoài đóng băng bút lên kim sắc bằng nước toàn bộ sông dài phản phất bị đẻ xuống tạm dừng hóa hóa thành một đầu v ó n g ánh lại tĩnh mịch băng điều cự long nhưng một giây sau tiếng vỡ vụ như là tử vong trung tang nhìn như không thể phá vỡ u lam huyền băng tại kim sắc dài hà nội bộ trào lên không thôi ẩn chứa phật ra võ đạo ngàn năm nội vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi liền tẩm băng nổ tung vô số ẩn chứa khủng bố hàn g khí to lớn băng tinh mảnh vỡ như là như gió bao tư tán bắn mở đem phụ cận đá núi cây tối náy h mắt xuyên thủng đông kết kim sát sông dài tránh thoát trói buộc về sau h ắ n thế càng h u n g h ắ n uy càng liệt song phương cứ như vậy lần lượt đông kết lại một lần lần phá băng trấn hà thiên vương thừa cơ không ngừng đ ố i màu xanh cự nhân ra quyền mỗi một quyền n ệ xuống quân trận bên trong đều có ngự doanh quân tướng sĩ chết đi mấy hơi về sau một đạo sức mạnh bàng bạc liên quân áp xúc ngưng t ụ vu thanh sắc cự nhân ngực bụng ở giữa. một đạo chói mắt muốn m ù lam đậm quang mang sáng lên nháy mắt hóa thành một đoá xoay tròn cấp tốc do thuần t h y băng phách hàn năng tạo thành nợ rộ băng liên cái này băng liên không còn truy cầu đông kết mà là đem cực h à n chi lực đẩy hướng hủy diệt tính không ổn định trạng thái n g vang b ă n liên ẩm bang n ổ tung không có ánh lửa chỉ có một mảnh đủ để đông kết linh hồn lam đậm cực h à n sóng xung kích hiện hình cầu hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán không khí bị nháy mắt ngưng kết thành thực chất màu lam băng tinh một phấn không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng g đứng n ũ i chịu xào chính là quấn q u a n h ở cự nhân trên người kim s đồng thời bị kia cố cuồng bạo lực đẩy hung hăng hướng ngoại trâm ra nổ đoạn tám đạo binh sát vào lúc này đ ỗ n g nhiên chuyển hướng phối hợp thanh sương quân khởi s ư ớ n g phản kích một đợt tấn công về phía trấn hà thiên vương thanh sương quân vận dụng quân trận sát chiêu vì chính mình cướp được một t i a cơ hội t h ở dốc nhưng không đợi màu xanh cự nhân triệt để tránh thoát trói buộc n u h ò a phật quan g hóa thành từng đầu g i ả i sáng bổ sung đến kim sắt sông dài đứt gãy chỗ lần nữa vây ở thanh sương quân lại là tịnh liên đúng lúc đó xuất thủ hắn một bên lấy tịnh thổ luân hồi ngăn trở đại lam triều một đám cờ giả một bên xuất thủ quân lấy thanh sương quân trấn hà thiên vương vẫn chưa để ý công tới tám đạo binh sát mặc cho hắn tấn công về phía bản thân sau đó lấy vờn quanh ở bên cạnh kim sắt sông d à i n g ă n lại tám đạo đại tông sư cấp lực lượng đối vừa ớ i v mới tấn thăng cường giả đỉnh cao có nhất định uy hiếp nhưng đối với trấn hà thiên vương cấp độ này võ thành tới nói như là thành phong lướt nhẹ qua mặt trấn hà thiên vương ánh mắt băng lãnh khóa chặt phía trước màu xanh cự nhân hướng phía cái kia khổng lồ bóng người l n g không một trường chậm rãi đẻ xuống ẩm ẩm tựa như cựu thiên bên ngoài thiên hà vỡ lê gầm hét màu xanh cự nhân hướng trên đỉnh đầu hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Một đầu、so lúc trước càng thêm càng thêm mênh mông ẩn chứa vô thượng phật môn võ đạo chân ý cùng r ồ i dào vĩ lực kim sắc s u n g dài như là tránh thoát trói buộc d i ệ t thế của lòng từ cựu thiên tri thượng rút nhanh chóng mà xuống nhưng mà ở nơi này hủy diệt tính kim sắc dòng lũ sắc thôn vệ màu xanh cự nhân trước mắt một mảnh lưu chuyển lên kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quang cự nhân hướng trên đỉnh đầu triển khai lọc tre xoay tròn hào quang vạn đạo tàn mát ra một loại bao quát vũ hành điều hòa âm dương hùng vị ý cảnh nó như là cứng rắn nhất bình chướng mạnh mẽ chống đỡ này từ cựu thiên trút xuống kim sắc chạy đầm địa kim hà va chạm lọc tre buộc phát r a đinh t hai nhức góc t i ế n g vang năng lượng cùng bạo sóng s u n g kích điên cuồng quyết tán đem kim cương thành súng quanh dãy núi gọt đi một tầng lọc tre kịch liệt chấn động ngũ sát thần quang sáng tối chập trờn lại cuối cùng ngoan cường mà chống được cái này hủy thiên d i ệ t địa m ộ t kích càn không nghịch l o ạ n vũ hành vi thư một cái gieo rắc mà thanh em uy nghiêm vang vọng chiến trường huyền tâm chân quân cuối cùng ra tay rồi toàn bộ chiến trường tiên h địa nguyên khí nháy mắt vào tàu kim sinh thủy không kim lớp một nước dập lửa không thủy ngưng thổ vũ hành tương sinh tương khắc thiết luật bị triệt để phá vỡ n ị c h đoạn thiên địa phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng khuế động xoay chuyển thậm chí ngay cả đạo tắc chi lực đều chịu đến kịch liệt quái nhiễu trở nên h ỗ n loạn côn bạo ngũ hành nguyên k h í hóa thành như thực chất năm màu hào quan g dòng lũ như là biển d ậ n s o n g cuồng lấy cực kỳ ngang ngược tư thái hướng phía bị vây ở trung tâm chấn hà thiên vương điền cuồng đấu đá mà đi không gian không còn là ổn định tồn tại nó bị cố này nịch loạn chi lực lôi kéo vạt m è o gấp xếp chấn hà thiên vương quanh mình cảnh tượng kỳ quái lạ lùng sơn phong treo ngược dòng sông có ngược hỏa diễm ở trên mặt băng t i ế u đốt hết thệ đều thoát khỏi l lâm vào hoàn toàn hỗn độn cùng, đến cùng. Khôn điên cuồng càng k h ô n điên đ ả o ngũ hành đại trận ngũ hành điên đ ả o phật vẫn là phật chấn hà thiên vương lần thứ nhất mở miệng thanh â m trầm thấp lại mang theo xuyên thấu hỗn độn hùng vĩ lực lượng như là chống c h i ề u chung sớm dưới chân hắn đầu kia từ đầu đến cuối tôn trào không ngừng tượng trưng cho phật môn ngàn năm võ đạo nội tỉnh kim sắc sông dài đột nhiên b ộ c phát ra trước đó chưa từng có trang nghiêm văn mang sông dài không giới hạn nữa với hắn dưới chân mà lại như là có được linh tính hướng phía nơi xa quận trào bánh liệt mà đi sông dài những nơi đi qua vạt mẹo không gian như là bị một con bàn tay vô hình vớt lên nếp khôi phục ổn định côn bạo n ị c h l o ạ n ngũ hành nguyên khí như là bị thuần phục ngựa hoang nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoan ôn h ò a quay về thiên địa tuần hoàn kỳ quái lạ lùng điên đảo d ố i loạn cảnh tượng như là bị nước trong tẩy qua dơ bẩn cấp tốc rút đi hiện lộ ra nguyên bản sông núi hình dạng mặt đất kim sát sông dài phản phất hóa thành một đạo ngang qua bầu trời bao la bất hủ cầu đồng tản ra chấn áp thời không chỉnh lý cản khôn trí cao vĩ lực chấn hà thiên vương lấy võ đạo sông dài cưỡng ép chấn áp cản khôn điên đảo ngũ hành đại trận huyện tâm trân quân trở thành đỉnh cao nhất thời gian kỳ thật so chấn hà thiên v lý phi chỉ đem hắn xếp tại thứ tám xếp tại trước mặt hắn những cái k i a cường giả đỉnh cao vô luận đối lên ai hắn đều rất khó thủ thắng mà hắn bằng vào c ả n khôn điên đảo ngũ hành đại trận vô luận đối lên ai cũng có thể kéo khét kéo đánh một trận hết lần này tới lần khác trấn hà thiên vương cực kỳ am hiểu phong trấn tại võ đạo sông dài phía dưới c ả n khôn không còn điên đảo ngũ hành không còn đ ị c h l o ạ n huyền tâm chân quân đại trận tự nhiên khó mà phát huy ra huy năng ngay tại trấn hà thiên vương phân tâm chấn áp đại trận nháy mắt hắn khoét nhìn thoáng nhìn màu xanh cự nhân trên thân thình lình nhiều hơn một cái bao trụn đây là hơn tám nghìn tên ngự doanh quân lấy tụ thế chuyển vào thanh sương quân quân trận bên trong bất đồng quân trận tương hô ở giữa sát khí đều có nhỏ xíu khác biệt hơn tám nghìn tên ngự doanh quân đương nhiên không có khả năng trực tiếp dung nhập thanh sương quân quân trận bên trong không có cách nào trực tiếp tăng cường thanh sương quân quân trận chi lực bọn hắn lúc này giống như là thanh sương quân v ậ t trang sức về mặt sức mạnh không có cách nào làm được hoàn toàn chung nhưng bọn hắn có thể dùng loại phương thức này vì thanh sương quân tăng thêm một tầng phòng ngự ở nơi này hơn tám nghìn tên ngự doanh quân chết hết trước đó thanh sương quân không có quá lớn thương vong tám c h i ngự doanh quân có thể ở kịch liệt như thế chiến trường bên trên nhanh chóng như vậy cùng thanh sương quân hình thành như thế tinh vi phối hợp tuyệt không phải lâm thời khởi ý mà là trải qua vô số lần khắc nghiệt thao luyện thành quả ở đây chiến trước khi bắt đầu văn nhân chính liền đã làm xong hy sinh hết tám ngàn tên ngự doanh quân đến bảo vệ được thanh sương quân chuẩn bị tâm lý chấn hạ thiên vương dưới chân kim sắc sông dài đ ố n g nhiên một cái bốc lên nâng hắn như là điều k h i ể n sóng giữ thần linh lấy không thể ngăn cản chi thế hướng phía người khoát trọng giáp màu xanh cự nhân quần bạo phóng đi dọc đường huyền tâm chân quân thôi động đại trận ngưng tụ từng đạo năm màu của sáng và bẹo không g đều bị tia trào lên võ đạo sông dài tùy tiện đụng nát ruột lên sông dài chỗ hướng tan tắc không trở ngại vê anh như là kình t i ê n trụ lớn mang theo toàn bộ thế giới trọng lượng hung hăng đụng phải chống đỡ thương không thần sơn màu xanh cự nhân kia bao trùm lấy nặng nề h u y ề n băng giáp trụ thân hình khổng lồ phát ra làm người linh hồn run dày tiếng vang cự nhân chỗ ngực tầm kia ngưng tụ h u y ề n băng trọng giáp như là bị trọng truy đập chúng lưu ly n g á y mắt hiện đầy giống m ạ n n ệ vết rách ngay sau đó ở vang vỡ vụn hóa thành đầy trời băng tinh bụi mịn kinh khục lực chủng kích không giữ lại chút nào truyền lại đi vào màu xanh cự nhân tựa như núi cao thân thể bị đâm đến hướng về sau bỗng nhiên một cái lào đ ả o to lớn bản chân hám sâu nhập địa trên mặt đất mạnh mẽ tẩy ra hai đạo trưởng đạt mấy trăm t r ư ợ n g sâu không thấy đáy cự đại hồng danh mương bị nhấc lên bùn đất đá vụn hỗn hợp có màu băng lam năng lượng mạnh mỡ như là phun trào bùi núi lửa s ô n g lên tận trời che khuất bầu trời cơ hội tại ba trạm phát sinh cùng một s á t na lại một đoá tản ra thấu xương hàn g ý băng liên l ặ n g yên không một tiếng động tại trấn hà thiên vương hậu tâm nơi ngưng tụ nở rộ sau đó ẩm băng nổ tung thanh sương quân phát động phản kích chương sáu trăm ba mươi sáu hai nước chiến đấu hai người chiến đấu hai chương 636, hai nước chiến đấu hai người chiến đấu hai cùng lúc đó phật quang lấp lánh một đoá tịnh thế bạch liên nở rộ lại là tịnh liên muốn xuất thủ vì chấn hà thiên vương ngăn lại một chút tổn thương hào quang lưu chuyển bao phủ lại kia đoá bạch liên mang theo liên đảo ngũ hành quỷ dị lực lượng tịnh thế bạch liên lại như cùng bị đầu nhập acid mạnh bên trong mắt trần có thể thấy b ằ n mẹo biến hình quan g hoa cấp tốc cảm đạm cuối cùng triệt để tiêu mất hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí tiêu tán vô tung huyện tâm trân quân chấn không được chấn hà thiên vương nhưng đối phó miễn cưỡng đạt tới đỉnh cao nhất chiến lược tịnh liên vẫn là tay cầm n h m bót hắn một bên xuất thủ ngăn cản tịnh liên một bên xuất thủ chậm lại trấn hà thiên vương thế công nhưng dù vậy trấn hà thiên vương ý nguyên đề ép thanh sương quân đánh trung tâm chiến trường người k h o á t huyền băng trọng giác màu xanh cự nhân tại trấn hà thiên vương mỗi lần mỗi lần kia như là thiên phạt giống như khủng bố oanh kích bên d ư ớ i như là trong c u n g phong bạo vũ một chiếc thuyền con chỉ có thể đau khổ chống đỡ mỗi một lần b a chạm mỗi một lần năng lượng dòng lũ cọ rửa đều đương theo lấy tầm kia huyền băng trọng giác mạng lớn vỡ vụ cùng vỡ vụ ngắn ngủi một lát giao phong hơn tám nghìn tên ngự doanh quân đã thương vong hơn bảy trăm người đông nhiên có hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. hậu phương còn có một đầu bạch long đi theo đây là hai vị hộ chùa kim cương cùng hơn ba n g h n danh tăng binh lấy quân trận hóa thành bạch long chạy tới tây cực quốc ngay tại đem nhà mình sở hữu đỉnh tiêm chiến lực đều hướng chỗ này chiến trường phái đỉnh tiêm chiến lực số lượng đầy đủ tương tự có thể ảnh hưởng đỉnh cao nhất chiến trường tịnh liên hiện tại có hơn phân nửa lực lượng đều ở đây chấn áp đại lam triều một đám c ư ờ n giả g chỉ cần phật ra đỉnh tiêm chiến lực đổi đến thay hắn ngăn lại đại lam triều cường giả đỉnh cao hắn liền có thể rút ra càng nhiều lực lượng đi phụ trợ chấn hà thiên vương công kích thanh sương vân lại hoặc là hắn trước một bước giết sạch đại lam triều hắn dư cường người. mang nữa một đám phật gia đ ì n h tiêm chiến lược đi vây công cường giả đ ỉ n h cao chạy tới hai vị hộ i chùa kim cương cùng hơn ba ngàn danh tăng binh rất nhanh liền tại c h ấ n hà thiên vương hộ tống bên dưới tiến vào cản khôn điên đảo ngũ hành đại trận bên trong sau đó bọn hắn lại tiến vào tỉnh liên tịnh thổ luân hồi cùng bên trong đại l a m t r i ề u các cường giả giao thủ thế cục lần nữa hướng phật ra nghiêng ngay tại phật gia viện binh vừa tới không lâu đại l a m t r i ề u viện binh vậy đến, đến rồi một bóng người từ trong hư không xuất hiện đi thẳng tới cản khôn điên đảo ngũ hành đại trận biên dưới nơi người đến một thân kim bảo kiếm ý nghiêm nghị chính là lý phi hắn nhận được kim cương thành tình báo mới、nhất. biết rõ trấn hà thiên vương đã đuổi tới lo lắng kim cương thành thế cục nhịn không được lý phi không lo được hư trí ham bản thân l ẻ loi một mình trước một bước lấy không khoảng cách đuổi tới kim cương thành hắn trước khi đi nói với hư trí ham nếu như đối phương trễ đuổi tới hắn tình nguyện bội ước cũng sẽ không đem vòng xuyên cho nó theo lý phi trấn hà thiên vương không để ý hao tổn nhanh như vậy liền chạy về tây、Cốc、quốc tất nhiên là muốn đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian thừa dịp phật ra c h i ê m cư ưu thế thời điểm tận khả năng suy yếu đại lam triều chiến l ư c đuổi tới về sau mắt thấy trấn hà thiên vương ngay tại công kích thanh sơn liền càng thêm kiên định chính mình suy đoán a di đà phật coi như lý phi dự định tiến vào đại trận hướng c h ấ n hà thiên vương đánh tới lúc một cái có chút thanh n m quen thuộc đống nhiên ghé vào lỗ hai hắn vang lên lý t h í chủ đã lâu không gặp lý phi q u a n người trông thấy một người từ đằng xa bay tới người đến người mặc đơn giản màu trắng tăng bảo cả người từ trong ra ngoài đều cho người ta một loại như lưu ly trong mắt trong suốt cảm giác không có chút nào tạp chất lý phi đời này chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua khí chất như vậy chùa phổ độ đương đại phật tử minh khí minh khí lý phi nhìn xem hướng bản thân bay tới phật tử thần sắc có chút p h ứ tạp lúc trước đối phương vì mình sư phụ có thể lưu danh sử s a n h tại võ đạo giải thi đấu thượng chủ động bước bỏ thi đấu lại làm trận phá cảnh cho lý phi lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cũng không phải là bởi vì ngay lúc đó minh khí trở thành s ự sách thứ nhất mà là bởi vì đối phương cùng mình sư phụ ở giữa tình cảm đả động lý phi để hắn nhớ lại h á c nghị sau này hai người cùng vẫn là thái tử tần tử h à n g một đợt đón xe đi hướng lam lam thành tại đại triều hội bên trên lý phi thỉnh cầu phúc thẩm hách nghị cùng thượng quan tiêu một án đụng p h i chất vấn minh khí lại chủ động đứng ra nguyện ý từ bỏ bản thân ban thượng cũng phải giút lý phi cầu tỉnh t h không không lý, ta, ta lý phi như g thế c h an g Phần ủi mình hắn cảm thấy minh khí lúc này nhiều nhất chính là mới vào đại tông sư tri cảnh cùng mình không cấp tuyến nhưng mà thấy lần nữa minh khí lý phi kinh ngạc phát hiện đối phương không chỉ đã đạt tới lập đạo cảnh định phong mà lại cùng bắc man vương bác nhị hốt một dạng là bảy thần thông đại tông sư ngươi không phải là đối thủ của ta lý phi trầm mặc một chút đối minh khí lắc đầu đi tìm người khác đi dù là minh khí đã là bảy thần thông lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư hắn muốn giết đối phương cũng chính là một chiêu sự minh khí chắp tay trước ngực cặp kia sạch sẽ tới cực điểm t r o n g con ngươi hiện ra một vệ đau thương thật có lỗi b vở tăng hôm nay lại là truyền vì ngươi mà tới ồ lý phi phát giác được một tia không ổn coi như hắn dự định ra tay với minh k h lúc đối phương trước một bước nhóm lửa bản thân lúc trước minh k h thu nạp tịnh liên đưa tới thần thông hạt giống lấy luyện thành bản thân thứ bảy môn thần thông cái này thứ bảy môn thần thông là xả thân hiện tại minh khí không giữ lại chút nào thôi động xả thân xả thân có thể lấy tạm thời vứt bỏ một môn thần thông làm đại giá để đổi lấy lực lượng cường đại hơn cũng có thể lựa chọn triệt để vứt bỏ một môn thần thông đổi lấy lực lượng mạnh hơn p h ậ t mục tiên vương lúc trước phát động xả thân tạm thời vứt bỏ bản thân một môn thần thông dẫn đến đạo tắc có thiếu đến bây giờ đều không khôi phục lại mà bây giờ minh khí lựa chọn vứt bỏ bản thân toàn bộ thần thông mà lại là hoàn toàn vứt bỏ bao quát xả thân thần thông ở bên trong bảy loại thần thông cùng nhau vứt bỏ chưa hề có người như vậy dùng qua xả thân thần thông đây là hoàn toàn không lưu chỗ chống cách dùng bảy thần thông đại tông sư sao mà khó được cho dù là bảy võ thánh cũng không phải người người đều là bảy thần thông ngay cả thiên hạ đệ nhất nhân lâm t i ê n nhất cũng chỉ có sáu loại thần thông bảy thần thông đại tông sư không chỉ có chiến lược viễn siêu cùng cảnh tương lai phá cảnh đang định cơ hội vậy so cái khác đại tông sư càng cao cũng chi minh khí thiên phú bảy ở chỗ này không có gì bất ngờ xảy ra tương lai v á n đã đóng thuyền sẽ là phật gia mới võ thánh nhưng bây giờ minh k h bỏ toàn bộ thần thông vậy bỏ tính mạng của mình cùng đại đạo đêm đó thịnh liên đưa tới cho hắn xả thân thần thông thần thông hạt giống hắn liền đã dự kiến kết quả này hắn cam tâm tình nguyện như thế chỉ vì bản thân sư tôn đem cả đời đều dâng hiến cho chùa phổ độ cho nên hắn vậy nguyện dùng tính mạng của mình đi thủ hộ nơi này thủ hộ sư tôn để ý nhất địa phương vô tận quan minh cùng dồi dào phật lực từ minh khí thể n ộ i nở rộ lý phi mặc dù có thể lấy đại tông sư cảnh giới so sánh đỉnh cao nhất chiến l ự c rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn dùng đốt mệnh đấu pháp hiện tại minh khí đồng giảm khai thác đốt mệnh đấu pháp mà lại là nhóm lựa bảy loại thần thông để đổi lấy lực lượng lực lượng này thậm chí so lý phi tiêu hao một vạn khỏa huyết hồn đi thôi động kiếm tế càng thêm cường đại chỉ luận tuần ví lực lượng minh khí giờ phút này đã tiếp cận đỉnh cao nhất mà cái này còn không có kết thúc như là ta nghe sa ha thế giới ba m i n h sáu thông bộ tám giải thoát đại a la hán như p h ạ m như thánh hết t h ể tăng ni tụ tại một nơi muốn diệt tội lỗi cũng không có thể diệt làm sao tức có hàng trăm na g i ả sa ha thế giới hết t h ể chúng tăng thanh tịnh chúng biện tức không đến tập lấy là bởi vì duyên tội khó trừ diệt là cố x ư n vân thường ở tăng vật phổ thông pháp giới từ chư phật cho tới sa di tất đều có phân không bằng có người tại hết thể sinh nơi nguyện bỏ thân này ra thịt gân cốt tâm tâm tướng tục như trên tri tội rộng lớn trang nghiêm phản p h ậ t t ử cựu thiên bên ngoài rủ xuống phật nói g á n g lâm phật đạt tịnh hằng lấy phật nói tụng n i ệ m muốn đi xả thân kinh này trải qua yếu nghĩa chính là xả thân bố thí tiêu trừ tội nghiệt chứng được bổ để bước bỏ bản thân có thể lấy được vô thượng công đức tại minh khí thi triển xả thân thần thông bước bỏ bản thân hết thể lúc tịnh hằng lấy phật nói tụng n i ệ m muốn đi xả thân kinh vì đó lên n ô i trong chốc lát các loại rượu giống như liên tục xuất hiện trong hư không ướt b ạ n đoá hóng ánh kim liên ứng tiếng nở rộ mỗi một phiến cánh sen đều lưu chuyển lên tinh khiết phật quang đẩy trời bảo hoa rực rỡ rứt xuống thương thơm tràn ngập tăm giới trang nghiêm thất bảo phật tháp hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên thân tháp vô lượng hào quang phổ chiếu thập phương từng tôn ngưng đ ộ n g như thực chất từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại bồ tát pháp tướng tại trong v ầ n g sáng chậm rãi hiển hóa túi đầu c ủ a mắt tụ khen cái này kinh thiên động địa xả thất ý nguyện vĩ đại minh khí khí tức trên thân tiếp tục kéo lên ông theo một đạo vang vọng thiên đ i ệ tiếng trung trí cao vô thượng rộng lớ bảy thần thông đại tôn g sư vốn là dễ dàng nhất chứng đạo phá cảnh đại tôn g sư minh khí trước lấy xả thân bước bỏ bảy loại thần thông lại lấy được phật nói tụng niệm muốn đi xả thân kinh gia trì bước bỏ bản thân t a đ i t a nói lấy lực chứng đạo minh khí tại chỗ ngưng tụ đạo t á c trở thành võ thánh đây mới thực là trên ý nghĩa xả thân thành phật lý phi nhìn xem đăng thánh minh khí l á t đầu hiện ra vẻ đ ạ o thương tội gì minh khí đem mình bảy loại thần thông tất cả đều bỏ dạng này phá cảnh như là bẻo trồi không dễ không trung bàn công cho dù thành công ngưng tụ ra đạo tắc vậy không kiên chỉ được bao lâu liền sẽ tự động tiêu tán mà đến lúc đó bỏ hết t h ể minh khí cũng sẽ mất mạng hắn thành rồi sử thượng trẻ tuổi nhất võ thánh vậy tất nhiên sẽ trở thành sử thượng đ o à n mệnh nhất võ thánh a di đà phật minh khí trên mặt đều là bình tĩnh cùng thỏa mãn hai tay của hắn chắc tay trước ngực mỉ cười ban đầu ở giải thi đấu bên trên bần tăng tại chỗ phá cảnh trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư bây giờ bần tăng lần nữa phá cảnh trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ thánh có hai chuyện này chắc hẳn đủ để cho thế nhân ghi nhớ bần tăng sư tôn t h ư ợ ngũ năm năm trước minh khí hai mươi sáu tuổi trở thành trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư hiện tại hắn ba mươi mốt tuổi trở thành trẻ tuổi nhất võ thánh hai chuyện này minh khí đều không vì mình chỉ vì để thế nhân có thể ghi nhớ hắn sư tôn xả thân thành phật chi đạo chỉ vì người khác không vì mình hắn nhìn về phía lý phi trong mắt cũng không chiến ý chỉ là bình tĩnh nói năm đó ở cuộc tranh tài trận chung kết bên trên vẫn tăng chưa thể cùng thí chủ giao thủ bây giờ cũng coi là đền bù tiếc mới mười chương sáu trăm ba mươi bảy khởi tử hoàn sinh cuối cùng một q u â n c ờ a một chương sáu trăm ba mươi bảy khởi tử hoàn sinh cuối cùng một q u â n c ờ a một kim tương thành bên ngoài bầu trời phía trên phật quang s á n g l ạ bạch tháp vật quanh thiên long bay múa phật mục thiên vương liên thủ với tần minh lệ diễn phần mình lấy đạo t á c chi lực hóa giải văn nhân chính thế công sau đó đem chuyển hóa lực lượng ra trì tại đại nhật như lai kim cương nhất bàn phía trên đại trận ở xa chùa phổ độ tịnh hằng phụ trách chủ trì đại trận tiêu ha o quốc vận đem đại trận lực lượng chuyển rời đến kim cương thành lại lấy phật nói ra trì đại trận cùng lúc đó tịnh hằng còn phân tâm lấy phật nói ra trì tịnh liên khiến cho có được đỉnh cao nhất chiến l ư c vị này phật đà đạo tắc kỳ thật tương đương vạn năng luôn xuất phát tùy năng lực có thể nói toàn phương vị cường đại thương thế hắn chưa lành không thích hợp cùng người chính diện giao p h ò n g cho nên liền toại trấn hậu phương phụ trợ t r ư ớ c phụ trợ phật mục thiên vương cùng tần minh lệ vây nhốt văn nhân chính lại phụ trợ tịnh liên khiến cho có được đỉnh cao nhất chiến lược bây giờ càng là phụ trợ minh khí hoàn thành phá cảnh võ đạo đại sư thần thông số lượng càng nhiều phá cảnh càng khó đại tông sư lại được tốt trái lại thần thông là đạo tắc m ạ n h mỡ thần thông số lượng càng nhiều đạo tác chắc b á lại càng hoàn chỉnh phá cảnh độ khó lại càng thấp minh khí thân là bảy thần thông đại tông sư phá cảnh tỷ lệ bốn cũng không thấp nếu như phật gia có thể cho hắn thời gian mười năm hắn hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức c nổn phá cảnh Chỉ l à phật gia không có thời gian mười năm, chỉ có thể h y sinh hết m i n h k h í m i n h k h í t ạ i đ ộ t phá đến lập đạo c ả n h lúc, lập x u ố n g c h í n h l à xả t h â n thành phật c h i đạo. l ấ y xả t h â n t h ầ n tông h mức bỏ hết t hay, để đ ổ i lấy siêu việt c ự c hạ n l ự c l ư ợ n g c á i này hoàn mỹ phù hợp m i n h k h í đạo. c h o nên dù l à không có t ị n h h à n g l ấ y phật nói phụ trợ, h ắ n cũng có rất lớn n ắ m chắc có thể lấy l ự c chứng đạo. l ạ i t h ê m t ị n h h à n g l ấ y phật nói tục niệm m u ố n đ i xả t h â n k i n h phá cảnh sát xuất thành công t h ì càng cao. c u ố i cùng một lần hành động công tành. Mời, minky đội lì phi bun tay. ngươi chinh la phật gia at chu bài. Lì phi nhìn xem mỹ ký thông qua tính an thần thông có thể nhìn đến trùng trùng điệp điệp khí vận chính chuyển vào đối phương thể nội trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ thánh đánh b ỡ tu hành r i i khó khăn nhất ghi chép có thể thu được một bút khí vận trừ cái đó ra cường giả đỉnh cao đều là người có đại khí vận minh k ý phá cảnh đăng thánh lại có thể thu hoạch được một bút khí vận lại thêm hắn thân là phật gia phật t ử bản thân có được khí vận bây giờ cá nhân hắn khí vận đ ồ n g đậm viễn siêu bình thường cường giả đỉnh cao lý phi hướng về phía trước dập chân huy quyền thẳng tắp đánh tới một đạo khó nói lên lời hóng anh sắc trời bỗng nhiên sẽ rách t r ư n g không lục đạo luân hồi hư ảnh ở trong đó ch súc sinh đạo hí d à i tu la đạo triển lên giống ngạc quỷ đạo k e o gen nhân đạo chìm nổi địa mục đạo rét lạnh thiên đạo mở m i ệ n g các loại dị tượng dây dưa đạo ánh sáng này chùm cuối cùng hội tụ làm một thể mang theo tràn t r ề không gì chống đỡ nổi chúa tể sinh tử khủng bố bi năng chém thẳng vào ma xuống không gian phảng phất yếu đớt vải vóc phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì đối mặt cái này sẽ r á c h thương k h ô n g khủng bố một cách minh khí thần sắc không hề bận tâm vượt sâu đỉnh núi cao xử sững hắn chân đạp kim cương bước thân hình vững như tu di sơn bàn tay trái nhẹ g i lên như chậm thực nhanh hướng trước đẩy n a n g một tiếng trầm thấp mà to lớn phản âm từ hắn trong cổ lan ra chấn động khắp nơi nơi lòng bàn tay vô lượng quang mang cùng ngưng tụ đến c ự c hạ tận chứa nóng bỏng thần hỏa một đợt bộc phát lúc đầu như tiêu dương nổ tung quang mang v ằ n trượng đâm vào người mở mắt không ra c h ậ n cái này vô lượng quang diễm phản phất chịu đến vô hình bàn tay khổng lồ ớt thuốc điên cùng hướng vào phía trong thu gọn ngưng tụ chết xuất ư ớ c vạn điểm quang diễm trong phút chốc ngăn chặn làm một đạo thuần túy đến t ự c h ạ n cô độc đến t ự c h ạ n vậy nguy hiểm đến t ự c h ạ n quang diễm tuyến kim cương bắt bộ vô hạn quang minh hỏa đây là lý phi tập được thứ nhất đạo giờ phút này do minh khí vị nảy võ thánh thi triển khí tượng sớm đã siêu phàm n h ậ p thánh kia một bệnh hào quang tuyến phản phất hóa thành khai thiên tiết địa hồng nông sơ khai lúc sinh ra luồng thứ nhất sáng thế chi quang hào quang bên trong hỗn nộn c u ộ n cuộn thanh trọc tách rời địa thủy hỏa phong trào lên không tôi h vạn tượng sinh diệt diễn hóa không ngừng bao hàm toàn diện sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt sen lẫn hào hùng khí thế chản chế nhét đ ầ y tại giữa thiên đ ị a hai đạo đại biểu cho khác biệt cực hạn lực lượng và mang như là số mệnh giống như ngang nhiên đụng nhau không có kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang chỉ có một tiếng phản phất không gian bản thân bị xé nước, làm người sợ hãi và chạm điểm buộc phát ra so liệt nhật càng ánh sáng chói mắt đoàn năng lượng cùng bạo loạn lưu như là vô hình sóng thần điên cùng hướng bốn phía càn quét h u y ế t tán đ ụ i mù bị nháy mắt b ạ i không hình thành một cái cự đại khu vực chân không hai đạo lực lượng tại không tiếng động đấu sức bên trong tương hồ ăn mòn trôn bụi trôn bụi chỗ ngay cả tia sáng đều phảng phất bị triệt để lao đi lưu lại một phiến thâm t h ú y hư vô lý phi quanh thân cơ bắp sôi s ụ p như cầu lòng không xương phát ra ngọc chất giống như ánh sáng nhạt dưới làn da phảng phất có long tượng hư ảnh đang lao nhanh gấm t é t mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy tràn trẻ khí huyết nổ bang. đã xem long tượng thần thông thúc đến mười dòng mười voi tình trạng trước thời hạn tiến vào đại biểu bản thân lực lượng mạnh nhất cực h ạ n kiếm thái cái này thức không biết trời cao cũng là ra tay toàn lực không giữ lại chút nào mà minh khí chính diện tiếp rơi xuống một chiêu này hạ tại vận dụng xả thân thần thông về sau liền đã có được tiếp cận đỉnh cao nhất lực lượng bây giờ phá cảnh thành thánh ngưng tụ đạo tắc chiến lược tự nhiên so vừa mới thăng cấp cường giả đỉnh cao cẩn mạnh nếu như bây giờ muốn một lần nữa sắp xếp đỉnh cao nhất bảng hắn xếp hạng muốn tại thứ mười một v u hối chân quân phía trên minh khí vậy hướng về phía trước dập chân nháy mắt rút ngắn cùng lý phi khoảng cách hai người mặt đối mặt, lý phi sắc bén như kiếm ánh mắt gắt gao khóa lại minh khí cặp kia thâm thủy như cổ đầm đôi mắt. hắn quyền thế lại biến, không còn vẹn vẹn c ư n g m ánh, càng dung nhập vào vô cùng sắc bén cùng biến hóa. một quyền đã ra, vạn kiếm đi theo. đồng dạng là không biết trời cao lần này lại thay đổi một phen cảnh tượng. trong chốc lát, quyền ảnh hóa thành kiếm ảnh, kiếm ảnh lại hội tụ thành sông. rồi giao kiếm thế như là cựu thiên ngân hà vỡ đê, trùng trùng địa điểm, điểm, chút xuống. ngươi làm như thế nào. lý phi một bên xuất thủ vừa cùng minh khí trò chuyện. bởi vì hắn biết rõ, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào đây đều là bản thân đ ờ i này một lần cuối cùng cùng v ị này phật tử trò chuyện ông kim quang đại thịnh một tôn trang nghiêm thần thánh bảo tướng ung t ù m to lớn hư ảnh từ minh khí sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên kia hư ảnh sinh ra vô số cánh tay tầng tầng sắp sắp l í t nha lít n h í giống như trong truyền thuyết thiên thủ quan â m hàng thế lâm phảm mỗi một cánh tay đều hiện màu và nóng bắp thịt quần c u ộ n ẩn chứa kim cương bất hoại hàng phục ngoại đạo vô thượng mỹ lực ngàn tay múa may hoặc kết vô bị ấn hoặc thi hàng ma ấn hoặc bóp bảo bình ấn thay đổi trong n h á mắt ảo di lý phi kia đủ để xé rách sơn hà kiếm thế ngân hà b ị cái này ngàn c o n kim sắc phật trưởng vô cùng tình chuẩn từng cái chặn đường tiếng sắt thép va chạm dày đặc như mưa rào đánh chuối tây vang vọng trời cao mỗi một lần va chạm đều bắn tung v ó ra chói mắt hỏa tình cùng gợn sóng năng lượng ngàn vạn trưởng ảnh cùng vô tận kiếm quang sen lẫn c u ầ n bạo trung tâm phong bạo minh khí thanh â m xuyên thấu hết thể ổn nào náo động rõ ràng mà bình thản văng lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác than thở nhưng lại có như tảng đá kiên định võ đạo đại sư tri cảnh bẩn tăng thủ xảo luyện hóa ba cái thần thông hẳng giống hai chương sáu trăm ba mươi bảy khởi tử h o à n sinh cuối cùng một q u â n cờ hai thì ra là thế lý phi lập tức rõ ràng phật ra là thế nào có được minh khí lá bài t ẩ y này chính hắn bảy thần thông một môn là thần thông hạt giống luyện hóa một môn là ma đạo thủ đoạn tốc thành một môn là người khác phối hợp tặng cho lấy luyện vật luyện hóa cuối cùng một môn là khí vận trực tiếp ngưng tụ thành ở trong đó chỉ có ma đạo thủ đoạn tốc thành lòng tượng thần thông sẽ ảnh hưởng căng cơ minh khí có thể ở ngắn ngủi trong vài năm liên tiếp luyện hóa ba cái thần thông hạt giống nói do hắn có đặc thù thiên phú có thể cực lớn để cao thần thông hạt giống luyện hóa xác xuất thành công lấy bảy thần thông võ đạo đại sư c h i cảnh một khi phá cảnh thành công ngay lập tức sẽ là thần diễn cảnh đại tông sư sau đó lập đạo cùng thời gian tu hành không quan hệ chỉ cùng tiên phú tâm cảnh có quan hệ lý phi chắc chắn minh khí cũng giống như mình cùng nhau đi tới đều một mực tại ta đi ta nói cho nên lập đạo sự t ì n h không trở ngại chút nào lý phi nếu không phải pháp võ song tu chỉ đơn tu võ đạo lúc trước b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến hắn thu hoạch được tịnh an thần thông một khi phá cảnh cũng có niềm tin rất lớn trực tiếp trở thành lập đạo cảnh đại tông sư phật ra chính là nhìn chúng minh khí xả thân thành phật tri đạo cho nên chuẩn bị cho hắn xả thân thần thông để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới lập đạo cảnh từ đó vì hôm nay làm chuẩn bị ngươi nên biết được cho dù ngươi bây giờ là sử thượng trẻ tuổi nhất võ thánh cái danh này không được bao lâu cũng sẽ bị ta cướp đi giống như lúc trước lý phi tức giận nói vì minh k ý lựa chọn cảm thấy phẫn nộ càng thêm phật ra loại hy sinh này người khác thủ đoạn cảm thấy phẫn nộ trừ cái đó ra hắn đối minh k ý còn có một k i a khó mà diễn tả bằng lời hộ thẹn bởi vì hắn lòng dạ biết rõ nếu như không có chính hắn một người xuyên biệt xuất hiện minh k h mới hẳn là thế giới này xử sách đệ nhất thiên tiêu không có minh k h lúc trước phá vỡ bình、cảnh. phía sau thân đ ồ nguyệt cùng ninh xuyên chưa hẳn có thể ở hai mươi sáu tuổi trước đó trở thành võ đạo đại sư cho nên sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư trẻ tuổi nhất đại tông sư thậm chí trẻ tuổi nhất võ thánh những n à y tên tuổi lúc đầu đều hẳn là minh khí nếu như đối phương là vì bản thân mới muốn những n à y tên tuổi cũng liền tôi h hết lần này tới lần khác đối phương là vì sư phụ của mình mà hết thể này đều bị lý phi cướp đi b ầ n tăng xác thực không bằng thí chủ nhưng đã tận lực minh khí thở dài nói ngươi vốn có thể có được tốt hơn tương lai càng vang d i thanh danh chưa phổ độ nếu không tồn tại vần tăng cũng sẽ không sống tạo lý phi vậy thở dài một tiếng không lên tiếng nữa hai người cuối cùng trở thành không được bằng h ư u chỉ có thể ở chiến trường bên trên vật lộn xô mái vậy liền đánh đi lý phi thoại âm rơi xuống hướng trên đỉnh đầu một đầu khí vận ngưng tụ thành kim long tử trong hư không bay ra thỉnh an thần thông quốc vận gia t r ỉ văn nhân chính bị nốt thanh x ư ơ n g quân tại tiếp tục bị chấn hà thiên vương tạo thành sát thương tất nhiên phật gia đã sợ t á i lý phi cũng không cách nào lại thay đại làm triệu tiết kiệm quốc vận nhất định phải tốc chiến tốc thắng minh khí thấy thế vậy thúc giục bản thân đạo tắc s ử sách mạnh nhất hai vị thiên tiêu toàn lực chém giết cùng một chỗ đại la tông tại trấn hà thiên vương cùng lý phi còn tại đi đường còn chưa đ ổ i tới kim cương thành lúc thái vũ đơn độc thấy trạ gẳng bảy ở lý phi dẫn người đi về sau trạ g ẳ n g bảy ở tại ngộ huyền dưới sự yêu cầu hướng thanh duy đưa ra muốn đơn độc thấy thái vũ thanh duy hướng thái vũ xin chỉ thị về sau liền mang theo vị này thảo nguyên tiên h tiêu đi đến đại la phong phía sau núi trạ g ẳ n g bảy ở ngồi ở trước đó lý phi cùng thái vũ nói chuyện tòa kia trong l ư ơ đình một mặt thấp p h n g dáng người khôi ngô thái vũ ngồi ở đối diện ánh mắt rơi trên người trạ gẳng bảy ở mang theo ước lượng một lát sau vị này đại la tông trưởng giáo mở miệng nói ngươi n g h ị thấy ta có chuyện gì không cha găng bở không dám cùng thái vũ đối mặt đ ú i đầu ở trong lòng cân nhắc lợi hại ngộ huyền uy hiếp hắn để hắn lấy thảo nguyên thiên k i ê u danh nghĩa thuyết phục thái vũ chỉ cần thái vũ nguyện ý đứng tại phật gia cái này một bên một đợt lật đổ đại la triều tương lai thảo nguyên cũng có thể trở thành đại la tông trợ lực cha găng bở bản thân đối thảo nguyên kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực tại thảo nguyên bên trên cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể nói hắn biết do ngộ huyền để hắn làm như vậy là vì để hắn làm công n h i p đội trừ cái đó ra cũng là cho đ ạ i la tông nhìn thấy phật g i a thủ đoạn cùng càng nhiều át chủ bài cha găng bờ ở xác thực đối thảo nguyên không có ảnh hưởng gì phật g i a chưa hẳn không có dù sao mãn nguyện giáo liền khởi nguyên từ phật g i a cha găng b ở biết mình một khi dựa theo ngộ huyền nói đi làm từ nay về sau liền không có đường rút lui có thể đi nếu như hắn thật là thảo nguyên thiên tiêu lại một lòng muốn dung nhập đại lam triều cái kia có thể đánh cược một lần ngay trước mặt thái vũ ngộ huyền dù là trước thời hạn động tay động chân cũng chưa chắc có thể giết được chính mình nhưng hắn không phải đơn thuần thảo nguyên thiên tiêu tại biết rõ đại lam triều cao tầng đã bắt đầu hoài nghi mình tình hữ giới muốn hay không cho mình đổi một con đường đâu cha gắng b ở ở ánh mắt không ngừng biến hóa hắn không dám ở thái vũ trước mặt trầm mặc quá lâu cuối cùng vẫn là làm ra quyết định thái vũ t r ư ở n g giáo ta lần này gặp ngươi cũng không phải là lấy đại lam triệu từ tức thân phận mà là lấy thảo nguyên tiên kêu thân phận tại thân phận có khả năng bại lộ tình môi giới hắn vẫn quyết định cho mình nhiều một con đường lùi không thể đi theo đại lam triệu đi đến cùng ai cha gắng b ở ở vừa dứt lời liền nghe đến tâm thần phía trên vang lên thở dài một tiếng ngay sau đó một sợi chân hồn từ trong cơ thể hắn bay ra hướng thái vũ phiêu đã mà đi gặp không may cha gắng bờ thân thể cứng đờ sắc mặt kịch biến kinh hãi muốn chết hắn đã dựa theo n ộ i huyền yêu cầu đi làm đối phương lại chủ động bại lộ chính mình điều này nói rõ người này căn bản không phải n ộ i huyền mình bị lừa dối rồi đại lam triều trước thời hạn bố cục khiến người già trang n ộ i huyền liền vì thăm dò thân phận của ta cha gắng bờ một nháy mắt liền kịp phản ứng chính muốn thổ huyết nếu như thân phận của hắn không có vấn đề có thể thông qua trận này khảo nghiệm tương lai liền có cơ hội lấy được đại lam triều toàn lực vũ chồng đáng tiếc hắn biết mình quả thật có vấn đề tự nhiên khó mà thông qua trận này khảo nghiệm thái vũ trưởng giáo ngài nghe ta nói cha găng b ã ở biết mình dưới mắt cơ hội duy nhất đó là có thể thật sự thuyết phục thái vũ chỉ cần thái vũ có thể xuất thủ đối phó đại l a m triều bản thân liền trả có cơ hội mọi việc đều thuận lợi dù là không còn bóng xuyên đạo tắc hắn đã từng thân là cường giả đỉnh cao kinh nghiệm kiến thức cũng là một món t à i phú quý giá nhưng thái vũ tại nhìn thấy kia sợi phiêu đãng mà đến chân hồn về sau sắc mặt liền thay đổi bởi vì hắn nghe t h ấ y sợi chân hồn truyền tới thanh âm đại la tông thanh đình gặp qua thái vũ sứ thúc thái vũ bỗng nhiên đứng người lên vung tay lên một đạo kinh lực đạo kinh lực đ m cha gẳng ở cầm c nói xong hắn không còn dựng gì chắt làm bẫy ạ mà là để trước mặt chân hồn bám vào trên người mình sau đó đứng dậy rời đi chỉ để lại miệng không thể nói thân không thể động trạ gẳng ở một mặt tuyệt vọng bị giam cầm ở trong lương đ ỉ n h thái vũ đi đến mình luyện công trong đại điện tỉ mỉ cảm giác thể n ộ i cái này sợi chân hồn khí t ứ c thanh đ ỉ n h ngươi không chết không phải do thái vũ không kinh ngạc lúc trước diên thọ đan một án thanh đ ỉ n h bị thanh hư đẩy đi ra làm bia lỡ đạn đối ngoại tuyên bố sợ tội tự sát cho nên trong mắt thế nhân vị này đương thời thứ nhất luyện đan sư đã sớm chết rồi đúng vậy a thái vũ sư đúc ta còn không chết t h a n h đ ỉ n h n g khí t n h m ị n h Hắn là Đại l a m Triều r ơ i vào Đại La t ô n g c u ố i cùng một q u â người cờ. n mà t h ụ c s i n h h t à n hạ b i có lẽ ở đây một l ầ n hành động. c h ư ơ n g 638, giết một người mà thiên hạ thái bình một chương 638, giết một người mà thiên hạ thái bình một lúc trước diên thọ đan mùa án trưởng giáo sư thanh hư v ì tê liệt đại l a m triều liền muốn giết ta tạm thời lắng lại tình thế thanh đỉnh cho thái vũ giảng thuật lúc trước trải nghiệm hắn may mắn giữ lại một sợi chân hồn trốn đan d ư ợ c trong hộp sau này lý phi mang theo như m ộ n lệnh đến rồi đại la tông hắn lại bị cái này vô chủ chân nhất pháp khí bản năng hấp dẫn trốn trong đó giữ lại một chút hy vọng sống cứ như vậy ta vẫn đi theo lý phi bên người hắn bảo đảm ta một mạng ta kinh nghiệm đối với hắn cũng có chút tác dụng thanh đỉnh nói xong kinh nghiệm của mình đoạn chuyện xưa này mặc dù phi thường ly kỳ nhưng nghe xong hắn giảng thuật thái vũ đã cơ bản tin thân phận của hắn bởi vì thanh đỉnh giảng thuật rất nhiều chi tiết dính đến thanh hư cùng đại la tông những chi tiết này đều là người khác không có khả năng biết đến vì cái gì không nghĩ tới sớm chút để lý phi đưa ngươi về tông môn đâu thái vũ trầm mặt một lát mở miệng hỏi thanh đỉnh trong giọng nói thêm ra một vệ đau thương thái vũ s ứ thúc n ta như vậy trạng thái đ ờ i này cũng liền như vậy một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn coi như trở về tông môn thì phải làm thế nào đây đâu không bằng lưu tại lý phi bên người có lẽ còn có thể phát huy một chút tác dụng dù là thái vũ trải qua do xương tâm trí kiên nghị nghe nói như thế cũng không nhịn được có cảm xúc ba đậu bởi vì hắn chân chính nghe hiểu thanh đ ỉ n h ý tứ cái gọi là phát huy tác dụng căn bản không phải chỉ giúp lý phi làm chút gì mà là vì giúp đại la tông thanh đ ỉ n h đã sớm nhìn ra lý phi tiền đồ bô lượng ý thức được đối phương tương lai sẽ trở thành đại lam triều nhân vật trọng yếu cho nên hắn một mực lưu tại lý phi bên người rút ngắn cùng lý phi quan hệ sẽ cùng tại tại vì đại la tông tu bổ cùng đại l a m triều quan hệ trong đó nhưng mà thanh đỉnh thân là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư nguyên bản có tốt đẹp tiền đồ bây giờ lại chỉ t h ừ a một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn đây hết t h ể đều là bị tông môn làm hại bị hại thành như vậy thanh đỉnh trong lòng nghĩ vẫn là phải vì đại la tông làm chút gì cái này làm sao không để thái vũ động dung đâu vất vả ngươi thái vũ trầm mặc đường này cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra câu nói này không phải còn có thể nói cái gì đó đối một cái chỉ còn lại một sợi tàn hồn người nói tương lai thật tốt đền bù ngươi thanh đỉnh bây giờ trạng thái này chỉ còn lại chậm rãi tan thành mây khói con đường này cái gì trùng tu c h u y ề n thế phụ thể bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng sư thúc lần này là đại lam triều thủ phụ diệp trạch a n đưa ra để cho ta giấu trên người trạ gẳng b ở tới gặp ngươi c h í n h ta cũng muốn làm như vậy thanh đỉnh nói hãn tử lý phi nơi đó học các mộng tông thuật pháp thông qua mộng giới lấy chân hồn lẻn vào trạ gẳng ở tiềm thức tầng ngoài làm cho đối phương không có chút nào phát giác diệp trạch a n cử động lần này một là vì thăm dò ra trạ gặng ở thân vận hai là vì để cho thanh đỉnh tới nói phục thái vũ trước thiết lập v á n cục hỏng rồi phật giao hưu đồ làm cho đối phương lôi kéo hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều lại để cho lý phi tự mình gặp mặt nói chuyện thái vũ hiện ra thành ý cuối cùng để thanh đỉnh hiện thân uy hiếp lấy lực hiểu lấy lý lấy t ì n h động thanh đỉnh nước cờ này nếu là dùng sớm đại lam triều còn tại bị vây công thế gian đều l à địch không biết lúc nào liền có thể vắng quốc đại la tông không có khả năng bị thuyết phục dùng tại lúc này vừa đúng vì có thể thay đại lam triều lôi kéo đến đại la tông diệp trạch đan xem như đem có thể dùng đến thủ đoạn đều đã vận dụng thái v ậ n g ư ơ i cũng muốn thuyết phục ta ra tay giúp đại lam triều thanh đình sư thúc tuy nói lý phi bây giờ đã có thể so sánh cường giả đỉnh cao nhưng ta tại hắn vẫn đạo cơ kỳ thời điểm liền theo hắn rồi những năm này hắn một đường trường t h à n h tới ta vậy chỉ điểm hắn rất nhiều giúp hắn không ít việc lý phi là một trọng tình nghĩa người những n à y tình cảm hắn sẽ nhớ thanh đình cùng lý phi ở giữa tình cảm là thực sự hắn tồn tại vậy quả thật làm cho đại la tông cùng đại lam triều có rồi chỗ giảng hòa thái vũ thở dài một tiếng ta chỉ sợ đại thế phía dưới lý phi một người cũng khó có thể thay đổi gì nếu như tây c ự c quốc bị g í n h mất đại lam triều tại đông đại lục sẽ thấy vô đ ị c thủ không cần lại giữ lại đạo gia đi ngăn được ai đến lúc đó thật có thể chứa được một cái cùng đại lam triều có huyết h ả i thâm cựu đại la tông thanh đỉnh có chút vội mà nói sư thúc cho dù tương lai đại lam triều có thể quét ngang thiên hạ ngươi suy nghĩ một chút nó chủ yếu dựa vào là ai đại lam triều nếu như muốn triệt đ ể diện đạo gia không chỉ là muốn đối phó ngươi còn muốn đối phó huyền tâm chân quân thậm chí bao gồm vô hối chân quân nếu như lý phi không xuất lực đại lam triều làm được sao thái vũ cũng không cho rằng như vậy đại lam triều nếu là không còn ngoại địch tứ đ ạ i ngự doanh quân có thể vận dụng ba chi văn nhân chính tự mình l ĩ n h quân đến lúc đó ta đạo ra lấy cái gì ngăn cản thanh đ ỉ n h lý phi tương lai tại đại lam triều địa vị và lực ảnh hưởng tuyệt đối tại văn nhân chính phía trên liền xem như thiên tử vậy nhất định phải tôn trọng ý kiến của hắn chỉ cần lý phi chịu vì ta đại l a tông nói một câu sự t ì n h tuyệt đối không đến được một bước kia thái vũ lần nữa trầm mặc hắn tuyệt đối tin tưởng thanh đ ỉ n h lập trường tin tưởng đối phương chắc là sẽ không vì đại lam triều nói chuyện cho nên thanh đình tới làm thuyết khách đối với hắn xúc động lớn nhất vị này đã từng thiên hạ đệ nhất luyện đan sư bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn hắn mục đích liền lộ ra phá lệ thuần thúy hắn căn bản không cần cũng không cách nào lại vì bản thân mưu đồ cái gì thanh đỉnh đời này tâm nguyện cuối cùng chỉ là hy vọng đại la tông có thể mạnh khỏe một đoạn thời khắc thái vũ đống nhiên ngầm đầu sát mặt biến hóa sư thúc thanh đỉnh phát giác thái vũ cảm xúc biến hóa thôi được thái vũ thở dài một tiếng ra đi một chuyến tây cực quốc thanh đỉnh mười phần kinh h ị sư thúc đáp ứng giúp đại lam c h i ề u rồi thái vũ không có cho ra trả lời khẳng định chỉ là cất bước hướng đại điện đi ra ngoài hắn tìm tới thanh duy hướng đối phương giao phó nói thái một c vũ đồng dạng không có trả lời hắn chỉ là dặn dò nếu ta chuyến này xảy ra ngoài ý muốn đại la tông vì ngươi tiếp nhận trưởng giáo bạn nhất thế cục các liệt ngươi có thể một mình mầm bệnh lợi ngày sau phá cảnh trở thành chân quân lại trọng chấn ta đại la tông thanh vi khẩn trương vội văn nói sư thúc như đã làm quyết định ta đại la tông tự nhiên toàn lực ứng phó mang ta lên cùng đi chứ thái vũ lắc đầu đưa tay đẩy ra một đạo nhu kình đem thanh duy lưu tại tại chỗ chính hắn quay người hướng đại trận bên ngoài bay lượn mà đi chỉ để lại một câu đ i nhớ lời ta nói bay ra đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận thái vũ hướng tây cực quốc vị trí bay lượn mà đi sư thúc thanh đỉnh có chút bất t n hỏi thái vũ phật gia đã khai chiến thanh đình cái gì thái vũ phật gia lựa chọn vào hôm nay mở ra quyết chiến thanh đình rất nghĩ hoặc vì cái gì bọn hắn từ đâu tới nắm chắc thái vũ n g ư ơ i biết trước đó ta và trấn hà thiên vương giao thủ hắn nói với ta cái gì không thanh đỉnh biết rõ đó nhất định là rất mấu chốt nội dung bởi vì k i a là phật gia cuối cùng dùng để lôi kéo đại la tông thể đánh bạc là cái gì hắn nói phật gia còn có một vị võ thánh làm sao có thể ta cũng không tin nhưng phật gia thế mà vào hôm nay chủ động khai chiến xem bộ dáng là thật sự có át chủ bài phật gia lập đạo cảnh đại tông sư cứ như vậy mấy người có thể lấy lực chứng đạo phật gia nào có thế có thể cho hắn mượn nhóm thanh đỉnh căn bản không tin tưởng thái vũ hơi kinh ngạc ngươi lại đối chứng đạo sự tình như thế hiểu rõ thanh đỉnh cười nói những năm này đi theo lý phi bên người cũng là dài ra chút kiến thức thái vũ ta cũng không biết phật gia có ai có thể nhanh như vậy trở thành võ thánh nhưng trấn hà thiên vương bốc lên phong hiểm đến đây thơi ta hẳn là sẽ không cầm một rất dễ dàng liền có thể bị vạch trần nói dối lừa gạt ta thanh đỉnh nghe vậy vậy trầm mặc xác thực nếu như đây là phật gia sau c u n g át chủ bài nghĩ như thế nào vậy không nên là một nói dối mà lại cái này mới võ thánh có lẽ cũng không phải là phật gia sở hữu át chủ bài thái vũ do dự một chút vợ miệm nói thanh đỉnh sợ hãi cả kinh phật ra còn có cái gì át chủ bài trấn hà thiên vương cho ta đưa ra một cái đề nghị chỉ cần ta ra tay giết chết một người thì thiên hạ thái bình giết a i lý phi chương 638, giết một người mà thiên hạ thái bình hai chương 638, giết một người mà thiên hạ thái bình hai thanh đỉnh phản ứng đầu tiên cảm thấy hoang đường lý phi chết rồi liền có thể thiên hạ thái bình nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại chẳng lẽ thái vũ tại trên biển mây phi nhanh nhìn về phía tây cửa quốc vị trí ánh mắt thâm thúy vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy đại lam triều tương lai phần thắng rất lớn bởi vì bọn hắn có lý phi chỉ cần chờ lý phi leo lên đỉnh cao nhất bây giờ cân bằng liền sẽ hoàn toàn bị đánh b ỡ mà nếu như không có lý phi đại lam triều tây cực quốc còn có đạo gia hoàn toàn có thể tạo thế chân bạn cân bằng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không bị đánh phá thanh đỉnh tâm thần chấn động cho nên c h ấ n hà thiên vương kỳ thật không để cho ngươi và phật gia kết minh giúp bọn hắn một đợt đối phó đại lam triều mà chỉ là đưa ra muốn liên thủ với ngươi giết lý phi thái vũ đúng đại lam triều lần này bố cục tinh chuẩn dự phán phật ra hành động vòng vòng đan sen cuối cùng rơi xuống thanh đỉnh cái này một con có thể nói tuyệt sát nhưng phật ra cũng không phải vô năng phế vật n g ư ờ i có n g ư ờ i bố cục ta cũng có tam ư u đồ phật đạo hai nhà không có chút nào tín nhiệm cơ sở lại bán hận chất chứa đã lâu phật ra ngay từ đầu liền biết muốn kết minh là rất khó cho nên dứt khoát thay cái mạch suy nghĩ không cần kết minh chỉ cần đạo gia ra, ra tay giúp đỡ giết một người từ đây hình thành cân bằng là được không còn lý phi đại lam triều còn có văn nhân chính cùng tứ đại ngự doanh quân tại bây giờ bắc a n thảo nguyên cùng hai đại mạ quốc đều đã được giải quyết tình môn dưới dù là diệt không rơi tây c ự c quốc tự vệ là dư sải đồng d ạ n g coi như không còn lý phi tây c ự c quốc cũng rất khó thắng qua đại lang triều nhưng là không cần lo lắng mấy năm về sau liền bị diệt đi mấu chốt nhất là một khi không còn lý phi đạo gia liền thành át không thể thiếu chiến lược đạo g i a một khi quyết định giúp bên nào bên nào liền có thể chắc thắng cho nên hai bên cũng không dám cùng đạo gia là địch kể từ đó tạo thế chân bạc cục diện liền tạo thành đại la tông cũng không cần lo lắng bị qua sông đoạn cầu sau thu tính sổ sách thanh đỉnh càng nghĩ càng kinh hãi hãn đột nhiên phát hiện nếu như không phải diệm trạch đan trước thời hạn dự phán phật ra hành động sắp xếp người đến phá hư hành động lần này để trấn hà thiên vương căn bản không có cơ hội cùng thái vũ xuống tới cố gắng nói vậy làm cho thái vũ không thể không ra tay cứu người từ đó sâu hơn giữa song phương bếp rách sợ rằng cũng chờ không đến bản thân hiện thân tới khuyên nói thái vũ thái vũ cũng sẽ bị phật gia thuyết phục sư thúc trước đây mời lý phi tiến nhập sân môn chỉ sợ là động sát tâm thanh đ ị n h thầm nghĩ lúc kia lý phi thân ở đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận bên trong trấn hà thiên vương tùy thời có thể vòng trở lại đến lúc đó một cái thiên hạ thứ ba một cái thiên hạ thứ bốn liên tụ tại trong đại trận bay zết lý phi lý phi cũng rất khót nhưng sư thúc ngươi cuối cùng vẫn là không có đối lý phi độc thủ thả hắn rời đi thanh đình nói đương thời ta còn chưa h i ệ n thân sư thúc là thế nào nghĩ thái vũ không có dầu d i ế m nhưng nói thật ra bản thân lo lắng thứ nhất ta cuối cùng vẫn là không tín nhiệm p h ậ t ra không dám thả c h ấ n hà thiên vương tiến vào ta hộ sơn đại trận bên trong thứ hai thật tại ta đại la tông bên trong đánh trận này tổn thất quá lớn tất nhiên sẽ tạo thành nhân viên thương vong thứ ba đương thời ta hỏi lý phi là trên đại la c h ấ n đảm vẫn là vào sơn môn đảm hắn chủ động đưa ra muốn vào sân môn cho dù là vì biểu hiện ra thanh ý nhưng nghĩ đến vậy không có khả năng không có chút nào phòng bị vị kia thủ phụ tất nhiên liệu sự như thần chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị cho lý phi chuẩn bị ở sau thanh đ ỉ n h trầm mặc hắn xác thực biết rõ lý phi là có hậu thủ bởi vì đối phương tại cửa quen bên dưới trận chiến kia hắn là chính mắt thấy sau này cùng hư chỉ ham kết minh hắn cũng là biết đến thái vũ phát giác được thanh đ ỉ n h cảm xúc biến hóa mở miệng nói đại lam t r i ề u quả nhiên cũng có át chủ bài thanh đ ỉ n h không nói chuyện cũng không phải là hắn cố ý giấu diếm thái vũ mà là tại hắn rời đi lý phi trước đó hai người đã ký kết thể ước thuật pháp liên quan tới hư chỉ ham sự tỉnh hắn một chữ cũng không thể lộ ra bây giờ thanh đỉnh chỉ còn một sợi tàn hồn thế ước thuật pháp đối với hắn lực ước thuốc ự c mạnh một khi trái với điều ước hắn ngay lập tức sẽ hôi phi ê liên d i ệ t thái vũ thấy thanh đỉnh không nói lời nào lập tức rõ ràng rồi đại lam triều s ắ c thực cũng có át chủ bài sư thúc một lát sau thanh đỉnh trước tiên mở miệng vậy ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến một bước này hắn có thể làm đ ề u làm nên nói cũng đều nói cuối cùng như thế nào quyết định vẫn là muốn nhìn thái vũ thái vũ nhìn phía xa t h thật khả năng không đợi ta đổi tới bên kia đã có kết quả rồi thanh đỉnh b ỗ n h i ê n kịp phản ứng nếu như phật gia đã bắt đầu quyết chiến kia lý phi tất nhiên sẽ tiến đến tây cơ quốc cũng là nói nhằm vào lý phi s á c cục khả năng đã bắt đầu rồi cho dù đại la tông còn chưa làm ra quyết định kia những người khác đâu lo lắng bị qua sông đoạn cầu muốn duy trì cân bằng lại đâu chỉ đại la tông một nhà tây cơ quốc kim cương thành bên ngoài kiếm mang như b i ể n giận s o n g c u ồ n g ôm theo xe rách trường không d í t lên hướng tôn kia thiên thủ quan âm pháp tướng mãnh liệt chém tới mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng tụ như thật phản phất ngàn vạn sao băng từ cựu thiên trút xuống khí kinh chưa đến lệnh leo kiếm áp đã xem đại đ i ệ cắt ra vô số ngân sâu quan âm pháp tướng ngàn tay cùng chuyển động hoặc kết bảo bình nhấn hoặc bóp can đảm quyết hoặc hóa luân hồi quyển phật môn võ học hạo đạm triển khai kim quan g ó n g ánh p h ạ n âm nổ v a n g vô số phật trưởng tầng tầng s ấ p s ấ p tựa như kim cương tường s á t cùng c u ầ n bạo kiếm mang ngang nhiên chạm vào nhau khí kình bạo liệt không ngừng bên hai kim quan g cùng kiếm ảnh điên cùng giảo sát b v n tung toé hỏa tinh đem bầu trời đều chiếu thành một mảnh đỏ thẫm lý phi cùng minh khí bóng người sớm đã mơ hồ không rõ chỉ có hai đạo lưu bằng tại không ngừng va chạm tách rời gặp mặt đụ đạo mắt đã là trên trăm chiêu quá khứ kỳ thực lý phi dùng q u á khứ hắn chỉ có thể dùng cái này c h i ê u thẳng tới thẳng l u i cùng người đ ố i chiến trải qua t r è o lên thiên lâu thể lễ bộ tục căn cơ về sau hắn đã có thể đem không biết t r ờ i cao t ù y ý phá giải lại t ù y ý tổ hợp chính lý phi l u y ệ n qua chiêu thức từ người khác nơi đó nộ g đến chiêu thức từng vị đại công sư thậm chí cường gia đ ỉ n h cao chiêu thức ý tưởng hắn đều có thể tan vào không biết t r ờ i cao bên trong âm h m một đạo đặc biệt r ộ n g lớn kiếm mang quét ngang mà ra mạnh mẽ chặt đức quan â m pháp tướng mấy cái phật thu thế đi không giảm như thiên ngoại kinh hồng đâm thẳng mình ký mặt mình ký không tránh không né kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc kiếm mang đâm trúng đầu của hắn trước mắt lại như là đánh trúng hư ảnh không trở ngại chút nào xuyên tấu m à qua bản thân hắn lông tóc không thương trên tay thế công càng là không có chút nào trì trệ phản phất kia hủy diệt tính kiếm mang chỉ là một đạo không quá quan trọng q u có ảnh đây chính là hắn đạo tắc vô ngã xả thân quên mình tứ đại giai không thiên địa vô ngã vô ngã đạo tắc là lý phi trước mắt gặp qua khó giải quyết nhất một loại đạo tắc minh khí người ngay tại trước mặt khí huyết lao nhanh như sông lớn quân ý ngưng thực như sơn nhạc võ thánh chi thể uy áp chân thực không giả võ đạo tri vực lực lượng bao phủ có thể hết lần này tới lần khác bản thân hắn lại phản phất ở vào một cái khác thời không vô luận lý phi thi triển như thế nào ác liệt công kích vật lý phương diện kiếm cương chém vào vẫn là trực kích tâm thần tinh thần xung kích một khi chạm đến thân thể của hắn cũng như cùng đánh hụt toàn bộ rơi vào hư bô lý phi giống như là tại cùng một cái căn bản không tồn tại địch nhân giao thủ hết lần này tới lần khác tên địch nhân này phản kích là chân thật tồn tại lại là võ t h á n h cấp vận dụng đại l a m quốc vận ra chỉ về sau tại tuyệt đối lực lượng bên trên lý phi đã mạnh hơn minh khí nhưng tựa như câu kia kinh điện danh môn nói lực lượng mạnh hơn đánh không đến người cũng vô dụng xem ra là lý phi chiếm cứ thượng p h ò n g có thể chính hắn tin tưởng bản thân công kích căn bản không đúng minh khí tạo thành tổn thương chút nào một đoạn thời khắc minh khí sau lương thiên thủ quan tâm pháp tướng đông nhiên tiểu tán thay vào đó là một tôn tràn ngập thiên địa uy m a n h t u y ệ t luân bóng người to lớn bắp thịt quần quận như d ò n g c ủ n tuấn bên ngoài thân lưu chuyển lên ám kim sắc ánh sáng l ộ n lây mỗi một tấc máu thịt đều phản g phát tận chứa trời l o n g đất lở lực lượng chấn mắt tròn xoe tản ra chấn áp tà ma đánh nát vạn vật khí thế khủng bố kim cương bắt bộ đại thần kim cương tướng chùa phổ độ hai môn trí cao võ học một môn kim c minh khí chủ tu võ công một mực là kim cương bắt bộ giờ phút này hắn dùng ra là kim cương bắt bộ bên trong công phạt thứ nhất lực lượng thứ nhất đại thần kim cương pháp kim cương pháp tướng vừa ra minh khí thể nội khí huyết như là sông lớn vỡ đê ẩm v à n g trào lên toàn thân gân quất cùng băng lên buộc phát ra liên miên bất t u y ệ t lôi âm hắn tay chân cùng sử dụng hướng lý phi triển khai c u ầ n bạo tiến công thế gian cao minh võ học phần lớn chú trọng lực lưu ba phần chuẩn bị biến chiêu cùng trở về thủ nhưng minh khí giờ phút này đem lây hết thệ lẽ thường triệt để vứt bỏ không môn mở rộng không để ý bản thân mỗi một kích đều dốc hết toàn bộ lực lượng cùng ý chí chỉ công công thủ vị này phật tử dù mới được đạo tắc cũng đã triệt để hiểu ra vô ngã chân chính cách dùng tất nhiên thân như hư vô vạn pháp bất chiêm như vậy cần gì phải phòng thủ cần gì phải lưu lực chỉ cần tiến công tiến công lại tiến công đem hết thể lực lượng hết thể tâm thần đều hóa thành vỡ nát địch nhân lôi đ ỉ n h do b á o loại này đấu pháp lý phi rất quen thuộc bởi vì nhiều khi hắn cũng là như vậy đánh ỉ có vạn huyết c h â u không sợ bị thương hắn đánh lên vậy hoàn toàn không cho mình để lối thoát lý phi không nghĩ tới bản thân có một ngày thế mà lại đối mặt đồng dạng đấu pháp đã từng hắn mang cho địch nhân h ỏ n g bét thể nghiệm hiện tại đến p h i ê n chính hắn tự mình thể hội hai thân ảnh lần nữa ngang nhiên đụng nhau quyền phong giao kích chỗ nổ tung một đoàn vận b ẹ o tia sáng khủng bố khí v ọ n g lý phi đón đỡ minh khí một q u y ề n rồi giao cự lực chấn động đến hắn cánh tay phải run rẩy cùng lúc đó hắn cũng đem lăng lệ kiếm khí cùng tâm thần xung kích hỗn hợp lấy pháp võ hợp nhất chi pháp thuận thế đánh vào minh khí thể nội nhưng mà vâng ã đạo tác huyền ảo lại lần nữa hiện hiện lý phi chính rắn rắn chắc chắc thừa nhận minh khí công kích mang tới đáng sợ xung kích nhưng hắn phản k tại trạm đến minh khí thân thể trước mắt lần nữa như bên trong hư vô thấu thể mà qua chưa thể tạo thành ảnh hưởng chút nào ngay tại hai người giao thủ chính kích liệt thời điểm xung quanh không gian đông nhiên trở nên b ặ n mẹo thiên địa nguyên khí tùy theo bạo loạn ngũ hành lịch chuyển các loại dị tượng hiện hiện c à n k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận giáng lâm coi như lý phi tưởng rằng huyền tâm trần quân nhìn ra tình huống bên này muốn xuất thủ phối hợp hắn một đợt đối phó minh khí kết quả một đạo năm màu hào quang đột nhiên xuất hiện hướng lý phi chấn áp mà tới lý phi bỗng nhiên bay đầu huyền tâm trần quân vẫn chưa hiện lộ ra bản thân bản thể chỉ có một thanh em chuyển tới vì thiên hạ thái bình mời quân chịu chết chương 639, m ộ t người khổ chiến tam tuyệt đỉnh dốc toàn lực sáng binh p h o n g một chương 639, m ộ t người khổ chiến tam tuyệt đỉnh dốc toàn lực sáng binh p h o n g một năm hầu hào quang ngưng tụ thành như thực chất sơn nhạc minh nga lôi cuốn lấy xôi trào thiên địa nguyên khí cùng b ạ n bèo hư không lực lượng kinh khủng ở vang đẻ xuống bốn phía không gian đã sớm bị cản k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận q u ấ y đến phá thành bài nhỏ hư không băng loạn tuy là lý phi người mang không khoảng cách chi năng vậy như xa vào đầm lầy nửa bước cũng khó rời đi hắn trong mắt duệ quang lấy lên đơn trưởng kinh t i ê n mà lên trong chốc lát vạn đạo kiếm khí dâng lên mà ra cũng không phải là tán loạn khách sạn mà là hội tụ thành một đạo hóng á n h lóa mắt m ê n h mông s u n g dài nghịch ngốc trời kiếm khí sông dài bên trong có vạn tượng c h ả y xiết ngư dân tung lưới bọn nước lan t a n nông phu vung quốc mồ hôi mạ thổ thương đội lục lạc huấn l ư ợ n cổ đạo tướng sĩ bày trợ g i á p trụ âm vang nhân gian muôn màu hồng trần pháo hoa đều ngưng ở một kiếm này bên trong đại lam triều quốc vận ẩn chứa dồi rào lực lượng tại lý phi cái này thức kiếm chiêu chúng được lấy tận tình phong thích giữ tử đồng bào tại quốc vận gia chỉ trạng thái cái này chiêu mới là lý phi trước mắt mạnh nhất sát chiêu. c u ố ngay n ư sau đó kiếm khí sông dài gặp chân chính sông dài một đầu kim sắc sông dài từ trong hư vô trào lên mà ra hán thế ngọc trời hán uy huy hoàng lấy niềm ép vạn vật tri tư hung hăng đụng vào kiếm khí trường hà bên trong tất nhiên huyền tâm chân quân phản bội chấn hà thiên vương tự nhiên ngay lập tức rết tới đây lý phi không có chút nào do dự thi triển giữ từ đồng bào cũng là vì phòng chấn hà thiên vương nhưng vẫn là không có ngăn trở kiếm khí sông dài kịch liệt rung động trong đó hiện hóa hồng trần cảnh tượng vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng không địch lại kia thuần túy mà bá đạo kim sắc dòng lũ ở vàng tán loạn kim sắc sông dài như nộ i lòng dương nanh múa vớt lấy giữ t ậ n tư thái cắn n u ố t tới lý phi cũng không cùng hắn liều mạng thân hình hắn như kiếm xe rách xung quanh v ặ t b ẹ o không gian hướng một bên lướt đi một bóng người trước thời hạn chắn nơi đó là minh khí minh khí song quyền cùng xuất hiện sau lưng tôn kia hung hãn vô song đại thần kim cương pháp tương hòa hắn làm ra một dạng động tác song quyền lây ra cương bánh cực kỳ quyền ý ngưng kết hư không. làm cho lý phi không thể không nên kích lý phi cùng minh khí liều mạng một cái vậy mà sức mạnh thắng qua đối phương nhưng minh khí cũng không có bị đánh lui lý phi từ trong thân thể của hắn xuyên qua bị như thế một ngăn cản năm hầu hào quang lại đến lần này hóa thành năm tòa s ơ n nhạc đem lý phi giam ở trong đó không đợi lý phi b à y trừ xung quanh bình t r ư ớ n g một bóng người từ trên trời gián g xuống đứng tại một tòa núi cao phía trên chính là trấn hà thiên vương hắn vừa hiện thân minh khí xuất hiện ở mặt k h á c một ngọn núi phía trên tam đại đỉnh cao nhất vây giết lý phi đồng dạng diện ban đầu ở thúy thanh thành vậy phát sinh qua một lần nhưng lúc đó đội hình là kỳ liên quan thế cái này tân tấn đỉnh cao nhất mang theo hai đại tà ma vây công lý phi lại lý phi đương thời còn có kiếm tiên linh thanh mạn tương trợ ngày hôm nay vây giết lý phi ba vị đỉnh cao nhất so thúy thanh thành trong kia ba vị thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm riêng là trấn hà thiên vương một người liền có thể đồng thời đè ép hai đại tà ma đánh lý phi trấn hà thiên vương nhìn xuống phía dưới bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu ngươi lý phi nhìn chung quanh bốn phía ngũ thải thần quang huyền tâm trân quân sẽ không sợ từ nay về sau thượng thanh tông bị xóa tên sao giết được thỏ mổ chó săn hôm nay ta nếu không xuất thủ thượng thanh tông mới khó có tương lai huyền tâm t r â n quân thanh â m vang lên lần nữa muốn trách chỉ có thể trách người quá mức xuất sắc ngay từ đầu thượng thanh tông cùng đại l a m triều kết minh liền mang theo cực lớn để phòng đạo gia cái này mấy trăm năm qua gặp chèn ép chính là vết xe đổ huyền tâm t r â n quân căn bản không có khả năng tín nhiệm đại l a m triều đại l a m triều có thể cho phép quốc gia có tôn giáo tồn tại nhưng tiền đề nhất định là vậy cái tôn giáo không thể vượn qua quốc gia trừng h ố n g nếu không thảo nguyên vương đình chính là tốt nhất phản diện án lệ huyền tâm chân quân rất rõ ràng một khi tây cửa quốc không còn tiếp xuống khẳng định đến phiên đạo gia bị chèn ép thiên nhất lâu hồng trần các những môn p h á i kia đợi đến trong tông môn cường giả đỉnh cao vừa chết tương lai cũng liền suy sụp rồi có thể phật gia cùng đạo gia truyền thừa thời gian so đại lam triều càng lâu dài lại cường giả đỉnh cao tầng tầng lớp lớp chưa hề từng đứt đoạn cho nên đại lam triều đối phật gia đạo gia cảnh giác cùng với nhằm vào cũng chưa từng từng đứt đoạn trước kia làm không được là bởi vì cân bằng khó mà đánh b ỡ bây giờ thảo nguyên bắc man cùng hai đại mạc q u ố c uy hiếp không có chỉ cần lại không còn phật gia đại lam triều có lẽ sẽ không trực tiếp diệt đi đạo gia ba tông nhưng nhất định sẽ không ngừng suy yếu đạo gia ba tông lực lượng cuối cùng nhường đường nhà ba tông không còn đỉnh cao nhất h u y ề n tâm trân quân đã sớm nghĩ rõ những này cho nên làm phật ra âm thầm cùng hắn bắt được liên lạc đưa ra một đợt liên thủ giết chết lý phi kế hoạch hắn cũng không có do dự quá lâu liền đồng ý rồi lý phi nghe vậy nắm chặt s o n g quyền thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng hắn đã ý thức được hôm nay cái này sắc cục hiểm hát chỗ lúc trước hắn tự tin nói với thái vũ chỉ cần đại lam triều có hắn liền tất thắng xác thực hắn mới là đánh vỡ cân bằng cái kia dị số chỉ cần hắn chết rồi đại lam triều sẽ rất khó diệt đi tây cước đến lúc đó đại la tông không cần phải lo lắng bị sau thu tính sổ sách thượng thanh tông cũng không cần lo lắng bị qua sông đoạn cầu phật ra không thiết hao phí quốc vận cũng muốn vây nốt văn nhân chính chính là vì dẫn lý phi tới cứu bây giờ cục diện này lý phi dù là có cơ hội để hư chỉ ham tới tiếp ứng bản thân chạy trốn hắn cũng sẽ không trốn bởi vì một khi hắn đi rồi văn nhân chính hẳn phải chết không nghi ngờ phật ra chính là đoán chắc lý phi tính cách mới bày xuống như vậy một cái sắc cục cũng tốt lý phi kim bảo bay p h ấ t phới một thân kiếm ý ngốc trời ngay tại hôm nay làm chấm dứt đại trận bên trong ngũ hành n ị c h loạn âm dương làm sai lệch lý phi thừa nhận trọng lực khi thì thiên quân áp đỉnh khi thì nhẹ như lông hồng thậm chí nháy mắt như đ ả o ảnh hưởng nghiêm trọng hắn di động xung quanh không gian như là bị đánh nát lưu ly bày biện ra vặn vẹo gấp xếp quái dị cảnh tượng trong tầm mắt sơn nhạc nghiêng sông dài đảo lưu ngay cả tia sáng đều lốn lượn như rắn điều này cũng làm cho lý phi không có cách nào thi triển không khoảng cách huyền tâm chân quân chính diện công thành năng lực tại cường giả đỉnh cao bên trong cũng không mạnh nhưng hắn kiềm chế k h ố n người phụ trợ tác chiến năng lực lại là đứng đầu một trận chiến này hắn lâm trận phạt chiến tăng thêm minh khí thành thánh liên thủ tiếp chấn Hà thiên đừng nói g i ế t lý phi g i ế t đỉnh cao nhất bảng trước bốn phía dưới bất luận một vị nào đều có niềm tin tuyệt đối chết trấn hà tiên h vương sát ý nặng nhất xuất thủ trước h á n từ năm màu hào quang ngưng tụ thành trên núi lớn n ẻ xuống hướng lý phi vào tới lý phi di động không thiện mà trấn hà tiên h vương tới quá nhanh chỉ có thể chính diện tiếp địch trấn hà tiên h vương sừng sững như núi song trường tôi động ở giữa đầu kia r ồ i r à o kim sắc võ đạo sông dài lần nữa h i ể n hóa trường hà bên trong hiện ra vô số phật đà kim cương bồ tát h ữ ảnh hoặc kết tấn hoặc huy quyền hoặc đa chân diễn lại phật môn ngàn năm võ học vô tận tinh diệu giờ khác này sông dài là lực chi dòng lũ cũng là kỹ chi b ả o kho đồng dạng trang diện ban đầu ở bắc man lúc lý phi liền đã đối mặt qua rồi lúc đó lý phi đối mặt trấn hà thiên vương ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi là lợi dụng v ạ n huyết châu lâm thời thăng cấp mới tìm được cơ hội chạy trốn thời nay không giống ngày xưa mặc dù lý phi y nguyên không phải là đối thủ của trấn hà thiên vương nhưng ít ra có thể s o chiêu một chút rồi đối mặt bên mông vô ngần phật gia võ học lý phi lần nữa thi triển giữ t ử đồng bào kiếm ký sông dài lại xuất hiện phản p h t đem toàn bộ đại làm vương triều sơn hà xã tắc lê dân thương sinh đều đậm đặc nơi này có núi non sông ngoài hư ảnh chim nổi có thành trì hình dáng ẩn hiện càng có vô số yếu ớt hạt đụi nhỏ bóng người ở trong đó sinh sôi không ngừng cầu nguyện của bọn hắn lao động hò hét hội tụ thành một c ố r ồ i r à o m i n ngông nặng nề vô cùng xã tắc chi lực giờ k h ắ c này đại lam triều ư ớ c vạn con dân đều là tỉnh an quốc công đồng b ả o cùng hắn chung chiến đỉnh cao nhất tại tam đại đỉnh cao nhất mang tới áp lực khổng lồ bên dưới lý phi đối t ỉ n h an thần thông t r ư ờ n g khống đối quốc vận t r ư ờ n g khống đối tạo hóa kiếm chiêu trưởng khống đều có chỗ tinh tiến nhưng dạng này tiến bộ y nguyên không đủ để, để hắn thắng qua trấn hà thiên vương kiếm khí sông dài lần nữa bị võ đạo sông dài đánh tan cương manh cực kỳ đại lực kim cương trưởng ấn như núi lớn vào đầu dây đập xảo trá tinh diệu niêm hoa chỉ k ỉ n h vô thanh vô tức phong tỏa lý phi quanh thân yếu h u y ệ t m ê n g ô n g r ồ i r à o bàn n g ư ợ c trưởng lực như sóng to gió lớn t ầ n g t ầ n g sắp sắp vào tới phảng phất b ĩ n h v i ê n không có điểm dừng trấn hà thiên vương cùng lý phi chém giết gần người lực lượng liên tục tăng lên biến hóa vô cùng vô tận hai người tại trong t r ớ c mắt nhìn như giao thủ rất nhiều chiêu kỳ thực chỉ qua một chiêu lý phi bị trấn hà thiên vương một trưởng trùng điệm k ắ c ở lồng ngực hôn nguyên kiếm thể phòng ngự bị phá vỡ như, như đạn pháo bay ngược về đằng sau. Minh hiện khí xuất ở lý phi lui lại phương hướng bên thân r ê n đại t ầ lần n cương、pháp、tướng trận mắt tròn xoe, song quyền mang theo cương mánh không đúc lực lượng sóng to lần nữa không kim tới.、Lý、phi mắt đúc lực pháp theo to t xoe, Lý hình như kiếm ý đồ t r ố n g tránh nhưng xung quanh không gian lại lần nữa và mẹo v ũ thải thần quang mang theo c u ồ n g bạo ngũ hành nguyên khí cùng nguyên từ thần quang hóa thành bình chướng trở ngại hắn di động lý phi không thể không cùng minh khí liều mạng một chiều sau l ư n g c h ấ n hà thiên vương lập tức giết tới sông dài như rồng cắn xé mạ tới không đợi lý phi quay người đ ư n g ố i đỉnh đầu ngũ hành chi lực hội tụ hỏa hành nguyên khí hóa thành phần thiên l i ệ diễm thủy hành nguyên khí hóa thành k h é t xương hàn lưu hai cô hoàn toàn ngược lại lực lượng tương hô k h u ấ y động nổ t u n g sinh ra hủy diệt tính năng lượng x u n g kích rắn rắn chắc chắc đánh vào á o lót của hắn tiếp theo một cái trước mắt chấn hà thiên vương sát chiêu đã tới phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. lý phi trong nháy mắt bị chấn hà thiên vương đánh trúng ba mươi ba trường quanh thân các nơi yếu hại đều trúng chiêu thế nội suối máu tồn chữ ba nghìn khỏa huyết h ồ n một lần liền giảm mất hơn năm trăm khỏa càng không điên đảo ngũ hành đại trận ảnh hưởng ở khắp mọi nơi vô luận lý phi triển khai thân pháp tranh né vẫn là xuất thủ ứng đối chấn hà thiên vương minh khí tiến công đột nhiên như vậy một lần trọng lực như c h u y ể n nguyên tử chi lực lôi kéo thiên địa nguyên khí d ị động vân vân chỉ cần một điểm biến hóa rất nhỏ tại đỉnh cao nhất trong quyết đấu đều là sơ hở trí mạng chương 639, m ộ t người khổ chiến tam tuyệt đỉnh dốc toàn lực sáng b i n h phong hai chương 639, m ộ t người khổ chiến tam tuyệt đỉnh dốc toàn lực sáng b i n h phong hai lý phi thân ở tuyệt cảnh trong mắt cũng không n ử a phần vẻ sợ hãi h ã ắ n tâm niệm thay đổi thật nhanh chiêu thức lập tức biến nguyên bản lưu chuyển không thôi kiếm ý sông dài bỗng nhiên tú liễm ngưng tụ không còn truy cầu biến hóa cùng linh động mà là cực hạ kiên cố cùng bất khuất tầm vang ở giữa một tòa nguy nga r ồ i r à o ám kim sắc kiếm phong từ hắn trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thẳng trời cao cái này kiếm phong cũng không phải là hư hảo trên đó phảng phất khắc rõ sơn xuyên đại địa mạch lạc lộ ra một cô tuyên cổ vĩnh tổn chống đỡ thương k h u n g to lớn ý cảnh nó liền như vậy đứng bước tại trấn hà thiên vương trước mặt như là trong truyền thuyết bất chu sơn lại xuất hiện mặc người thiên băng địa liệt ta tự lù lù bất động lực kéo trời nghiêng cùng lúc đó một tiếng lông lâm rung khắp kiểu tiêu đầu kia v ư n quanh lý phi quanh thân khí vận kim long đột nhiên bay lên khổng lồ long thân quấn quanh ở ám k phun gia r a m ê n h mông rồi giáo quốc vận kim q u a n g liên tục không ngừng rót vào kiếm phong bên trong đạt được quốc vận gia trì cả tòa kiếm phong quang mang đại thịnh trở nên càng thêm n g ư n g thực nặng nề phản phất thật sự đem toàn bộ đại lam vương triều giang sơn xa tác ước vạn lê dân niềm tin đều hóa thành tòa này bất hủ kiếm phong nền tảng lý phi đứng ở kiếm phong bên trong bóng người cùng cự phong so sánh lộ ra nhỏ bé nhưng ý chí lại cùng kiếm phong cùng quốc vận triệt để hòa làm một thể h á n quả thật ngay tại vì cái này vương triều ngăn cơn song g ữ mà giờ khắp này cử quốc chi lực vậy phản phất tại đáp lại hắn trở thành hắn kiên cố nhất hậu thu trong ế n càng như thế nào kéo ờ h lòng bàn tay một chữ vạn khổng lồ phật tấn xoay trầm chậm mỗi chuyển động một điểm liền dẫn động bốn phía hư không rung động tản mát ra chấn áp hoàng ngũ ma diệt vạn vật khí tức khủng bố hắn trước đây cùng đại la tông thái vũ một trận chiến tuy có tiêu hao nhưng này phen thắng lợi lại như đều là hắn ma luyện mũi nhọn tích xúc thẳng tiến không lùi lại thế cho nên trải qua cùng thái vũ giao thủ đến lúc này trấn hà thiên vương đã triệt để đem võ đạo sông dài lực lượng thúc đến đ ỉ n h phong phật ra ngàn năm võ học nội tình dung hội quán thông toàn bộ hóa ở nơi này một t r ư ờ n g bên trong như lai thập ấn đại thiên ấn phật kinh có nói một ngàn tiểu thế giới vì một tiểu thiên thế giới một ngàn tiểu thiên thế giới vì một trung thiên thế giới một ngàn trung thiên thế giới vì một đại thiên thế giới này ấn chi danh chính là lấy hắn ba ngàn đại thiên thế giới tận nạp tại một t r ư ờ n g vô tận vị ý cùng mênh mông vật lý ông ẩn chứa ba ngàn đại thiên thế giới trọng lượng kim sắc phật trưởng c h ầ m r i ép xuống cùng nhánh t i ê u kình thiên ám kim kiếm phong ầm v a n g đụng nhau không có trong dự đoán kinh tiên động địa nổ tung chỉ có một loại làm người thần hồn rún sợ đột ngạt đến cực hạ nổ n vang không gian tại thời khắc này nương kết sụp đổ n h ư n g tụ quốc vận cùng bất khuất kiếm y ám kim kiếm phong ở nơi này phảng phất gánh chịu lấy ba ngàn thế giới trọng lượng đại thiên ơn phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gáo ghét kiên cố phong thể kịch rõ ràng tiếng vỡ b ụ n v băng lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình v ế t rách từ kiếm phong cùng phật t r ư ở n g tiếp xúc chỗ phi tốc lan tràn n g á y mắt hiện đầy toàn bộ phong thể chỉ là kiếm phong cuối cùng không có triệt để sụp đổ một bên khác minh khí sau lưng đại thần kim cương pháp tướng bậy bung lên hai cánh tay điên cuồng n ệ n ở kiếm phong phía trên càng làm cho lý phi cảm thấy khó chịu là h á n thân ở h u y ề n tâm chân quân c à n k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận bên trong hôn thiên kim khuyết c ù n g hôn nguyên kiếm thể thu nạp thiên đại trận bên trong hôn mà thiên điện g u y ê n khí thu nạp tốc độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng lý phi cực hạn kiếm tháiếm th cái này ảnh hưởng trái chiều có thể nói phi thường muốn mạng bị tam đại đỉnh cao nhất vây công lý phi huyết hồn lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao cực hạn kiếm thái bên dưới vạn huyết trâu bên trong huyết hồn chỉ còn lại không tới bốn nghìn quả tăng thêm suối máu bên trong ba nghìn quả huyết hồn lý phi thanh máu chính là chỗ này gần bảy nghìn quả huyết hồn bây giờ suối máu bên trong huyết hồn sắp bị hao hết sạch tốc độ khôi phục xa xa không đổi kịp tiêu hao tốc độ đại trận bên ngoài thanh sương quân nhiều lần muốn chạy đến tri viện lý phi nhưng đều bị tịnh liên đỡ được tây cực quốc cái khắc vài tòa thành lớn cường giả đỉnh cao cùng tăng binh đều đã đuổi tới cùng đại l a m triều một đám cường giả hỗn chiến với nhau thuật pháp bay loạn thần thông đối chiến võ đạo c h i vực tương hỗ làm hao mòn phật gia nguyên bản có năm vị hộ t r ù a kim cương sáu vị đại a la h á n nộ diễn nộ triệt trước sau chết đi cường giả đỉnh cao còn thừa lại chín người bây giờ đều đã đi tới kim cương thành bên ngoài tham dự chiến đấu trừ cái đó ra có thể tạo thành quân trận tăng binh hết thể đến rồi hơn mười hai ngàn người phật gia lần này là thật sự đem hết thể lực lượng đều đập vào nơi này vì duy trì thế cục bám vào tại màu xanh cự nhân trên người tám tri ngự doanh quân đã cùng t h a n h xương quân quân trận tách rời ở phía xa phía trên vùng bình nguyên cùng hơn mười hai phẩy không không không g i n h tăng binh hôn chiến với nhau phía trên vùng bình nguyên chiến thế như sôi trường thương như rừng côn ảnh như núi huyền phong như lôi song phương ẩm vang va chạm trong khoảnh khắc xương máu tràn ngập chiến tranh giao hưởng quân trận bên trong binh sát khí phóng lên tận trời p h ả n phất ngưng tụ thành đỏ đèn giao nhau h u n g mây bao phủ khắp nơi móng ngựa đạp nát tàn chi mưa tên xuyên qua thiết ý ỉa mỗi một lần xung phong cùng lui về đều đương theo lấy vô số sinh mệnh tàn bi có tăng b i n h đột nhập ngự doanh quân trong trận, v u n g côn c à n quét, c ư ơ n g p h o n g cho đến, giáp trụ tận nước, cũng có ngự doanh hắn tốt v u n g đ a o c ù n g chém, đ a o quang l ư ớ t qua, m á u tươi b ả y bước, vinh sát ngự trời, m á u chạy thành sông. Tình liên có thể rút ra toàn bộ lực lượng đi đ ố i phó t h a n h sơn g quân. Hắn n g h ĩ thăng qua t h a n h sơn g quân rất khó, nhưng ngăn lại t h a n h sơn g quân vẫn là không có vấn đề bản thể không biết trốn ở nơi nào h u y ề n tâm chân quân một mực tại quan sát toàn cục. Mắt thấy lý phi đã lâm vào bị động bị đ á n h cục diện, từ vòng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn bắt đầu âm thầm điều động c à n khôn điên đạo ngũ hành đại chợt, lần nữa làm sông phản chiến cho bị. L đối huyền tâm chân quân tới nói một điểm rất trọng yếu là minh khí có thể trở thành võ thánh là trọng yếu hơn là minh khí cái này võ thánh chỉ là lâm thời căn bản sống không lâu nếu không nếu như phật gia lại nhiều một vị võ thánh mà lý phi lại chết liền sẽ biến thành phật gia thế lớn v ạ n nhất phật gia giết lý phi còn chưa đủ còn muốn tiếp lấy diện đi thanh sườn g quân thậm chí là văn nhân chính huyền tâm chân quân cũng rất khó ngăn cản cho nên minh khí lá bài tẩy này rất trọng yếu hắn tham dự vây giết lý phi vô luận kết quả như thế nào đều sẽ chết đi huyền tâm chân quân sở dĩ phải chờ tới minh k h phá cảnh thành thánh sau mới phản chiến chính là nguyên nhân này hắn muốn tận mắt xác nhận minh khí phá cảnh chỉ là p h ù dung sớm nợ tối t à n mới có thể xuất thủ sau đó c h ấ n hạ thiên vương giết chết lý phi tất nhiên sẽ có tiêu h à o thậm chí khả năng bị lý phi trước khi chết phản kích làm bị thương huyền tâm c h â n quân căn bản không lo lắng lý phi sẽ ở trước khi chết kéo bản thân xuống nước bởi vì như vậy vừa đến phật gia liền không ai cả nổi cân bằng khó mà duy trì vì đại l a m g triệu thế cục không băng lý phi trước khi chết chỉ có thể nhằm vào phật gia chờ lý phi sau khi chết huyền tâm trân quân liền sẽ ra tay giúp văn nhân chính thoát h ố n hắn biết mình không phải là đối thủ của trấn hà thiên vương nhưng hắn đồng dạng biết rõ đại lam triều vào hôm nay trước đó khẳng định đã bí mật đem bạch d i ễ m quân từ thảo nguyên triệu hồi đến, đến rồi văn nhân chính vị này quân thần tự mình lanh binh sao lại n h ư ờ n g cho mình đưa thân vào một mình xâm nhập cục diện đối phương tất nhiên đã sớm chuẩn bị xong vệ binh cho nên tiếp xuống chờ bạch d i ễ m quân ra trận cho dù lý phi chết rồi huyền tâm chân quân cũng có n ắ m chắc duy trì được cục diện không băng nội triệt đã chết b i n h khí cũng đã chết chắc rồi phật ra có hy vọng nhất phá cảnh đăng đỉnh hai người cũng bị mất tiếp xuống năm mươi năm bên trong cũng khó khăn có mới đỉnh cao nhất xuất hiện đã đến sau vô lực mà ta thượng thanh tông có huyền trần đại la tông vậy tất nhiên có một người đã có được thân vương cấp chiến l ự c tương lai có cơ hội đ ă n g đ ỉ n h chờ thế chân vạc hình thành tương lai lại là ta đạo ra tiềm lực đủ nhất hy vọng lớn nhất mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt huyền tâm chân quân tâm cảnh không nhịn được có chút ba động càng không điên đảo ngũ hành trong đại trận trấn hà thiên vương liên tiếp ra chiêu nhưng thủy trùng không thể đánh tan trước mắt tiếng phong không nhịn được có chút vội vàng sao động hắn đồng d i ả n đoán được đại làm triều sẽ đem bạch diễm quân điều tới cho dù tiếp xuống bạch diễm quân vào trận lý phi giống nhau là chết chỉ cần lý phi bị vây ở trấn hà thiên vương một trọi một liền có thể giết người. cho nên dù là bạch diễm quân đến rồi chỉ cần minh khí hoặc là huyền tâm chân quân tạm thời đem ngăn trở là được có thể bởi như vậy giết lý phi về sau phật ra sẽ rất khó lại đối đại làm t r i ề u tạo thành sắc thương bởi vì huyền tâm chân quân nhất định sẽ lần nữa phản chiến trấn hà thiên vương mong muốn làm mau giết lý phi sau đó thừa dịp bạch diễm quân còn chưa ra trận thừa dịp minh khí còn chưa có chết dành thời gian trọng thương thanh xướng quân ngươi còn có thể chống bao lâu trấn hà thiên vương một bên xuất thủ một bên hỏi thăm minh khí minh khí truyền âm nói cho hắn đáp án trấn hà thiên vương nghe vậy trong mắt có bi ai chi sắc rất nhanh bị kiên định sát ý thay thế nhanh hơn chút nữa lý phi c h ơ mắt nhìn mình huyết hồn không ngừng giảm bớt thần sắc ý nguyên bình tĩnh bởi vì vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp cũng đã không xa hắn trước đây dám một thân một mình đi đến đại la tông hộ sơn đại trận dựa vào không chỉ là trốn ở trong tối hư trì ham còn có sắp thăng cấp vạn huyết châu hắn là cố ý lựa chọn tại vạn huyết châu sắp thăng cấp hôm nay mới bắt đầu chấp hành diệp trạch đan kế hoạch nếu như không có viện quân cho dù vạn huyết châu lâm thời thăng cấp lý phi biết mình hôm nay vậy nhất định sẽ chết ở chỗ này nhưng hắn biết rõ viện quân nhất định sẽ tới mà lại nhất định sẽ vượt qua phật ra cùng huyền tâm chân quân đoạn trước xa xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu bạch diễm c h i long khi thế hung hăng hướng kim cương thành b à y tới tại vạn huyết châu thăng cấp trước đó viện quân tới trước trấn hà thiên vương sinh lòng cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua vừa sợ vừa giận tần t ử hằng ngươi làm sao dám để hắn kinh sợ không dứt không phải bạch diễm quân chạy tới mà là mặt khác một chi quân đội một tôn cao đến ngàn mét màu xanh t h ẳ m cự nhân đi theo bạch diễm c h i long hậu phương người khổng lồ này người khoác chiến giáp trên có n h ậ t nguyện tinh thần có gió lốc đi theo lôi đỉnh lấp lánh mây mù vòng thân uy thế kinh người đại lam triều mạnh nhất ngự doanh quân thiên lam tiếp kỵ giết tới chương 640, hơi thở máu không ngừng bất tử thân át chủ bài không ngừng hư không loạn một chương 640, hơi thở máu không ngừng bất tử thân át chủ bài không ngừng hư không loạn một i m cương thành bên ngoài chiến đấu say xưa chiến trường tổng cộng chia làm vì bốn cái bộ phận bộ phận thứ nhất là đại l a m t r i ề u một đám đại t ô n g sư đỉnh cấp chân nhân v õ đạo đại sư cùng các chân nhân cùng phật ra một đám cường giả hỗn chiến song phương mỗi bên đều có thương vong bộ phận thứ hai là trên vùng bình nguyên tám chi ngàn người cấp ngự doanh quân đối chiến một vạn hai ngàn tên phật quốc tam minh song p ư ơ n g chém giết kịch liệt bộ phận thứ ba là càn khôn điên đảo ngũ hành đại trận vây quanh khu vực ba vị đỉnh cao nhất tại vây công lý phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bộ phận thứ tư trên bầu trời văn nhân chính bị vây ở đại nhật như lai kim cương nhất bản trong đại trận tuy không lo lắng tính mạng nhưng là khó mà thoát thân lý phi vị trí chiến trường không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất cho nên làm bạch diễm quân đội tới về sau bạch diễm c h i long ngay lập tức liền hướng càn khôn điên đảo ngũ hành đại trận vào tới nhưng theo sát phía sau màu xanh thảm cự nhân nhưng không có đến tri viện lý phi cũng không có tri viện cái khắc ba nơi chiến trường mà là hướng phổ độ sơn vị trí đánh tới thấy cảnh này trấn hà thiên vương càng thêm kinh nghi hắn có đoán được đại l a m triều sẽ đem bạch d i ễ m quân t r i ề u hồi đến có thể kịp thời tham dự một trận chiến này nhưng không có nghĩ qua đại l a m triều thế mà đem trấn thủ kinh thành thiên lam thiết kỵ vậy điều đến rồi không còn tiên lam thiết kỵ lam lăng thành bên trong nhiều nhất chỉ còn lại một cái có được thân vương cấp chiến lược k ỳ nghị hằng dù là đối phương mượn nhờ liệt quyết kiếm lâu tăng thêm quốc vận g i a trị có thể tạm thời so sánh cường giả đ ỉ n h cao nhưng là nhiều nhất chỉ là cùng vô hối chân quân loại kia tân tấn chân quân một cái trình độ thậm chí càng yếu một ít đối trấn hà thiên vương tôi nói kỷ nghị hằng căn bản không tính là đối thủ đến như thân ở h u y ề n khung ngự cực chân long trong đại trận tương tự có được đỉnh cao nhất chiến lược thiên tử tần t ử hằng một cái vừa đăng cơ không đến hai năm đối quốc vận trưởng không hoàn toàn không bằng hồng quang đế t ầ n đế một cái đời này ngay cả trận cũng không đánh qua mấy lần hoàn toàn không có đỉnh cao nhất đối chiến kinh nghiệm thiên tử cho hắn đỉnh cao nhất lực lượng hắn có thể phát huy ra đến bao nhiêu như vậy hai cái, cái gọi là đỉnh cao nhất chiến lược canh dự ở lam l a n g thành trấn hà thiên vương có một trăm loại phương thức có thể đánh thắng bọn hắn tựa như lúc trước phật ra hai vị thiên vương k h n g ở một cái bị thương t ị n h h à n g mang theo tần minh lệ trong nhà tương tự có đại trận có thể ỉ vào vẫn là kém chút bị văn nhân chính một người đánh xuyên qua mặc dù đại l a m triều quốc vận mạnh hơn tây cự c quốc nhưng đỉnh cao nhất bảng thứ sáu t ị n h h à n g tăng thêm đỉnh cao nhất bảng thứ mười tần minh lệ vô luận như thế nào đều khẳng định so kỳ nghị h à n g thêm tần tử h à n g càng mạnh lúc trước vừa thành lập tây cự c quốc bị đánh được mặt mũi mất hết quốc vận vậy bị hao tổn vết xe đổ đang ở trước mắt trấn hà thiên vương nghĩ mãi mà không rõ tần tử h à n g từ đâu tới dũng khí dám như vậy dốc toàn lực hắn có được hư không xuyên qua tri năng tốc độ xa so với hình thể cổng cảnh ngự doanh quân càng nh duy nhất có cơ hội đổi kịp hắn lý phi trước mắt bị khống trụ nếu như hắn hiện tại vứt xuống lý phi mặc kệ trực tiếp đánh tới lam lăng thành hắn dù là giống văn nhân chính như thế cuối cùng đánh đến t ụ t h ư ơ n g vậy nhất định có thể đem tần t ử hằng giết đến như bay thẳng đến chỗ phổ độ đánh tới thiên lam thế t kỵ t ì n h hằng coi như lại không tốt dù là thương thế chưa lành vậy y nguyên bị lý phi xếp tại đỉnh cao nhất bảng thứ sáu một cái thiên hạ thứ sáu có dễ đối phó như vậy sao đại lam triều cũng dám như vậy đổi nhà lập tức để chấn hà thiên vương no ngoe muốn động chỉ cần giết tần tự hằng phá huyền khung ngự cực chân long đại trận đại lam triều ngay lập tức sẽ quốc vận sụp đổ lòng người cũng sẽ sụp đổ một trận cũng sẽ không tất lại đánh phật ra cùng đạo gia tiếp x u ố n g có thể bắt đầu chia an đại lam triều trấn hà thiên vương không có lập tức hành động mà là cùng phía trên đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận bắt được liên lạc thông qua đại trận cùng toại trấn hậu phương tỉnh hằng trò chuyện thần tử hằng đem thiên lam thiết kỵ đều phái ra ta đi lam l a n g thành giết hắn đừng đi vì cái gì khả năng có trá trấn hà thiên vương lập tức trở về nhớ lại lúc trước tỉnh hằng là như thế nào tại lam lăng thành thất bại ngươi là nói lam lăng thành hoàng cung ngự thư phòng thiên tử cùng thủ phụ ván cờ này đã kéo dài gần bốn giờ ván cờ sớm đã tiến vào thu quan giai đoạn đánh cờ song phương mỗi một lần hạ cờ đều muốn giải kiểm tra hồi lâu hoặc là tâm tư của hai người sớm đã không ở trước mắt trên bàn cờ hai người chân chính bàn cờ là cả tòa thiên hạ nay cục là lao thần quyết sách sai lầm hại bệ hạ lâm vào hiểm cảnh mời bệ hạ thứ tội d i ệ p trạch gan đứng dậy hướng tần tử hàng không mình hành lễ tần tử hàng đưa tay cứ đỡ ván cờ còn chưa kết thúc há có nửa đường cách ghế đạo lý thủ phụ mời ngồi trên mặt hắn thần sắc nhìn qua y nguyên thong dong tuân diệp trạch gan ngồi xuống lần nữa người khác đều cho rằng hắn v ị này đại lam thủ phụ tính toán không bỏ sót liệu sự như thần nhưng trên đời này há có người có thể thật sự toàn trí toàn năng vĩnh viễn không phạm sai lầm diệp trạch gan liệu được phật ra có thể sẽ phái chấn hà thiên vương tự mình đi đại la tông cùng thái vũ đ à m cho nên hắn kiến nghị văn nhân chính chức thời hạn chuẩn bị sẵn sàng thừa cơ xuất quân giết vào tây Cực quốc tiến một bước suy yếu phật quốc lực lượng đồng thời cũng là vì bước chấn hà thiên vương trở về thủ nếu không một cái thiên hạ thứ ba tại đại lam triều cảnh nội khắp nơi tán loạn khắp nơi làm phá hư thì đại lam triều cũng là không chịu được cho nên nước cờ này không đi không được mà phật gia cũng vừa bận lợi dụng điểm này trái lại thiết lập v ằ n g cục diệp trạch gan không ngờ tới tây cư quốc có thể đem đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận lực lượng từ phật đô chuyển rời đến kim cương thành đây là bước đầu tiên sai lầm hắn liệu được thượng thanh tông sẽ không thực tình kết minh giúp đại lam triều triệt để diệt đi tây cư quốc h u y ề n tâm chân quân có khả năng sẽ có dị tâm vì thế hắn đồng dạng trước thời hạn làm phong bị nhưng hắn không ngờ tới phật gia thế mà có thể để cho minh khí trở thành võ thánh bất luận một vị nào đỉnh cao nhất đều đủ để trái phải thiên hạ lại thế phật gia lại thêm ra một vị võ thánh cái này đối với thế cục ảnh hưởng quá lớn đây là bất cứ hai sai lầm hai chuyện này đều tính sai rồi mới đưa đến văn nhân chính bị nốt lý phi vậy người đang ở hiểm cảnh nếu không văn nhân chính nếu là không có bị v ấ y nốt lý phi cũng căn bản không cần đi cứu viện chỉ là diệp trạch đan sai tính toán cái này hai bất cờ đều là phi chiến tri tội trước đó ai cũng không có khả năng ngờ tới phật gia có thể có thủ đoạn như vậy thủ phụ đã làm được đủ tốt không nên tự trách tân tử hằng nói với diệp trạch đan cùng chúng ta đánh cờ cũng không phải t ú i rượu t h ù cơm hắn lời này cũng không phải là hoàn toàn là đang an ủi diệp trạch đan là thật tâm cảm thấy đối phương đã làm được đủ tốt diệp trạch đan xác thực không thể ngờ tới phật gia có thể để cho minh khí phá cảnh thành thánh nhưng sớm tại văn nhân chính bị nuốt lý phi mang theo hư chỉ ham tiến đến chi biến lúc hắn liền kiến nghị để tần tử hàng phái ra thiên lam thiết kỵ phật gia có cử động này hẳn là đập nồi dìm thuyền có át chủ bài nơi tay chúng ta nếu là lấy trước đó chuẩn bị đi ứng đối sợ rằng sẽ không đủ tại phật gia còn không có lộ ra lá bài tẩy tình h ư n g d ớ i trước thời hạn đem thiên lam thiết kỵ phái đi ra cử động này thực tế quá cân lớn cần đây đủ thấy xa cùng p h á c h lực nhưng là chính là bởi vì diệp trạch đan có xa như vậy gặp tân tử hằng cũng có p h á c h lực đi chấp hành cuối cùng thiên lam thiết kỵ tài năng kịp thời đổi tới tây t ử ớ quốc tham dự chiến cuộc này nếu không bạn người cấp ngự doanh quân tốc độ phi hành so bình thường cường giả đỉnh cao muốn chậm không ít nếu như chờ tam đại đỉnh cao nhất bắt đầu vây r ế t lý phi thiên lam thiết kỵ mới từ lam lăng thành xuất phát loại kia thiên lam thiết kỵ đổi tới khả năng thi thể đều lạnh rồi trên ván cờ một mức chậm từng mức chậm diệp trạch a n cùng tân tử hằng cử động lần này không thể nghi ngờ vì đại lam triều ở trên ván cờ tranh đến một trước chỉ là như vậy cử động xác thực sẽ bốc lên cực lớn phong hiểm nếu như phật gia trước thời hạn phát hiện làm sao bây giờ nếu như phật gia lựa chọn cùng đại lam t r i ề u đ ổ i nhà phái trấn hà thiên vương giết tới làm sao bây giờ thậm chí xấu nhất khả năng thái vũ cùng trấn hà thiên vương một đợt giết tới làm sao bây giờ mà dù là điều hòa một chút tân tử hằng có thể thủ ở đại trận cùng hoàng cung trấn hà thiên vương tại lam lăng thành đại khai sát giới chăng trận phá hư tương tự có thể đối đại lam t r i ề u tạo thành khó mà lường được tổn thất tới kịp sao tân tử hằng đột nhiên hỏi một câu diệm trạch a n nhìn hắn một cái dùng giọng khẳng định nói v ậ hạ yên、tâm. nhất định tới kỵm trận chiến này chúng ta tất thắng tần tử hằng nghe vậy trong lòng còn an dùng sức chút gật đầu trên thực tế hắn còn lâu mới có được nhìn bề ngoài chấn định như vậy thong dòng vừa rồi diệp t r ạ c h gan đứng dậy hướng hắn t ỉ n h tội hắn muốn định vậy đứng người lên nhưng hắn không có bởi vì hắn nếu như vậy đứng lên khả năng hai chân liền sẽ có chút bất ổn từ trở thành thái tử bắt đầu tần tử hằng liền trôi qua như giấm trên băng mỏng không dám phạm mảy may sai lầm sau khi lên ngôi lại bị làm cho nhiều lần đi cử chỉ mạo hiểm hôm nay phái ra thiên lam tiếp kỵ xem như hắn đợi này làm qua mạo hiểm nhất một sự kiện hoàng cung chốt sâu một tòa trong đại điện lý lôi cùng trương vũ thanh có chút bất an ngồi ở chỗ này trước đây mấy giờ vợ chồng bọn họ hai đột nhiên bị một đạo ý chỉ mời đến trong cung ngự tiên thái g i á m phùng thành tự mình dẫn bọn hắn đi tới nơi này ngồi đại điện bên trong cười nói cho bọn hắn mấy ngày kế tiếp khả năng cần ở chỗ này có bất kỳ cần đều có thể sách lý lôi vào kinh thành làm quan cũng có hơn hai năm chính trị độ mẫn cảm sớm đã ma luyện ra tới hắn phản ứng đầu tiên là mình và thê tử đây là bị giam lỏng t h i tử đối lý phi có chỗ nghi kỵ rồi lý phi ở bên ngoài làm cái gì phạm vào kỵ hụy sự nhưng đường đường ngự tiền thái giám đại nội tổng quản tự mình cho hai người an bài trụ sở lại tư thái còn thả như thế thấp cái này xem ra lại thực tế không quá giống là giam l ỏ n g chương 640, hơi thở máu không ngừng bất tử thân át chủ bài không ngừng hư không loạn hai chương 640, hơi thở máu không ngừng bất tử thân át chủ bài không ngừng hư không loạn hai ta cảm thấy có lẽ là vì bảo hộ hai ta đi lý lôi đạt được kết luận như vậy nói với trương vũ thanh trương vũ thanh rất n g h i hoặc chẳng lẽ trong kinh thành cũng không an toàn sao nhất định phải và ở trong hoàng cung mới an toàn lý lôi kỳ thật cũng rất nghĩ hoặc không rõ ràng gì nguy hiểm mới có thể để cho thiên tử hạ lệnh đem bọn hắn hai vợ chồng tiếp tiến hoàng cung hắn không biết là cho dù đợi trong hoàng cung nếu như trấn hà tiên vương thật sự giết tới hữu tâm muốn đại khai sắc giới tần tử hằng cũng không còn n ắ m chắc có thể bảo vệ hắn cùng trương vũ thanh đây cũng là thiên tử lo lắng sự một trong bạn nhất lý lôi cùng trương vũ thanh chết ở trong hoàng cung sau này hắn cùng lý phi ở giữa mãi mãi cũng sẽ tồn tại một đầu vết rách lao lý ngươi nói tiểu phi cùng đ i ể n vũ sẽ có nguy hiểm không trương vũ thanh hỏi lúc này làm cha mẹ lo lắng nhất vẫn là con của mình Lý lôi vô vô tây a của nàng, đã là an ủi tử, cũng là đang an y cũng ủi ủi nàng, bản là là đã thê tử, t h n thịnh tỉnh ở vào đại lam triều phía tây nhất cùng đường ven biển đụng vào nhau tây thịnh tỉnh phía tây nhất chính là đại lam triều tây cảnh phòng tuyến hơn hai mươi năm trước nơi này còn không có phòng tuyến tây lục bảy nước liên quân xâm lấn về sau tây cảnh phòng tuyến liền cấu trúc lên đến nguyên bản đóng tại nam cảnh xích lân quân bị điều đến rồi tây cảnh từ đây canh giữ ở biển cả một bên cùng tây đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương mấy giờ trước xích lân quân đột nhiên tiếp vào một đạo ý trị xích lân quân thống lĩnh cô c h ạ c h lúc này ra lệnh dùng thuật pháp che lấp không kinh động bất luận kẻ nào xích lân quân toàn thể thành viên mang lên cần thiết vũ khí trang bị cùng v ậ t tư tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn đội ngũ xuất phát có đỉnh cấp chân nhân cùng mấy vị chân nhân liên thủ thi pháp che lấp xích lân quân rời đi cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý thẳng đến triệt để rời đi tây cảnh phòng tuyến về sau xích lân quân không còn che lấp mở ra c ố n trận lấy tụ thức hóa thành một đầu toán thân đỏ ngầu cự lòng đảng không mà lên tây cảnh khoảng cách tây cực quốc quá xa cho nên xích lân cảnh nhận được mệnh lệnh cũng không phải là tiến đến tây cực quốc chi viện không cần để ý sát khí hao tổn các doanh thay phiên tiếp sức bằng nhanh nhất tốc độ thổi động quân trận thống lĩnh cố trạch không ngừng truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh điều chỉnh trật thức vâng chán của hắn bên trong có một k i a không che giấu được sốt u ruột cùng vẻ khẩn trương bởi vì hắn rất sợ bởi vì chính mình chạy đến trễ dẫn đến kinh thành xảy ra vấn đề từ tây cảnh tiến đến lam l a n g thành tương tự rất xa cho nên xích lân quân cũng sẽ không trực tiếp tiến đến lam l a n g thành cùng lúc trước thanh sương quân một dạng xích lân quân cần đổi tới một nơi đặc định địa phương mượn h ờ nơi đó đã sớm chuẩn bị xong đại trận thông qua hao tổn quốc vận cách không đem lực lượng đưa đi lam lăng lúc trước tịnh hằng dẫn người rết vào lam lăng thành cuối cùng thất bại trong căn tấp rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là không có ngờ tới đại lam triều còn có thủ đoạn như vậy thái tổ hoàng đế tại chế tạo tứ đại ngự doanh quân lúc ngay tại lam lăng thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên đều âm thầm bảy xuống chuyên môn dùng cho lực lượng chuyển lại đại trận vì chính là vạn nhất có một ngày kinh thành bị tập kích ngự doanh quân bay về không kịp còn có thể lợi dụng đại trận này cứu giá hơn năm trăm năm trước chuẩn bị thủ đoạn đã cứu đại lam triều một lần bây giờ thủ đoạn này đem lần nữa bị bắt đầu dùng tật tử hàng phái gia thiên lam thiết kỵ đồng thời l i ê n đối xích lân quân ra lệnh để cho hướng lam lăng thành tây phương bảy chỗ kia lại trận sở tại đ ị a đuổi trong lúc này đương nhiên biết tồn tại một cái khoảng không kỳ cho nên tần tử h à n g mới có thể hỏi diệp trật ạ an tới kếp sao kim cương thành bên ngoài trấn hà thiên vương cuối cùng vẫn là không có trực tiếp đánh tới lam lăng thành t i n h hằng đã tại lam lăng thành n ế m qua một lần thua thiệt lòng còn sợ hãi vị này phật đà đã đoán được đại lam triều sẽ chuẩn bị thủ đoạn giống nhau trấn hà thiên vương nếu như đánh tới lam lăng thành đối mặt không chỉ là có đỉnh cao nhất chiến lược kỳ nghị hằng cùng tần tử hằng tỷ lệ lớn còn sẽ có xích lân quân cách không chuyển tới đạo tắc chi lực đến lúc đó nếu như trấn hà thiên vương trong thời gian ngắn g i ế t không chết tần tử hằng phía sau biến số liền sẽ rất nhiều cho nên cùng hắn để trấn hà thiên vương đi lam l a n g thành đánh cược một lần không bằng để hắn ngay tại kim cương thành bên ngoài g i ế t lý phi hoàn thành cố định n ư u đ ổ mai mới chờ đến lúc đến b ị ệ quân nhưng không có tất cả đều tới cứu ngươi xem r a vị t i ê u hoàng đế cũng không có để ý như vậy sống chết của ngươi trấn hà thiên vương một bên lấy đại thiên ấn công kích trước mắt kiếm phòng một bên nói với lý phi bạch diễm quân cùng thiên lam thiết kỵ đồng thời đổi tới cũng chỉ có bạch diễm quân tới cứu viện lý phi trấn hà thiên vương một người liền có thể rét lý phi cho nên cho dù bạch d i ễ m quân cùng thiên l a m thiết kỵ đều tới cứu người cũng chưa chắc có thể thành công huống chi chỉ bạch d i ễ m quân lý phi không nói chỉ là lẳng lặng mà nhìn mình thể nội vạn huyết c h â u cuối cùng thăng cấp hơn một tháng trước cũng đã là cấp tám mươi bảy trong một tháng thăng cấp hai bây giờ từ cấp tám mươi chín lên tới cấp chín mươi vạn huyết c h â u bên trong gần như sắp sắp thấy đáy huyết h ồ n nháy mắt về đầy lại tổng lượng tăng lên một trăm bảy mươi tám quả biến thành một trăm hai mươi sáu mươi tám quả không chỉ có như thế vạn huyết c h â u đạt tới cấp chín mươi lần nữa ngưng tụ ra một viên huyết tinh lần này hóa thành huyết tinh chính là hơi thở máu hơi thở máu nguyên bản hiệu quả là làm bạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng thấp hơn năm mươi lúc mỗi phút tự động khôi phục năm tổng huyết hồn số lượng hóa thành huyết tinh về sau huyết hồn thấp hơn năm mươi phát động điều kiện không còn chỉ cần lý phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút bạn huyết c h â u huyết hồn liền sẽ tự động bắt đầu khôi phục lại huyết hồn số lượng càng ít tốc độ khôi phục càng nhanh lý phi không kịp đi tinh tế phân tích hơi thở máu biến hóa hà tại bạn huyết c h â u thăng cấp tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền lập tức tiêu hao tám nghìn tám trăm ba mươi ba k h o ả huyết hồn thi triển kinh tế nếu như có thể mà nói lý phi kỳ thật càng muốn dùng hơn cái này hơn tám nghìn k h o ả huyết hồn đi khiêm như vậy hắn thanh máu sẽ càng dày có thể kiên trì càng lâu nhưng hắn nhất định phải nhường cho mình duy trì tại huyết ma cực thái bên dưới như vậy huyết nộ mới không có hạn mức cao nhất nếu không huyết nộ cùng long tượng thần thông liên quan huyết nộ lực lượng một khi yếu xuống tới hắn chỉnh thể lực lượng chí ít sẽ bị suy yếu ba thành trở lên hắn cùng chấn hà thiên vương sự t r ê n h lệch vốn là rất lớn lại yếu b ấ t ba phần sức mạnh sẽ đánh được càng bị động thậm chí trực tiếp bị chấn áp tại võ đạo sông dài bên trong không thể động đậy cho nên cân nhắc về sau lý phi cảm thấy dùng cái này hơn tám nghìn k h ả huyết hồn đi thi triển kiếm tế tiến một mức tăng cường bản thân lực lượng đối với cục diện chiến đấu là càng có lợi hơn bởi vì một mực bị động chịu đòn là không có cách nào phá cục chỉ có chủ động xuất thủ tài năng sáng tạo ra cơ hội mà cái này cần lực lượng mạnh hơn r ồ i dào sinh mệnh chi lực chuyển hóa thành kinh khủng lực bốc phát nguyên bản bởi vì thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ chịu ảnh hưởng cực hạn kiếm thái lực lượng có chỗ hạ xuống lúc này không chỉ có một lần nữa tăng đi lên lại đột phá vốn có cực h ạ n t r ấ n hà thiên vương trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy được trước mắt đứng bước kiếm phong kiếm thế kiếm khí cùng kiếm ý đều trở nên mạnh hơn không chỉ có như thế hắn còn cảm thấy được trong hư không có liên tục không ngừng dồi dào nguyên khí chuyển vào lý phi thể nội giống như thôn tính huyền tâm ngươi ở đây làm cái gì trấn hà thiên vương tức giận chất vấn đối phương phụ trách dùng cản khôn điên đảo ngũ hành đại trận vây n ố t lý phi cũng nhiễu loạn hắn hành động ngăn cản hắn thu nạp thiên địa nguyên khí không thể triệt để ngăn cản lý phi thu nạp thiên địa nguyên khí cũng liền thôi làm sao còn để lý phi thu nạp tốc độ đột nhiên tăng lên như thế nhiều là hắn đột nhiên tại hư không bên trong mở ra mới thông đạo huyền tâm chân quân giải thích một câu đồng thời lập tức điều khiển đại trận đi nghịch loạn hư không chặt đức lý phi tiếp tế thông đạo mà lý phi lúc này vậy cuối cùng ý thức được hơi thở máu chuyển hóa thành huyết tinh sau sử dụng phương thức trước đó sở hữu huyết hồn kỹ huyết nộ huyết y suối máu chuyển hóa thành huyết tinh đều cần lý phi chủ động thu nạp thiên địa nguyên khí đi thi triển thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ trực tiếp ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu mà hơi thở máu ngay từ đầu chính là bị động kỹ không cần lý phi đi chia tâm điều khiển bây giờ chuyển hóa thành huyết tinh tương tự không cần lý phi phân tâm đi điều khiển vạn huyết châu sẽ tự động từ trong hư không thu nạp thiên địa nguyên khí bây giờ vạn huyết châu bên trong còn dư lại huyết hồn số vì ba mươi mỗi phút tự động bổ sung huyết hồn số vì tám trăm tám mươi ba kho không sai biệt lắm là tổng huyết hồn đếm mười bảy tốc độ khôi phục đã vượt qua nguyên bản hơi thở máu hạn mức cao nhất mà theo lấy bạn huyết trâu bên trong huyết hồn tiếp tục giảm bớt hơi thở máu tốc độ khôi phục sẽ còn tiếp tục tăng lên ý vị này lý phi dù là bị người đánh tới chỉ còn một điểm huyết hồn hắn chỉ cần thoát chiến mấy chục phút trở về liền lại là đầy máu như là có được bất tử c h i thân chỉ tiếc hắn hiện tại không có cách nào thoát chiến dù là lực lượng tiến một bước tăng cường hắn vẫn bị chấn hà thiên vương đại thiên ấn còn có huyền tâm chân quân đại trận chi lực gắt gao ngăn chặn âm ầm đại trận ngoại vi năm h ầ hào quăng một trận b nguyên tử thần quang bị ngọn lửa màu trắng nhóm lửa đốt là giả không một đầu bạch diễm chi long giết tiến c à n k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận c à n k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận vốn cũng không lấy phòng ngự lấy sừng cho nên huyền tâm chân quân dứt khoát đem bạch diễm quân bỏ vào đại trận đóng cửa đánh chó trấn hà thiên vương cho minh khí nháy mắt ra giấu đối phương quyết đoán v ứ c bỏ lý phi quay người đón lấy bạch diễm chi long h á n có vô ngã đạo tắt bên người trong thời gian ngắn vô luận đối lên lợi hại hơn nữa đối thủ đều có thể đỡ một chút bạch diễm chi long không qua được lý phi tình cảnh ý nguyên nguy hiểm không có quá lớn vạn huyết châu tiếp xuống không có khả năng lại tăng cấp lần này lý phi huyết hồn lại bị đánh sạch người kia liền thật sự không có đối với lần này lý phi sớm có đ o á n trước và hôm nay trước đó văn nhân chính liền cho hắn làm qua một trận chiến thuật t h ô i diễn đối với sau cùng quyết chiến vị này quân thần trước thời hạn làm rất nhiều dự án một người trong đó chính là nếu như trên chiến trường hắn cùng lý phi bị ngăn cách mở lý phi đơn độc gặp nạn làm như thế nào ứng đối văn nhân chính phương a n ứng đối là không cứu để dư thừa lực lượng căn cứ tình huống lúc đó đi công kích nơi khác hiện tại thiên lam thiết kỵ chính là dựa theo văn nhân chính dự án cũng không có tới cứu lý phi mà là trực tiếp đi tìm tịnh hằng tịnh hằng một bên phụ trách vì tịnh liên gia t r ì phật nói còn vừa muốn vận chuyển đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận phụ trợ phật mục thiên vương cùng t ầ n minh l ệ vây nốt văn nhân chính một khi tịnh hằng bị quấy nhiễu thanh sương quân sẽ có cơ hội giết tịnh liên văn nhân chính cũng có cơ hội thoát khốn kể từ đó cục diện liền sống đến như lý phi an n g uy giao cho hư trí ham lý phi có thể cùng tôn này cựu phẩm dị thú kết minh đương nhiên là một chuyện tốt nhưng văn nhân chính cho tới bây giờ không có cảm thấy đại lam triều nhiều hơn một tôn cựu phẩm dị thú chính là chắc thắng cục diện thật như vậy nghĩ chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi hư chị ham từ đầu tới đôi u liền không khả năng cùng đại lam triệu làm một lòng càng không khả năng giúp đại lam triệu bán mạng nó để ý chỉ có vong xuyên đạo tắc hoặc là nói lý phi tính mạng nếu để cho b ạ c h d i ễ m quân cùng tiên lam thiết kỵ một đợt tới cứu lý phi kia hư chị ham nhất định sẽ tiếp tục b ẫ y nước chậm rãi đi đường cho nên văn nhân chính đối lý phi an bài chiến thuật chính là tìm cơ hội để lý phi người đang ở hiểm cảnh bức hư chị ham không thể không ra trận làm như vậy đương nhiên cũng rất mạo hiểm nhưng lý phi đồng ý đối với lần này không có bất kỳ cái gì dị nghị càn khôn điên đảo ngũ hành trong đại trận vạn huyết châu tự chủ thu nạp thiên địa nguyên khí hư không thông đạo bị cắt đứt hơi thở máu tự động phát huy tác dụng vạn huyết châu bắt đầu thiết lập mới hư không thông đạo nhưng lần nữa bị huyền tâm trần quân nhiễu loạn ngay tại song phương đấu trí đấu d ũ n g lúc hư không đột nhiên buộc phát một trận gió bão lần này hư không là thật rối loạn một tôn to lớn tự vật đột nhiên tiến vào càn khôn điên đảo ngũ hành đại trận vị trí hư không khu vực một đạo quang trụ từ trong hư không xuyên ra hướng chấn hà thiên vương đỉnh đầu rơi đi hư trí ham chính thức tham chiến chương sáu trăm bốn mươi mốt vạn tướng tâm ấn trấn sông dài lấy trấn thiên hạ một chương sáu trăm bốn mươi mốt vạn tướng tâm ấn trấn sông dài lấy trấn thiên hạ một một đạo xé rách hư không sáng trói ánh sáng trụ không có dấu hiệu nào ngang nhiên g á n g lâm nó lôi cuốn lấy t r ô n vùi vạn vật rồi rào hư không năng lượng như là thiên phạt chi mâu vô cùng tinh chuẩn đánh phía trấn hà thiên vương đỉnh đầu đ ố i mặt bất thình lình đánh l é n trấn hà thiên vương mặt không biểu tình vẫn như cũng ổn lập như núi không tránh không né phản phất kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc cổ sáng chỉ là huyết ảnh ngay tại cổ sáng sắc gần người trước mắt một đầu bên mông kim sắc sông dài tự chủ vợn quanh hắn qu c ô sáng hung hăng nhập vào mãnh liệt võ đạo trường hà bên trong b ộ c phát ra nóng dự quan mang sông dài bên trong vô số ngay tại diễn dịch phật môn tuyệt học võ đạo hư ảnh ở nơi này buồng bạo trùng kích và o hào hào vỡ nát trôn bùi nhưng sông dài phản phất có được vô tận chiều sâu cùng b a o d u n g lao nhanh lưu chuyển ở giữa lại mạnh mẽ đem tiêu hủy thiên diện địa hư không năng lượng t h ố n vệ phân giải cuối cùng triệt để đắm chìm tại ngàn năm võ học mênh mông nội tình bên trong hóa thành vô hình thái vũ cầm đại ở chỗ hắn không thể địch nổi chính diện bộc phát cùng năng lực công phá nhất lực hàng thập hội trừ lâm t i ê n nhất không ai có thể có được mạnh hơn hắn lực lượng ma trấn hà thiên vương thì bằng vào phật môn ngàn năm võ học hùng hậu nội t ì n h đặt tới một loại khác cực hạng hắn cường đại là tròn đ ầ y vô lậu công kích phòng ngự di động tự lành thời gian sử dụng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết tựa như một tòa không có kẽ hở võ học kho báu từ một loại ý nghĩa nào đó nói hắn là một cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh cơ hồ hoàn mỹ ra cường phiên bản lý phi bởi vậy t hư chỉ ham tụ lực đã lâu đánh lén chú định tốn công vô ích bất quá tôn này sống mấy trăm năm dị thú đấu não tuyệt đối là đầy đủ linh hoạt nó so bạch diễn quân cùng tiên lam thiết kỵ càng trước một b ư ớ c liền đã tới chiến trường chỉ là một mực đều không xuất thủ nó đang đợi đại lam t r i ề u bên này viện quân tới cứu lý phi trừ phi bây giờ không có biện b i n h nếu không n ó là sẽ không xuất thủ chờ tận mắt thấy chạy tới tiên lam thiết kỵ không có đi cứu viện lý phi ngược lại rời đi chỗ này chiến trường hư chỉ ham bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ra trận nó tại ra trận trước liền thấy rõ thế cục biết rõ trước mắt có hai điểm mấu chốt nhất một là lý phi tu h nạp thiên địa nguyên khí thông đạo bị ngăn cản hai là lý phi bị k h ô trụ k ó mà thoát thân cho nên hư chỉ ham vừa ra tay ngay lập tức củng c ả n k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận hư không chi lực phát sinh b a t r ạ m để huyền tâm chân quân không có cách nào tiếp tục quấy nhiêu lý phi từ trong hư không thu nạp thiên địa nguyên khí thứ hai là toàn lực vỡ vụn không gian vì lý phi tranh thủ thoát thân cơ hội hư chỉ ham đánh lén cũng không phải là không hề có tác dụng có sáng s u n g kích dư âm mãnh liệt chấn động vốn là cực không ổn định không gian trở nên càng thêm bất ổn trong trận không gian như là bị đánh nát tấm gương giống như điên cuồng bạt mẹo nam hầu hào quang không còn ngừng tụ thành sân nhà mà là bạo tán thành từng đoàn từng đoàn hỗn loạn mà nguy hiểm nguyên khí lấp xoáy điên cổn xe rách lấy hết thảy. Giang giác, ấm ấm. một nơi không gian rốt cuộc không chịu nổi trong ngoài bức bách áp lực ở bang vỡ vụn vỡ vụn lỗ thủng hậu phương hiện lộ ra làm người sợ hãi đỏ sậm kia là từng mảnh từng mảnh to lớn vô cùng chạy xuôi kim loại băng lánh sáng bóng khủng bố bãi giáp ngay sau đó một con bao trùm lấy như dãy núi to lớn miếng vảy giữ tợn vây cá khổng lồ lôi cuốn lấy man hoang ngang ngược khí t ứ c từ không gian kia lô rách bên trong bóng nhiên nô ra trực tiếp hướng phía c h ấ n hà thiên vương p ư ơ n g hướng hung hăng đánh xuống vây cá khổng lồ xuất hiện trong ngay mắt lý phi xung quanh không gian như là sóng nước kịch liệt giật, giật đồn thư chỉ ham r ồ n dập tiếng tim đập tại lý phi tâm thần bên trong nổ vang lý phi tự nhiên n ắ m chắc cái này thoáng qua liền mất thời cơ ám kim sắc kiếm phong ẩm bang nổ tung nhưng cũng không phải là tiêu tán mà là hóa thành nước vạn đạo càng thêm vương cực càng thêm sắc bén kiếm khí những này kiếm khí như là t r ă m sông đổ về một biển nháy mắt hội tụ thành một đạo lao nhanh không nghỉ huy hoàng dòng lũ khí vận kim long ở trong đó ngẩng đầu ngâm dài b ư ớ c lên quấy động vì kiếm lưu rót vào vô tận vĩ lực lực kéo trời n g h i ê n nơi này trong nháy mắt chuyển thành g ữ từ đồng bào kiếm lưu hét giận dữ bay thẳng trấn hà thiên vương đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện t r ấ n hà thiên vương ánh mắt r ấ t lạnh hắn nhìn cũng không nhìn đủ để chém nát dây núi khủng bố vây cá khổng lồ chỉ là lạnh nhạt nâng lên cánh tay trái hướng phía trước hời hợt ép xuống lật tay ở giữa một tôn xa so với minh khí trước đó châu ngưng càng thêm trang nghiêm càng thêm hùng vĩ càng có vô thượng uy nghiêm pháp tướng từ hắn sau l ư n g h i ệ n hiện thiên thủ như lai pháp tướng pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm ánh mắt bế nghễ lộ ra một cỗ thiên thượng địa hạng duy ngã độc tôn nghiêm nghị thiền ý ngàn tay cùng chuyển động vô số kim sắc phật trưởng p h t h i ê n cái địa đánh g a cũng không phải là cứng mà là lấy một loại huyền ảo vô cùng q u c t í c h tinh chuẩn nên tiếp kia mánh liệt dòng tháp kiếm khí trường lực đông mềm dai kéo dài lại như mạng n ệ n thấm lộ ả o hào đem cùng bạo kiếm khí dính chặt đảm nhiệm kiếm khí như thế nào sắc bén của mánh lại đều bị kia nhìn như mềm nhẹ t r ư ờ n g k ì n h từng cái dẫn lệ h trừ khử hóa giải thành vô hình bên trong đang muốn thừa cơ thi triển không khoảng cách trốn vào hư không lý phi thân hình bỗng nhiên chỉ trệ hắn phát hiện mình quanh thân đã bị vô số đạo vô hình vô chất nhưng lại chân thật tồn tại lực lượng cuốn chặn lại liên lụy cỗ lực lượng này không giống bình thường kình lực như vậy cương manh hậu lại dị thường cứng cỏi lại như giỏi trong xương giống như t r i ể n miên c u n g rước vừa mới dính vào người lợi dụng tốc độ kinh người hướng phía trong cơ thể hắn các nơi khiếu huyệt kinh mạch điên cùng làn tràn thẩm thấu mà đi như lai thờ ấn dính nhân quả chiêu này siêu thoát bình thường lực lượng phạm chủ thảm chỉ huyền lại huyền nhân quả m ệ n h lý so kinh lực thiên địa nguyên khí thậm chí các loại thần thông càng thêm khó chơi chính là cái này cắt không đức lý còn loạn nhân quả sợi tơ một khi bị h ắ n nhiễm tựa như cùng rơi vào vô biên mạng lưới nhân quả q u â thân khó mà thoát khỏi lúc trước tại bắc an lý p i liền tận mắt chứng kiến qua trấn hà thiên vương dùng cái này chiêu đối phó linh thanh m ạ n chỉ là hắn không có ninh thanh mạng kiếm giải đạo tắc không thể một kiếm phá bạo pháp không cách nào phá giải chiêu này chỉ có thể bị ép ở lại tại chỗ đến như kia chém bổ xuống đầu khủng bố vây cá khổng lồ đầu tiên là bị một đầu tự chủ hộ thể kim sắc võ đạo sông giải phóng lên tận trời cưỡng ép cản trở hắn rơi thế ngay sau đó một đoàn đồng nặc năm màu hào quang nháy mắt hiện lên đem con kia vây cá khổng lồ một mực b a o khỏa hào quang bên trong ngũ hành nguyên khí triệt để l ị c h loạn bạo tẩu nguyên từ thần quang điên cùng cắt chém và mẹo phân giải kia cứng như thần kim màu đỏ sập miếng vậy ở nơi này lực lượng kinh khủng bên dưới bị từng m c ắ trong chém, cuối cùng cho chân thành nhỏ bé nhất bụi bạm. Giao cho ta. Huyền bé bạm. tâm quân bụi Giao nát nó vỡ ta. thiên chân quân chưa t n hư i n chân thân. Trong hư không hư chỉ ham cái kia khổng lồ như dãy núi khủng bố thân thể b ố t phía nguyên khí bắt đầu điên cuồng bạo động như là sôi trào nước sôi vô số huyền ảo phức tạp trận thức không thấy không gian khoảng cách cùng lẽ t h ư ờ n g chống g ô n g cấp tốc lương kết tạo ra màu xanh thảm thủy hành xong cả trận nhấc lên bạn trượng sóng to hóa thành trùng trùng đ i ệ đ i ệ n h ư ợ thủy lồng giam lửa cháy đỏ rực gió n ồ trận p u n ra ra phần thiên diện địa v i long gầm thét xoay quanh màu bạc trắng canh kim tí ngọ trận bắn ra ư ớ c vạn đạo vô kiên bất tội sắc bén kim ế khí dệt t h à n h tử vong mạng lưới ánh sáng tím dạng d ỡ kinh lôi dận thần trận dẫn động cựu thiên thần lôi hóa thành từng đạo xé tan bóng đêm c u ầ n bạo điện x à mà cái này còn b ẹ n b ẹ n bắt đầu những này thuộc tính khác nhau uy lực dọa người trận thức cũng không phải là cô lập tồn tại bọn chúng tạo thành hình nháy mắt lợi dụng một loại làm người hoa mắt ẩn chứa vô thượng huyền diệu phương thức lẫn nhau khảm bọc điệp ra dung hợp trong n h á mắt liền tạo thành kết cấu phức tạp vô cùng uy lực càng mạnh g s ắ p trận số lượng cùng trình độ phức tạp lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên h ư chỉ h a m con k i a bị nát bấy vây cá khổng lồ nơi máu thịt điên cùng n ú c đ í c h lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tái sinh cùng lúc đó nó vô cùng to lớn thân thể đ ỗ n g nhiên kịch liệt đong đưa lên tại trong hư vô nhấc lên hủy diệt gió bão thuần túy mà quần bạo hư không chi lực bị nó dẫn động như là vô hình sóng thần hướng về bốn phía điên cùng xung kích ở giữa nhất tầng tầng mấy trăm trận pháp ở nơi này tuyệt đối lực lượng trùng tích vào như là yếu ớt như lưu ly h à á o vỡ nát trôn bụi hóa thành đầy trời lưu mình nhưng mà n g trong, trong lúc nhất thời trong hư không xuất hiện vô cùng bao la hùng vĩ cảnh tượng một đầu hồng hoàng cự thú gầm thét dãy ruộng dẫn động hư không gió bao ý đổ xé rách hết thảy mà chung quanh của nó là vô số sinh sôi không ngừng tầng tầng sắp sắp đạo ra trật thức giống như một cái không ngừng rút lại thiên địa dung lô lấy vô tận biến hóa đối kháng lực lượng tuyệt đối điên cuồng ma diệt lấy nó hưu y đạo tắc vạn tướng tâm ấn đây chính là huyền tâm c h â n quân đạo tắc chương 641, vạn tướng tâm ấn trưởng chấn sông lấy chấn thiên hạ hai chương sáu trăm n mươi vạn tướng tâm ấn trưởng chấn sông lấy chấn thiên hạ hai cái gì gọi là t r ợ nhìn trộm thiên địa đại đạo quy luật căn cứ tìm ra quy luật dùng đặc định phương thức mượn nhờ thiên địa chi lực lấy thực hiện mục đích đặc biệt đây chính là chợ thế gian vạn bật có vạn tướng vạn tướng đều trong lòng tâm nhận động vạn tướng ra tổ hợp thành bất đồng trật ứ c đây chính là vạn tướng tâm ấn vẫn thứ phân tích là tìm tòi nghiên cứu vạn vật căn bản biết nó như thế còn phải biết nó tại sao mà huyền tâm vạn tướng tâm ấn chỉ là biết nó như thế là đủ rồi thế gian vạn vật vạn tướng đều khắc ở hắn trong lòng giống như tạo thành trận thức các loại vật liệu cho nên hắn chỉ cần vận chuyển đạo t á c vừa nghĩ liền có thể dùng những n à y vật liệu cấu trúc trận thức càng k h ô n đ i ê n đảo ngũ hành đại trận loại này đạo ra độ khó khăn nhất trận pháp dù là giao cho hơn mười người đỉnh cấp chân nhân bọn hắn cũng cần hao phí rất nhiều chân quý trận pháp vật liệu dùng trí ít hơn mười ngày thời gian tài năng bảy trận thành công nhưng huyền tâm chỉ cần sớm chuẩn bị tốt một chút thiết yếu vật liệu cùng pháp k lý hơi tốn một chút thời gian liền có thể bằng sức một mình bày ra trận này luận trận pháp tạo nghệ có vạn tướng tâm ấn huyền tâm có được trời ưu hái ưu thế vốn nên là làm không thẹn trận pháp đệ nhất nhân nhưng thanh hư tại minh tỉnh lập trận muốn thiết lập trên mặt đất đạo quốc t r i ể n lộ ra trận pháp tạo nghệ vẫn còn tại huyền tâm phía trên điểm này một mực để huyền tâm canh cánh trong lòng thanh hư lưu lại trận pháp hắn có nghiêm túc nghiên cứu qua triệt để hấp thu học tập cũng vượt qua đối phương ở phương diện này mạch suy nghĩ nếu như thanh hư có thể sống sót hắn có l bày trận n tại t tốc ạ o n g h độ thực tế quá nhanh ở phương diện này từ hắn ngưng tụ đạo tắc này Giờ đó trở đi cũng đã là thiên hạ đệ nhất không người có thể so sánh hư trì ham lần thứ nhất gặp được loại thủ đoàn này so sánh dưới nó càng muốn đi đối phó lý phi loại kia thẳng tới thẳng lui bạo lực tiến công bởi vì nó đối nhân loại trận pháp thật sự là chưa quen thuộc trong lúc nhất thời hư trì ham bị vô tận trận thức vây nốt khó mà thoát thân thế giới hiện thực bởi vì huyền tâm chân quân điều đại bộ phận lực lượng đi đối phó hư trì ham cho nên càn không điên đảo ngũ hành đại trận lực lượng đã yếu bất gần tán thành tòa đại trận này trước mắt chỉ đồng đẳng với một tòa lồng giam để lý phi cùng bạch diễm quân không có cách nào tùy tiện thoát thân những thứ khác các loại ảnh hưởng đã rất yếu rồi giết vào đại trận bạch diễm chi long bị đại thần kim cương pháp tướng dùng hai cánh tay gắt gao bắt lấy khó mà tranh thoát minh k h thi triển kim cương bắt bộ bên trong lực lượng thứ nhất đại thần kim cương pháp đối lên có quốc vận gia chỉ lý phi không chiế nhưng đối đầu với bạch d i ễ m quân vẫn là chiếm thượng phong đại lam triều tứ đại ngự doanh quân trừ thiên lam thiết kỵ cái khác ba chi sát lực tại cường giả đỉnh cao bên trong không tính là mạnh những n à y vạn người cấp ngự doanh quân đối phó cường giả đỉnh cao chủ yếu nhất thủ đoạn vẫn là dựa vào m à i một vạn hai ngàn tên ngự doanh quân mở ra vạn người cấp quân trận về sau chỉ cần nhân số không thua kém năm ngàn người liền có thể một mực duy trì đạo tắc cùng đỉnh cao nhất chiến lược cho nên nếu như cường giả đỉnh cao một mực tử chiến không lùi những n à y ngự doanh quân có thể dùng bảy nghìn người tính mạng đi mải chết đối phương đương nhiên cường giả đỉnh cao cũng có phân chia mạnh yếu lý phi tại chế định đỉnh cao nhất bảng lúc liền đối đại lam triều tứ đại ngự doanh quân chiến l ư ợ c có một cái đại khái tính ra dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua trong đó ba chi chiến l ư ợ c bạch diễm thanh sương cùng xích lân cái này ba chi ngự doanh quân chiến l ư ợ c không sai bị lắm đại khái đồng đẳng với đỉnh cao nhất bảng người thứ mười một trình độ cũng là nói nếu như song phương đều tử chiến không lùi cái này ba chi ngự doanh quân đều có thể mái chết vô hối chân quân lý phi tại suối máu cùng hơi thở máu ngưng kết thành huyết t i n h trước đó nếu như vạn huyết châu không thể lâm thời thăng cấp lại không có quốc vận gia trì cũng có thể sẽ bị mái chết đến như mạnh nhất thiên lam thiết k � hao tổn bất tử có được chân long chi thể tần minh lệ nhưng có thể mài chết thực lực càng mạnh phật mục thiên vương cùng huyền tâm chân quân cho nên thiên l a m thiết kỵ chiến l ư ợ c đại khái ở vào thiên hạ thứ tám vị trí minh khí có vâu ngã đạo tắc giống như tần minh lệ cũng là thích hợp nhất cùng ngự doanh quân đối hao tổn cường già đỉnh cao bạch sát hỏa diễm đem hắn sau l ư n g đại thần kim cương tướng hoàn toàn báo khỏa vậy đem hắn bản thân hoàn toàn báo khỏa nhưng những ngọn lửa này chỉ chọn đốt đại thần kim cương phát tướng lại không có thể đốt lên minh khí thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đốt tới bạch diễm quân thống lĩnh tạ quân cũng không có lý phi là không có đạo tắc có thể dùng cho nên đối mặt minh khí lúc không thể làm gì nhưng tả quân mượn nhờ quân trận có thể thúc đẩy đạo tắc bạch chú tâm diễm bạch chú tâm diễm lực lượng mặc dù không có tiếp xúc đến minh khí thân thể nhưng lại chạm đến đối phương đạo tắc chi lực vô ngã có thể để minh khí bản thân hóa thành hư vô lại không cách nào để đạo tắc bản thân vậy hóa thành hư vô cho nên vô ngã đạo tắc đối mặt không có đạo tắc đối thủ chính là vô giải phòng ngự mà đối đầu khác đạo tắc mặc dù cũng rất khó chơi thuộc về đỉnh cấp phòng ngự loại đạo tắc nhưng ít ra có công phá độ khả thi tạ quân không ngừng điều khiển bạch chú tâm diễm nếm thử phương pháp khác nhau đi công kích minh khí vông ã chỉ là đối phương đạo tắc chi lực giống như là trong nước trong s u ố t sợi t ơ khó mà tìm kiếm cũng khó có thể đụng vào t h ơ ê dùng s ứ c liền sẽ thuận sóng t r ụ c lưu tạ quân dù sao không phải cường giả đỉnh cao mượn quân trận chi lực điều khiển đạo tắc khó mà làm được như cánh tay sai sự trong lúc nhất thời đồng dạng lâm vào cục diện bế tắc khó mà đột phá minh khí chặt đường thế là cục diện tạm thời biến thành lý phi cùng trấn hà thiên vương một trăm bốn mươi trấn hà thiên vương một bên thôi động kia m ê n h mông rồi r à o võ đạo sông dài lần nữa như trời nghiêng giống như hướng lý phi ép đi một bên trầm giọng b á t hỏi thư chỉ h a m s u ấ t thủ lúc hắn trong lòng kinh sợ không thể so với nhìn thấy thiên l a m thiết kỵ đến lúc thiếu đại lam triều lại còn cất giấu như vậy một lá bài t ẩ y nếu không phải minh khí phá cảnh hôm nay trận này phật ra cùng đạo gia liên thủ n h ư kế tỉ mị sát cục có khả năng biến thành một trận chê cười người đoán lý phi đưa tay ra quyền động tác ngắn gọn đến cực điểm lao nhanh kiếm khí sông dài lại lần nữa gào thét mà ra cùng cái kim sắc dòng lũ ẩm v a đụ nhau kích thích ngàn vạn nặng nguyên khí hoàng thần c h i minh người đi c ử c bên bên dưới cũng không có giết chết một con t i ể u phẩm mà lại uy hiếp đối phương trấn hà thiên vương dậm chân hướng về phía trước kim s á c sông dài phản phất có được sinh mệnh giống như phát ra n ộ lòng gào rú nịch mánh liệt dòng thác kiếm khí cưỡng ép đẩy tới rồi r a o cự lực tầng tầng đập ra cuối cùng đem lý phi bóng người triệt để nuốt hết nhưng mà sau một khắc một tòa nguy nga ám kim s á c kiếm phong tử vô tận sông dài bên trong ngang nhiên nâng lên lù lù bất động một đầu khí vận kim long bờn quanh núi non ngẩng đầu ngâm dài thích lời nói lại đoán một lần vô luận trấn hà thiên vương thế công h u n g mánh cỡ nào lý phi thanh âm đều là như vậy không cao không thấp bình bình đạm đạm nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyển vào đối phương trong hai trấn hà thiên vương trong mắt hiện ra tức giận nâng lên hai cánh tay song trưởng đồng thời ép xuống mê ngông sông dài biến thành n ộ long lần nữa phát sinh biến hóa hóa thành một con che đậy nhật nguyệt to lớn kim sắc phật trưởng vô tận kim quan g hội tụ phật sướng thanh âm vang vọng t i ê t niệm trong lòng bàn tay một chữ vạn khổng l ồ phật ấn xoay chầm chậm mỗi xoay chuyển một lần phật trưởng mang tới lực á c bách thì cản mạnh một điểm như lai thập ấn đại thiên ấn ba ngàn đại thiên thế giới trọng lượng hợp ở một trường. từ r ấ n áp t h i ê đó nạn lũ lụt lắng lại sông dài an lưu tầm bổ tư phương bồi dưỡng vặt vật chấn hà thiên vương tại phá cảnh võ thánh thời khắc lấy chấn hà làm hiệu h ắ n ý chính là chấn sông giải lấy chấn thiên hạ hôm nay hắn không chấn thiên hạ muốn chấn chính là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu ám kim sắc mùi kiếm bên trong lý phi ánh mắt kiên nghị t h ể nội huyết hồn dù tại không ngừng giảm bớt nhưng hắn y nguyên tràn ngập tất thắng niềm tin ngần đầu nhìn về phía phía trước lý phi ánh mắt xuyên qua chói lọi phật q u a n g nhìn xem đạo kia không ai bị nổi bóng người tới đi thiên hạ thứ ba chương sáu trăm bốn mươi hai ta lấy sông d à i chứng nhận sinh tử một chương sáu trăm bốn mươi hai ta lấy sông d à i chứng nhận sinh tử một phật đô tòa thành thị này là tây cơ quốc chính thức lập quốc cái kia thiên tài bắt đầu xây dự có thuật pháp cùng võ đạo thế giới xây dựng tốc độ là cực nhanh lại thêm phật ra ngàn năm nội tình phổ độ sơn bên trên tích xúc có thể nói thâm bất khả chắc các loại chân quý bảy trận vật liệu cùng pháp khí dùng cho cấu trúc hộ thành đại trận có thể chống cự kinh lực cùng thuật pháp công kích đặc thù vật liệu đá dùng cho xây dựng tường thành còn có mấy chục vạn thành kính tín đồ tự nguyện dùng làm khổ lực ngay tiếp nối đêm vì chửa phổ độ làm công hiến cả tòa phật đô tại trong vòng mười ngày liền đơn giản hình thức ban đầu không đến thời gian một năm liền triệt để hoàn thiện phật đô hộ thành đại trận chính là đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận gián g a lúc trước tây cựu quốc vừa lập văn nhân chính độc thân đánh tới lúc chùa phổ độ muốn đem đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận bao trùm cả tòa phật đô còn cần bổ sung tiêu hao quốc vận l ạ i uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều bây giờ đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận bao trùm cả tòa phật đô uy lực cũng sẽ có nhất định hạ xuống nhưng đã không cần bổ sung hao tổn quốc v ậ n rồi l a m thiên lam thiết kỵ biến thành màu xanh thảm cự nhân đi tới phật đâu ngoài thành lúc cả tòa phật đô các nơi đều có tụng niệm phật kinh thanh âm mấy chục vạn thành kính tín đổ ngay tại vì tây c ự cựuốc cửu phúc vì chùa phổ độ cung cấp liên t ký liên quan thế tại cùng lý phi đám người lúc g i a o thủ dùng tới mã nguyện giáo tích lũy nhiều năm tín ngưỡng chi lực mà nói đôi tín ngưỡng chi lực v ậ n dụng phật g i a nhận thứ hai không có phương nào dám xưng đệ nhất tây cực quốc quốc thổ diện tích nhân khẩu số lượng lập quốc thời gian đều kém xa thảo nguyên vương đình nhưng một khi lập quốc quốc vận lại mạnh hơn thảo nguyên vương đình bằng vào chính là tích lũy nàn g năm tín ngưỡng chi lực một khi lập quốc toàn diện chuyển hóa thành phật quốc quốc vận nếu là bình thường thời điểm thiên lam t i ế t kỵ đi tới phật đô ngay cả bi lực hạ xuống sau đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận đều công k ô n g phá được căn bản đánh không tiến phật đô nhưng lúc này tịnh hằng đã đem đại trận lực lượng chuyển di đi kim cương thành phật đô tạm thời mất đi hộ thành đại trận không chỉ có như thế phật gia sở hữu cường giả đỉnh cao tăng binh cũng đều đi kim cương thành thủ hộ phật đô cùng chùa phổ độ cường giả chỉ có phật đà tịnh hằng màu xanh thảm cự nhân dậm chân đi tới bộ pháp chìm như sao băng mỗi rơi một bước đại địa liền nứt ra giống mạng n ệ m ngân sâu đất đá c u ộ n c u ộ n như sóng phật đô trên không màn trời bỗng nhiên đè xuống mây đen trào lên ở giữa điện xà lập ú tiếng sấm ép qua thưng k ù n g chấn người ngũ tạm một nứt cùng phong như vô hình bàn tay khổng lồ sẽ rách thế gian lưu ly li Phật như là đã t g lập quốc phật đô liền trở thành tây cử quốc trái tim đem trực tiếp ảnh hưởng phật quốc quốc vận một khi gặp sự đạo kích mang tính chất hủy diệt quốc vận cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng phụ độ sơn bên trên trong đại điện trang nghiêm phật tượng trước một chén thanh đăng đèn đốt chập trờn tình hằng khoanh chân ngồi ở trước phật thanh đăng trước đó chắp tay trước ngực t ụ n g n i ệ m phật nói vị này đương thời phật đ ã khuôn mặt đau khổ phật ra để minh khí phá cảnh thành thánh đại lam triều liền từ c ử c quen phía dưới mời tới một tôn cựu phẩm dị thú huyền tâm chân quân phản chiến đại lam triều lại trước thời hạn phái ra thiên lam thiết kỵ vốn nên là tuyệt sắc c ụ c diện bây giờ ngược lại là bị địch nhân tướng quân thiên lam thiết kỵ binh lâm thanh hạ đại điện bên ngoài trên bầu trời đột nhiên lóe lên trói mắt và mang một đạo to bằng bãi nước màu tím lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống thẳng c ắ p hướng về phật đô chính giữa một mảnh khu kiến trúc như là ta nghe nhất thời phật tại bảo vệ quốc c h i cây cho vườn cô độc cùng đại bị khâu chúng ngàn hai trăm năm mươi người đều tỉnh hẳn lấy phật nói tụng niệm kim cương kinh màu tím lôi đ ỉ n h còn chưa rơi xuống đất ở giữa không trung liền đụng phải một mặt kim cương vách tường ông thiếm như hồng trung đại lữ lôi đ ỉ n h bị ngăn lại ngay sau đó phật đô trên không có gạch vàng trái đất ngọc thụ che trời vô số bị khâu hư ảnh cụt mắt vỗ tay t ụ kinh thanh em rót thành ông dương tại thiên cản thần vi khống chế bên dưới thiên tượng cũng có biến hóa mới. mây đen quần quận ở giữa mưa rào hóa thành nhức vạn băng nhận lôi cuốn tinh thần chi lực chút xuống vô nga tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ người tướng tỉnh hàng âm điệu nhất t r u y ề n t i n h văn hóa thành đẩy trời p h ạ m ấn một tòa nguy nga hùng vi cây b ổ đề đột ngột từ mặt đất mọc lên băng nhận kích tại trên đó kích thích tầm tầm k i m qua n g g ự n sóng cây b ổ đề bên trên vàng lá vù vù rơi xuống nhưng không đợi băng nhận tan mất lại có từng đạo vòi rồng như thiên trụ rủ xuống muốn đem cả tòa phật đô nổ tận gốc lôi đỉnh chân trận, trận như thiên phạt chi mâu cùng băng nhận vòi rồng hỗn hợp lại cùng nhau phật đô trên không một bộ tận thế cảnh tượng t i n h hằng dù thương thế chưa lành nhưng là đứng hàng đỉnh cao nhất bảng thứ sáu dưới tình huống bình thường cho dù chỉ có hắn một người trong nhà vậy đủ để ngăn lại thiên lam thiết kỵ thế công thậm chí có cơ hội nặng sang thiên lam thiết cưới nhưng hắn lúc này một bên phân tâm vì tịnh liên gia chỉ phật nói một bên tại vận chuyển đại nhật như lai kim cương miết bàn đại trận đem chuyển di đến kim cương thành bên ngoài phụ trợ phật mục thiên vương cùng tần minh l ệ vây nốt văn nhân chính loại tình huống này hắn có thể phân ra lực lượng thực sự là có h ạ n dần dần có chút ngăn không được thiên lam thiết kỵ tấn công thanh n ă n trước đó tĩnh hằng thần sắc càng thêm đau khổ một đoạn thời khắc từng tôn kim cương l ự c sĩ hư ảnh xuất hiện ở phật đô trên không trừ mắt kính thiên c ầ m sử mà đứng phật nói không dứt thì kim cương bất hoại theo những n à y kim cương l ự c sĩ xuất hiện tình hằng cấu trúc phòng t i ế n một lần nữa ổn định kim cương thành bên ngoài càng khôn điên đảo ngũ hành trong đại trận phật trường như sân nhạc trong lòng bàn tay vạn chữ a lưu chuyển không ngừng phía dưới ám kim sắc kiếm phong c h e kín bế rách rung động không tôi h từng tức từng tức hạ xuống một đối một cùng trấn hà thiên hà giao thủ lý phi vạn huyết châu mặc dù đã thăng cấp hơi thở máu ngưng c á c thành huyết tinh nhưng y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong không còn huyền tâm chân quân toàn lực b ấ y n h i ê u lý phi có thể bình thường thu nạp thiên địa nguyên khí suối máu tiếp tục không ngừng khôi phục huyết hồn cùng lúc đó hơi thở máu phát huy tác dụng tự động từ trong hư không thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục huyết hồn nhưng cho dù suối máu cùng hơi thở máu một đợt khôi phục huyết hồn khôi phục vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ bất quá tại lý phi c ố ý không chế bên dưới thể nội suối máu huyết hồn số lượng đại khái duy trì tại 2.000 g h ì khỏa trái phải vạn huyết trâu bên trong huyết hồn số lượng thì tại không ngừng giảm bớt mà vạn huyết trâu bên trong huyết hồn số lượng càng ít hơi thở máu khôi phục huyết hồn tốc độ lại càng nhanh. giờ phút này bạn huyết trâu bên trong huyết hồn chỉ còn lại cuối cùng một nghìn khỏa hơi thở máu thông qua từ trong hư không thu nạp thiên địa nguyên khí mỗi phút có thể khôi phục hơn một nghìn ba trăm khỏa huyết hồn mỗi phút khôi phục huyết hồn số vượt qua tổng huyết hồn đếm được mười so hơi thở máu kết tinh trước tốc độ nhanh gấp đôi cho nên lý phi càng đánh tính bền d ẻ o càng đủ thừa nhận tổn thương càng nhiều càng là khó g i ế t lực kéo trời nghiêm đặc tính tới hoàn mỹ thích hợp tương tự là thừa nhận công kích càng mạnh càng có thể để cao phòng ngự hạn mức cao nhất chỉ là hạn mức cao nhất tăng lên cũng là cần thời gian nếu như kiếm phong sụp đổ q u á nhanh vậy căn bản không kịp tăng lên. lúc trước tại thiên nhất lâu đỉnh đối mặt lâm thiên nhất một c í c h kia lý phi liền căn bản đợi không được lực kéo trời nghiêng hạn mức cao nhất tăng lên liền trực tiếp phá phòng rồi trừ cái đó ra lý phi thực lực của bản thân cũng được đi theo tăng lên nếu không vậy nhịn không được càng ngày càng cao kiếm phong cho nên muốn mượn lực kéo trời nghiêng lâm chiến tăng lên điều kiện kỳ thật rất hà khắc đầu tiên muốn bản thân tính bền dẻo đủ mạnh thanh máu đầy đủ dày nếu không căn bản đợi không được hạn mức cao nhất tăng lên người sẽ không có tiếp theo là tự thân tiềm lực muốn đủ mạnh như vậy mới có lâm chiến chỗ tăng lên hơi thở máu kết thành huyết tinh về sau lý phi cho dù đối mặt thực lực vượt qua bản thân rất nhiều chấn hà thiên vương cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian đến như tiềm lực đối lý phi tới nói càng thêm không là vấn đề từ hắn quyết định bản thân chứng đạo con đường cũng phóng ra bước đầu tiên một khắp kia trở đi là hắn biết tiềm lực của mình là đương thời thứ nhất cũng là s ử sách đệ nhất vấn đề duy nhất là hơi thở máu tốc độ khôi phục là có cực hạn mà chấn hà thiên vương vị này thiên hạ bộ thứ ba chuẩn bị đánh vỡ cái này cực hạn lực lượng nếu như tại cực hạn bị đánh phá trước đó lý phi không thể có đột phá lại hoặc là chiến trường bên trên không thể có biến hóa mới hắn hôm nay liền phải chết chỗ này cùng nhau đi tới sinh tử một đường thời khắc vô số kể lý phi từ lúc mới bắt đầu cẩn thận sợ chết chậm rãi trở nên càng ngày càng tự tin hoàn toàn không cho rằng bản thân sẽ chết cho tới bây giờ gặp qua thiên địa sự rộng lớn gặp qua nhân gian từng tòa cao phong hắn biết rõ trên đời này khẳng định có người có thể giết bản thân nhưng hắn sớm đã không sợ tử vong so với sinh tử mình chọn con đường càng trọng yếu hơn dù ngàn vạn người ta tới vậy như thế khí phách sao lại bị sinh tử bầy khốn chương sáu t r ư ơ a lấy sông giải chứng nhận sinh tử hai chương sáu t a lấy sông g i i chứng nhận sinh tử hai kiếm phong phía trên kim lòng chứng cứ ngoài ra còn có một vòng trăng sáng treo cao ánh trăng trong sáng chiếu dọi trên người lý phi treo lên thiên lâu về sau căn cơ bổ túc pháp võ hợp nhất chi đạo càng thêm hoàn thiện lý phi đã có thể đem thuật pháp thần thông dung nhập tạo hóa kiếm chiêu bên trong lấy thuật mạch võ lấy vĩnh định thần thông thi triển huyết vi thất sát n g u y ệ t tướng kỹ xảo lần lượt tăng lên lực kéo trời nghiêng hạn mức cao nhất còn chưa đủ lý phi đồng dạng tại không ngừng đột phá cực h ạ n của mình lâm thiên nhất pháp võ hợp nhất là hoàn mỹ cân bằng là pháp võ ở giữa không có chút nào trở ngại chuyển hóa lý phi biết mình con đường cùng đối phương khác biệt hoanh ắ n t h e đuổi vì đó thuật vì m long n k long long lầm nặng nhất, nề tiếng oanh minh tựa như trời sập thanh âm từ phật trong lòng bàn tay chuyển ra nguyên bản đã đem lực lượng đẩy tới cực hạng võ đạo sông dài lực lượng vậy mà bắt đầu tiếp tục tăng cường trấn hà thiên vương có thể lấy hàng hà võ chấn mượn dùng phật ra ngàn năm võ học nội t ì n h nhưng hắn bằng sức một mình tự nhiên không có khả năng đem cái này ngàn năm nội t ì n h toàn bộ phát huy ra cá nhân hắn cực hạn cũng không đại biểu phật ra võ học cực hạn giờ phút này trấn hà thiên vương đồng dạng phá vỡ cực hạn của mình tiến một bước thôi động võ đạo sông dài lực lượng siêu v i ệ t cực hạn phát lực sẽ thương thân đối cường giả đỉnh cao tới nói siêu v i ệ t cực hạn buộc phát sẽ làm bị thương đạo tắc lúc trước văn nhân chính một người tại đại nhật như lai kim cương nhất bản trong đại trận cường thế chém giết ba tôn khí vận biến thành phật gia võ thánh chính là tại siêu biệt cực hạn thôi động đạo tắc giờ phút này trấn hà thiên vương làm ra chuyện giống vậy lý phi biến hóa trên người để hắn có chút bất an là trọng yếu hơn là chiến trường bên trên mỗi kéo thêm một hồi liền có thể nhiều một phần biến hóa trấn hà thiên vương tình nguyện đánh đổi một số thứ cũng muốn mau giết lý phi nhưng mà có chút biến hóa đã sớm xảy ra c ả n không liên đảo ngũ hành đại trận bên ngoài phụ trách chặn đường thành xương quân tịnh liên hắn trên thân một mực vang vọng phật nói đột nhiên đình chỉ tọa c h ấ n phật đô tịnh hàng cuối cùng lựa chọn thu hồi ra chỉ trên người tịnh liên lực lượng dùng cái này để chống đỡ thiên lam thiết kỵ tiến công thanh sương quân thống lĩnh hình ti nam không có bỏ qua cái này, tuyệt hảo chiến cơ. đạo tác thanh thần hàn mục toàn lực phát động tịnh liên tính cả quanh người hắn trận thức đều đột nhiên kết xương trận thức phật quang không gian thậm chí là tịnh liên tư duy đều tại đây k h ắ c bị đông cứng một tòa băng sơn xuất hiện ở kim cương thành bên ngoài tản ra ung t ù m hàn ý dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng có thể cảm giác được băng lãnh thấu xương chi ý hình ti nam không có lựa chọn cường sát tịnh liên bởi vì đối phương cũng có phật quốc quốc vận hộ thể dết rất, rất khó khăn lại thanh thần hàn mục cũng không phải là cường công hình đạo tắc mà là cường k h n g hình đạo tắc cho nên hình ti nam lựa chọn tạm thời phong bế tịnh liên sau đó màu xanh cự n h â n quay người hướng cản khôn đ i ê n đ ả o đại trận vị trí phóng đi vị này thanh x ư ơ n g quân thống lĩnh mạch suy nghĩ rất rõ ràng hắn ngay lập tức liền biết rồi phật ra ý đồ là giết chết lý phi địch nhân muốn làm chính là ta kiên quyết muốn ngăn cản một giây sau thanh x ư ơ n g quân đánh vỡ đ ạ i trận ngoại vi bình t r ư ớ n g giết vào trong trận lý phi chờ đợi biến hóa đến rồi nam cảnh khoảng cách tây cờ quốc có vạn dặm xa lý phi mong đợi biến hóa không chỉ chỉ phát sinh tại tây cờ quốc vậy phát sinh ở nơi này trong sa mạc hai nghìn bốn trăm tên ngự doanh quân phân biệt kết thành hai cái quân trận lấy tụ thức đi đường đuối đất tung bay từ trên không quan sát có thể nhìn thấy đại địa bên trên có hai đầu đ u ổ i đất long đang nhanh chóng bay lượn nhanh hơn chút nữa quân trận bên trong lý điền vũ không ngừng thúc giục điều chỉnh trận thế đem tốc độ thúc đến thực hạng thống lĩnh như vậy đi đường chờ chúng ta chạy tới tiêu h à o sẽ phi thường lớn đến lúc đó nếu như muốn khai chiến đối với chúng ta sẽ rất bất lợi có thuộc hạ nhắc nhở lý điền vũ ánh mắt kiên nghị không cần suy xét tiêu h à o nhiệm vụ của chúng ta là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến huyền t h thành huyền t h thành huyền mạc quốc cố đô hoàng thần chi minh sau khi kết thúc lý phi dẫn người trở về lam lam thành trấn thủ tại bắc cảnh sát man quân liền nhận được quân lệnh từ bắc man chạy tới nam cảnh lý phi lựa chọn chứng đạo con đường từ hắn công phá thảo nguyên quốc đ ô một khắc này kỳ thật cũng đã bắt đầu rồi sau đó triệt để chinh phục bắc man ký kết hoàng thần chi minh lại xuống một bước mục tiêu của hắn là hai đại mạc quốc cùng bắc man ký kết hoàng thần chi minh hắn mang theo một bang đại làm triều thiên tiêu đi sau đó đi hai đại mạc quốc hắn muốn dẫn lấy lệ thuộc vào bản thân sát man quân đi kết quả không đợi sát man quân toàn biên đổi tới nam cảnh phật ra liền trước thời hạn phát động làm lý phi mang theo hư chỉ ham tiến về tây c ự c quốc đi chi viện văn nhân chính lúc làm thiên lam thiết kỵ nhận được mệnh lệnh rời đi lam l a n g thành lúc lý điển vũ thay thế lý phi xuất lĩnh chi này s á t man quân vậy nhận được q ước lệnh s á t man quân toàn thể ngự doanh quân bỏ xuống đại đội bằng nhanh nhất tốc độ trước khi chia tay hướng huyền mạc quốc quốc đô huyền cực thành cùng xích mạc quốc quốc đô xích thần thành thế là lý điển vũ lúc này xuất lĩnh hai chi ngàn người cấp ngự doanh quân tiến về huyền cực thành còn lại một chi ngàn người cấp ngự doanh quân cùng nam cảnh biên quân cường giả tụ hợp về sau đem t ế n về xích thần thành một đạo thân ảnh màu tím vẽ ra trên không trung một đạo mang theo đôi lửa dây dài đuổi kịp ngay tại đi đường hai c h i ngự doanh quân bay tới quân trận trên không người đến một thân á o tím giữ lại tóc ngắn ánh mắt l a n g lệ đại học trường bình hiệu trưởng cựu tử an nàng cùng lý phi cũng rất quen thuộc từng cùng lý phi cùng nhau xuất sinh n h ậ p tử lúc trước xâm nhập bắc man chém đầu bắc m a n vương vì đối phó khải minh cựu tử an cuối cùng càng là đánh đến ngã cảnh sau này tu luyện lý phi dạy cho nàng ngũ tướng n ị c h luân pháp đúc lại thần thông trước đó không lâu mới từ võ đạo đại sư tri cảnh trở lại đại tổng sư tri cảnh nam cảnh đô đốc tạo tinh hàn bởi vì đi theo đại hoàng tử tham dự phản loạn cuối cùng chết bởi trên chiến trường bây giờ nam cảnh đô đốc chi vị trống chỗ tại cựu tử an quay về t ô n g sư c h i cảnh về sau triều đình liền bổ nhiệm vị này trung tâm báo quốc nữ hiệu trưởng tạm thay nam cảnh đô đốc một chức tại lý phi kế hoạch ban đầu bên trong hãn tiếp đó sẽ mang theo lý điền vũ s á t man quân cùng cựu tử an cùng đi chinh phục hai đại m ạ c quốc bởi vì chuyện này không chỉ có đối với hắn cá nhân con đường chứng đạo có lợi đối lý điền vũ tu hành còn có cựu tử an tiền trình cá nhân đều có lợi chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hoặc là nói phật gia vốn cũng không khả năng thành thành thật thật mà nhìn xem lý phi không ngừng thay đại l a m triều bình định biến cảnh làm từng bước mà tăng lên quốc vận cho dù không có đại la tông sự tình phật gia cũng sẽ ở lý phi chinh phục hai đại mạc quốc trước đó mở ra trận này quyết chiến cựu hiệu trưởng lý điền vũ tại quân trận bên trong ngầm đầu nhìn về phía phía trên kia tập áo tím ta và các ngươi cùng đi h u y ề n cực thành i ự u tử an phong cách từ trước đến nay v ọ n g à n g không có chút nào nói nhảm đi thẳng vào vấn đề được lý điền vũ vương gia là cái gì thái độ tại vương gia mưu phản về sau bây giờ huyền cực thành toàn này ngày xưa quốc đô đã triệt để rơi vào vương gia k h ô n g chế sau này hai đại mạc quốc lui binh thế lực khắp nơi sau khi về nước liền lâm vào n ộ i đấu tại đại lam triều cố ý duy trì dưới vương gia rất nhanh liền chiếm cứ thượng p h ò n g khoảng cách nhất thống huyền mạc quốc đã không xa c ê u t ử an tại các ngươi đến trước đó ta đã trước thời hạn phái người và vương thửa trạch câu thông qua vị này vương gia ra chủ mặt ngoài phi thường phối hợp vậy nguyện ý hướng tới đại lam triều thần phục nhưng b ụ n g trộm các loại tiểu động tác không ngừng trong lòng là có ý tưởng lý điền vũ lạnh lùng nói chưa thấy quan tài chưa đồ lệ lý phi muốn đích thân mang binh tiến về hai đại mạc quốc m u ố n là định dùng tuyệt đối lực lượng bình định hết t hệ khắc phục tại trên thực chất hoàn thành đối hai đại mạc quốc chinh phục cùng chiếm lĩnh chỉ là hiện tại đại l a m triều chỉ tới k i ị m phái ba c h i ngự doanh quân chia binh hai đường trực tiếp đi hai nước quốc đô c ư u tử an liền sợ phật ra trước thời hạn cùng vương thừa trạch có cấu kết đối phương biết rõ trước mắt là cái gì tình huống cố ý kéo dài thời gian lý điển vũ trong mắt hiện ra sát ý lệnh như băng vậy liền đánh thời gian q u á vội bảng đại nam triều căn bản không kịp điều động đầy đủ lực lượng tới lý điển vũ xuất lĩnh hai tri ngự doanh tuần tăng thêm vừa mới khôi phục lại thịnh cực cảnh cựu tử an liên thủ đối phó vương thừa trạch cũng không là đối thủ dù sao đối phương là vị liệt thiên bảng thứ nhất đại tông sư loại tình huống này nếu như khai chiến thua sẽ chỉ là phía bên mình nhưng lý điển vũ nói đến chém đinh chặt sát cựu tử an sau khi nghe xong cũng không có mảy may do dự t ố t vậy liền đánh chương 643, có dấu vết lần theo sát cơ h i ệ n một chương 643, có dấu vết lần theo sát cơ hiệa một cổ dương thành một tòa ở vào đại làm triều phương nam thành đỏ phố x á sâm mất bên trong người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng hai đồng đánh lộn thanh âm đàn bà đ á n h đá mắng chửi người âm thanh đan vào một chỗ một mảnh náo nhiệt cảnh tượng một tên người m ặ t thanh y l ỉ a mang theo áo choàng nữ tử tại trong dòng người ghé qua nữ tử khí chất đặt ở trong đám người lộ ra hạt giữa bầy gà vốn nên dẫn tới rất nhiều người nhìn chăm chú nhưng chẳng biết tại sao người chung quanh giống như là hoàn toàn không thấy được nàng bình thường không có người nào hướng nàng quăng tới ánh mắt nữ tử chính là kiếm tiên linh thanh mạng nàng một thân một mình tại phương nam dưỡng thương chữa thương địa phương tại trong núi sâu tránh cho bị người thăm dò cùng cái d à nhưng nàng tỉnh phẳng liền sẽ đi tới khoảng cách bế quan điểm gần nhất tòa này của dương thành vì bổ sung đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược mặc dù đã là võ thánh thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đủ để duy trì thông thường hao tổn nhưng t h u ầ n dựa vào chính mình tu h nạp thiên địa nguyên khí tới tu luyện hiệu suất cũng không cao tại không phải trạng thái chiến đấu bên dưới hoa mười mấy phút luyện hóa một viên phẩm chất cao đan dược có lẽ liền có thể bù đắp được mấy giờ nguyên khí t h u nạp cũng là nói chỉ cần ăn vào một viên đan dược linh、Thanh、mạng liền có thể tỉnh ra thời gian mấy tiếng dùng để cảm lộ đạo tắc tu hành kiếm pháp gian luyện thần thông vo đạo tri vật vân vân đây cũng là cảnh giới càng cao cơ giả càng cần thế lực lớn cung cấp n u ô i dưỡng nguyên nhân hai cái cùng cảnh giới võ giả một là t á n tu một cái l ư n g tựa thế lực lớn có đầy đủ đan dược cung cấp hai người mỗi ngày đều tu luyện tám giờ t á n tu khả năng có bốn giờ đều ở đây thu nạp thiên địa nguyên khí mà l ư n g tựa đại thế lực võ giả mỗi ngày tám giờ là thật tại tu hành càng mộ rèn luyện võ công cứ tiếp như thế cái sau tu hành một năm so ra mà vượt cái trước tu hành hai năm dần dần trên lệnh liền triệt để kéo ra linh thanh mạn xuất từ linh gia mặc dù linh gia trải qua đương thời trận kia biên cố đã xuống dốc nhưng sau này hồng quang đế đăng cơ về sau cố ý đền bù ninh gia ở mọi phương diện đều đưa cho đền bù vậy bảo vệ ninh gia một bộ phận căn g cơ ninh thanh mạn một mình hành tẩu giang hồ nhìn như trải qua tán tu sinh hoạt kỷ thực sau lưng có ninh gia đang vì nàng cung cấp tài nguyên lại thêm chính nàng thông qua các loại phương thức thu hoạch tài nguyên miễn cưỡng đủ nàng tu hành cần thiết ninh thanh mạn trực hệ đều đã chết hết bây giờ ninh gia cũng cùng năm đó ninh gia hoàn toàn khác biệt bất quá ninh thanh mạn đối ninh gia y nguyên có chỗ trống nom ninh gia vậy phi thường vui lòng cung cấp nuôi dưỡng một vị võ thánh xem như gia tộc chỗ dựa linh ra tại cổ dương thành bên trong lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất chuyên môn vì ninh thanh mạn phục vụ linh thanh mạn xuyên qua phố xá sâm ớt đi đến một tòa phòng trà trà này lâu bình thường ngày mở ra dùng để tìm hiểu tin tức sau lưng thì là chuyên v ì ninh thanh mạn phục vụ một đám người linh thanh mạn xe nhẹ đường quen đi bên trên lầu ba đi đến một gian chuyên vì bản thân chuẩn bị bao xương xuống tới l ặ n g lặng chờ đợi trong toàn bộ quá trình nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào nàng cũng không có ẩn nấp loại thần thông cũng sẽ không thuật pháp từ phố xá sâm ớt đi đến nơi này nàng cũng không có cố ý đi che giấu mình nàng cả người giống như là hoàn mỹ du nhập g n vào hoàn cảnh chung quanh trở thành thiên địa một bộ phận cho nên mới từ đầu đến cuối không có gây nên người khác chú ý đối linh thanh mạn như vậy phong mang tất lộ kiếm tiên tới nói muốn làm đến điểm này đặc biệt khó được đây là một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới thúy thanh thành một trận chiến nàng mặc dù bị trọng thương nhưng sinh tử một đường chiến đấu cũng làm cho nàng không nhỏ thu hoạch dưỡng thương gần một năm nàng có rồi chút cảm lộ mới bây giờ giấu mũi nhọn vào vỏ lợi đến thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn mũi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm chắc hẳn sẽ càng thêm sắc bén một lát sau có người đi đến cửa bao xương bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái linh thanh mạn g quay đầu nhìn lại nàng đã cảm giác ra tới người đến cũng không phải là phụ trách cùng nàng kết nối người hôm nay vốn không phải nàng vào thành lấy đan dược thời gian là linh ra người xúc động nàng lưu cho bọn hắn khẩn cấp liên lạc phụ khí nàng mới cố ý xuất quan đến rồi một chuyến cổ dương thành tiến linh thanh mạn g lạnh n h ạ t nói người đến cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phóng ra đi đến là một tên tướng m ạ n bình thường không có gì lạ nam tử trung niên nhìn thấy linh thanh mạn g về sau chắp tay không lưng hành lễ tiểu nhân lệ thuộc vào mật thám thi mạng vội quáy dày đình kiếp tiên chỉ vì mang mấy câu ninh thanh m ạ n đối mật thám t i cái ngành này cũng không lạ l ắ m h á n tiền thân là thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo dưới bầu trời đầu nhập triều đình về sau đổi tên là mật thám t i do lý phi phụ trách lãnh đạo lý phi đem một đoạn thiên cơ vô ảnh kia giao cho ninh thanh m ạ n lúc còn cho nàng một bộ phận mật thám t i quyền h ạ thuận tiện nàng truy t r a lệ minh hạ lạ lệ minh sau khi chết lý phi cũng không có đem bộ phận này quyền h ạ thu hồi ninh thanh m ạ n không chút nào ngoài ý muốn mật thám t i có thể thông qua ninh ra liên hệ với bản thân trong lòng nàng mơ hồ hiện ra một tia bất an là gì tây cực quốc thông qua thủ đoạn đặc thù tại kim cương thành bên ngoài vây n tình an quốc công tiến đến cứu viện đại nguyên soái gặp phải phật gia vây rết phật gia đương đại phật tử minh khí phá cảnh trở thành võ thánh thượng thanh tông trưởng giáo huyền tâm c h â n quân lâm trận phản chiến cùng phật gia cùng nhau liên thủ vây rết tình an quốc công người đ ế n chỉ nói ba câu nói liền để linh thanh m ạ n sắc mặt thay đổi nàng đông nhiên từ chối ngồi vị bên trên đứng dậy thiên nhân hợp nhất khí chất vẹn vẹn biến đổi giữa thiên địa t ự a n h ư thêm ra một thanh kiếm thần sắp ra khỏi cỏ ai phái ngươi tới thanh lanh thanh âm để người đến tâm thần xích chặt vội b ằ n ó i tiểu nhân chỉ là p h ụ mệnh làm việc cụ thể là vị kia cấp trên hạ lệnh tiểu nhân cũng không biết linh thanh m ạ n không có tiếp tục truy vấn nàng biết rõ người này khẳng định không phải lý phi phải tới bởi vì lý phi nếu là muốn hướng nàng cầu cứu trực tiếp dùng t h i ê n cơ vô ảnh kia liên hệ là được có thể gặp được dạng này sinh tử cục t h i ê n cơ vô ảnh kia nhưng không có t r u y ề n đến bất luận cái gì một đầu tin tức linh thanh m ạ n biết rõ lý phi không n g u y ệ n ý đưa nàng liên lụy vào càng không n g u y ệ n ý nhường nàng lần nữa người đang ở hiểm cảnh đồ đẩn kiếm ký vô hình phá tan rồi gian phòng cửa sổ kiếm tiên biến mất ở trong phòng người đến ngẩng đầu nhìn liếp mắt như chút được gánh nặng vội vàng chạy ra bao xương trở về báo tin lý phi không chỉ có không có truyền tin cho linh thanh m ạ n thậm chí đang đổi hướng tây cực quốc trên đường còn cho toàn bộ mật thám t i đều rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc không cho phép bất luận kẻ nào đem tây cực quốc chiến sự tiết lộ cho linh thanh m ạ n nhưng linh thanh m ạ n vẫn là thông qua mật thám t i biết rồi việc này chỉ vì có người trước thời hạn tại mật thám t i hạ cờ rồi linh hư sơn đăng tiên c á t vô hối chân quân phá cảnh đăng đỉnh địa phương bây giờ cũng là h ắ n bế quan tu hành địa phương lúc này ở đăng tiên các ngoài cửa lớn một tên mặc vũ hóa tông đạo bảo nam tử thẳng t h ắ đứng ngầm đầu nhìn về phía đăng tiên các đỉnh chót một lát sau một thanh âm từ trong các chuyển g a vô lâm sư đệ ta cũng không biết ngươi khi nào thành rồi đại lam triều người nam tử đạo hiệu vô lâm là vũ hóa tông đỉnh cấp trần nhân tại trong tông môn phụ trách nhập môn đệ tử sản chọn dạy bảo cùng tuyển chọn các công việc tại trong tông có được rất cao danh vọng cùng địa vị tại miền tâm chân quân phản chiến không lâu sau vô lâm lại đột nhiên đi tới đăng tiên các bên ngoài muốn gặp mặt vô hối chân quân nghe tới vô hối chân quân lời nói vô lâm khen nhữ mày ta còn chưa mở miệng trưởng giáo sư minh đã biết ta là vì đại lam triều mà tới nói như vậy tại ta trước đó phật gia đã tìm người cùng trưởng giáo sư minh liên lạc qua rồi không sai phật gia s á c thực bậy tìm người liên lạc qua ta vua hối chân còn nói mặc dù vũ hóa tông tôn chỉ là trên núi cầu tiên không để ý tới trần thế nhưng cũng không phải là tông m ô n tất cả mọi người nguyện ý tuân thủ cái này tôn chỉ tựa như đại la tông cùng thượng thanh tông một mực l i ề u mạng lẫn vào thế sự vũ hóa tông bên trong đồng dạng có không ít người trong lòng có rất nhiều ý nghĩ cũng không nguyện ý cả một đời đợi ở trên núi cầu tiên vấn đạo chương 643, có dấu vết lần theo sát cơ hiệa hai chương sáu trăm n mươi có dấu vết lần theo sát cơ hiệa hai vô lâm ánh mắt nghiêm túc trưởng giáo sư h u n h chẳng lẽ đã đáp ứng rồi phật gia vô hối chất quân ta nếu là đáp ứng rồi phật gia hiện tại không nên đã khởi hành đi tây cực quốc sao vô lâm có chút nóng n ả y nói như vậy trưởng giáo sư minh lần này vẫn là ai cũng không rút bọn hắn đấu bọn họ cùng ta có liên c a n gì vô hối n g ự a khí lạnh nhạt trưởng giáo sư minh ngươi trước đây đã giúp đại làm triều xuất thủ qua một lần rồi đó là vì cầm tới thanh hư trước khi chết phá cảnh c ả n n ộ có thể phật gia sẽ không như thế nghĩ nếu như lần này là phật gia thắng sau này ta vũ hóa tông khó có an ninh ta vũ hóa tông mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối không bước chân tới trần thế vô luận ai được rồi cái này thiên hạ chỉ cần không đến t r e o chọc chúng ta ta tông đối với người nào cũng sẽ không có uy hiếp phật ra sẽ không bởi vì chuyện này liền đến chọc ta vua hối chân quân nói muốn giết một vị đỉnh cao nhất phải bỏ ra cái giá rất lớn vô lâm cười lạnh trưởng giáo sư minh ngươi có hay không nghĩ tới ngươi lần trước có thể bởi vì chuyện gì mà đáp ứng đại lam triều t h ỉ n h cầu đối phật ra xuất kiếm sau này ai có thể cam đoan ngươi sẽ không bởi vì chuyện khác mà ra kiếm tương lai bất kể là ai được rồi thiên hạ chỉ cần nhớ tới việc này đều sẽ đối với ngươi đối với ta vũ hóa tông trong lòng có e rẻ vua hối chân quân trầm mặc đối với chuyện này hắn quả thật có chút lực lượng không đủ bởi vì hắn vì bản thân tư dục mà phá vỡ vũ hóa tông tôn trị nhưng hắn cầm tới thanh hư trước khi chết phá cảnh cảm nộ về sau cũng không phải là một người được hưởng mà là đem chỉnh lý thành sách lại thêm bản thân cảm nộ cùng lý giải để vào đăng tiến c á t sau này vũ hóa tông nhân vật trọng yếu đều có cơ hội xem phần này có thể xưng vô giá bất kỳ trường giáo sư minh tất nhiên chúng ta vũ hóa tông đã đứng đội qua đại l a m triều một lần vì sao không thể tiếp tục đứng đội đại la tông cùng triều đình có nợ máu thượng thanh tông lại cháo trở không đáng tín nhiệm nếu là ta vũ hóa tông có thể kiên định đứng tại đại lam triều cái này một bên sau này đạo r a ba tông lúc này lấy ta vũ hóa tông bi tôn chính pháp các thành viên nội các các chủ đương triều quốc sư những n à y h i ể n hách vị trí đều có thể do ta vũ hóa tông người đảm nhiệm vô lâm thần sắc có chút kích động lấy hắn tại vũ hóa tông địa vị nếu là vũ hóa tông có thể thay thế thượng thanh tông kia bây giờ huyền trần chân nhân vị trí liền nên đ ổ i thành hắn đến ngồi hắn đem đảm nhiệm chính pháp các các chủ tri vị sư đệ ta còn nhớ được đương thời hai người chúng ta cùng nhau lên núi vị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử đương thời nguyên một mặt kiên định nói với ta ngươi l ờ i này nhất định phải cầu được vô thượng t i ê n đạo đỉnh cao nhất đều không phải ngươi điểm cuối cùng ngươi muốn đi nhìn một chút đỉnh cao nhất phía trên phong cảnh vô hối chân quân thở dài nói những lời này ngươi đều đã quên sao vô lâm thần sắc b u ồ n bã x i ế t chặt song quyền hắn cười chua suốt nói tuổi nhỏ vô c h i coi là đại đạo ngay tại dưới chân trên núi khổ tu trăm năm mới biết cầu tiên tri gian nan đại đạo chi cao xa bản thân nhỏ bé có thể bị vũ hóa tông trọn chúng đệ tử ngay từ đầu từng cái đều có một viên kiên định đạo tâm nhưng thời gian lâu dài rất nhiều người đều sẽ giống như vô lâm ý thức được mình đ ờ i này cũng không thể đạt tới cái mục tiêu kia đừng nói vũ hóa thành tiên rất nhiều người ngay cả đỉnh cao nhất đỉnh cấp chân nhân thậm chí là chân nhân c h i cảnh đều không đạt được có người còn có thể cắn răng kiên trì nhưng có người chậm rãi cũng liền thay đổi sơ tâm lâu dài trầm mặc vô lâm cúi đầu xuống cắn răng nói tất nhiên trưởng giáo sư minh vẫn là không muốn xuất thủ k ê u mời trưởng giáo sư minh thứ tội sư đ ệ tự tiện chủ trương đã sắp xếp người cách núi tiếp xuống sư đ ệ ta cũng muốn cách núi người muốn đi cầu tiên vấn đạo người liền đi cầu nhưng ngươi đừng trở ngại người khác chạy về phía tiền đồ của mình đây là vô lâm nghĩ nói với vô hối lời nói vô hối thở dài một tiếng hiện tại cho dù các ngươi tiến đến tây c c quốc cũng căn bản không còn kịp rồi vô lâm những người này không phải cường giả đỉnh cao tốc độ phi hành cùng năng lực bay liên tục đều kém xa đỉnh cao nhất bọn hắn hiện tại tiến đến tây c c quốc chờ đ ở i tới về sau khả năng đại chiến đã kết thúc cho dù không có kết thúc vô lâm mấy người cũng sẽ không còn lại bao nhiêu chiến lực vô lâm thần sắc kiên nghị việc này cũng không tất trưởng giáo sư minh lo lắng đa tạ trưởng giáo thanh toàn nói xong hắn hướng đăng tiên các chắp tay hành lễ sau đó quay người cưới gió m à đi rời đi vũ hóa tông sơn môn về sau vua lâm cũng không có hướng tây cự c quốc vị trí tiến đến vua hối chân quân phán đoán rất đúng bọn hắn những người này cho dù hiện tại tiến đến tây cự c quốc cũng căn bản không kịp cho nên vua lâm ngay từ đầu không có ý định đi tây cự c quốc hồi sân c h ấ n tòa này chấn nhỏ khoảng cách thượng thanh tông sơn môn đường thẳng khoảng cách chỉ có không đến bảy mươi dặm làm vũ ngồi ở trong phòng có chút khẩn trương sở lấy trong tay súng trường tấn công vị này bắc địa thương vương bị lý điển vũ mời trào về sau liền mang theo bản thân một bang minh đệ rời đi bắc cảnh biên q â n gia nhập sát m ạ n quân bắc cảnh đại chiến sau khi kết thúc lam vũ nhận được một bí mật nhiệm vụ sau đó hắn rồi cùng một đám tinh nhuệ võ giả cùng rời đi bắc địa âm thầm tới nơi này tòa hồi sơn c h ấ n cùng lam vũ một đợt đi tới nơi này nhi võ giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm thương pháp rất tốt bọn họ siêu phàm năng lực đều phi thường thích hợp sử dụng súng ống lại trong thực chiến đều thông qua súng ống giết chết qua so với mình cảnh giới cao hơn người hết thể hơn ba trăm tên võ giả đi tới hồi sơn c h ấ n về sau mỗi người đều trang bị một thanh tây đại lục tiểu mới x u n g trường tấn công lam vũ từng tại chính mình các đội viên trước mặt t u ổ i quan ngưu cho lão tử một thành t i ể u mới súng trường tấn công lão tử có thể ở chiến trường bên trên bắn giết đạo cơ kỳ võ giả trên thực tế tại thu hoạch được súng trường tấn công về sau lam vũ quả thật có tự tin có thể làm đến đ i ể m này cùng hắn một đợt đến những cái kia võ giả cho dù thương pháp không bằng hắn nhưng chỉ cần phối hợp lẫn nhau cũng có thể bắn giết đạo cơ kỳ hồi sơn chấn bên trên cái này hơn ba trăm tên chiến sĩ nếu như lối lên ba trăm tên đạo cơ kỳ chỉ cần chiến trường địa hình phù hợp khoảng cách của song phương ngay từ đầu tại năm trăm m trở t lên cuối cùng chết nhất định là kêu ba trăm tên đạo cơ kỳ cao thủ lam vũ cảm thấy toàn bộ đại l a m triều nhất biết dùng thương võ giả khả năng đều tập trung ở nơi này tập trung trong quân sở hữu thương vương phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tân tiến nhất thuốc nổ vũ khí mục tiêu chiến lược là cái gì đây bất luận nhìn thế nào giống như đều chỉ có phụ cận tòa kia thượng thanh tông thế nhưng là l à bọn hắn những người này đi tiến đánh thượng thanh tông làm vũ tự tin đi nữa vậy không cho rằng bọn hắn có thể làm đến chuyện như vậy thượng thanh tông tùy tiện phái mấy tên võ đạo đại sư hoặc là chân nhân là có thể đem bọn hắn hơn ba trăm người toàn diện mang theo nghi hoặc cúng bất an tại hồi sơn trấn l ậ nút huấn luyện một năm sau lam vũ bọn người ở tại hôm nay đột nhiên nhận được mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến phía trên ra lệnh vậy xác nhận lam vũ suy đoán mục tiêu quả nhiên là thượng thanh tông các ngươi ghi nhớ về sau một khi công phá thượng thanh tông sân môn các ngươi chia thành năm đội phân biệt đi công chiếm trở xuống năm cái địa phương càng thêm cặn cái nhiệm vụ tác chiến truyền đạt xuống tới đại chiến sắp đến lam vũ có chút khẩn trương tại ngươi còn nhớ rõ tháng trước vận đến cái đám kia đại pháo không phía trên hẳn là định dùng đại pháo nổ bay thượng thanh tông sân môn dùng đại pháo đánh cho mở sao là cây đại lục kiểu mới hòa pháo uy lực rất lớn lam vũ vang lên bên thai bọn chiến hữu tiếng nghị luận triều đình gần một năm qua lần lượt hướng hồi sơn trấn bí mật vận chuyển rất nhiều hỏa pháo hiện tại xem ra những n à y hỏa pháo cũng là vì tiến đánh thượng thanh tông sân môn vì tiến đánh thượng thanh tông triều đình còn làm cái gì chuẩn bị đâu lam vũ thầm nghĩ đột nhiên cảm thấy không có khẩn trương như vậy lam l a n g thành hoàng cung ngự thư phòng d i ệ p trạch gan trên bàn cờ rơi xuống một con tân tử hàng n h ì n xem hắn vừa mới nhận được tin tức kiếm tiên linh thanh mạng đã xuất phát vô lâm mấy người cũng đã hướng thượng thanh tông tiền đến mật thám t i bên trong ám tử tự nhiên là diệp trạch đan trước thời hạn trôn xong hắn biết rõ lý phi không nguyện ý đem n i n h thanh m ạ n kéo tiến triều đỉnh cùng cái k h á c thế lực tranh chấp bên trong càng không nguyện ý để n i n h thanh m ạ n một mình mạo hiểm nhưng thân là đ ư ờ n g triệu thủ phụ diệp trạch đan sẽ không cân nhắc quá nhiều â n tình cảm giác hắn chỉ biết vị này kiếm tiên chỉ cần chịu ra tay đại lam triều phần thắng liền có thể gia tăng ba phần đến như vũ hóa tông vô lâm đám người tương tự là diệp trạch đan âm thầm an bài lôi kéo quyết chiến mở ra về sau vị này thủ phụ không có an bài vô lâm đám người tiến đến tây cựa hắn để vô lâm vị này đỉnh cấp chân nhân mang theo vũ hóa tông cường giả tiến đến khoảng cách thêm gần thượng thanh tông diệp trạch gan đối thượng thanh tông là tâm tình đề phòng vậy đã sớm trôn xuống ám tử hắn xác thực không ngăn cản được huyền tâm chân quân lâm trận phản chiến đối lý phi đ ậ c thủ nhưng có thể nhằm vào thượng thanh tông trực tiếp hạ cờ tướng quân sau đó tiến đánh thượng thanh tông hắn ngược lại muốn xem xem huyền tâm chân quân còn có thể hay không an ổn đợi tại chiến trường chính bên trên ra tay với lý phi diệp trạch a n một giới phàm phu t h c tử xác thực không gây thương tổn được huyền tâm chân mảy may nhưng hắn có thể chu huyền tâm tâm nhằm vào nam cảnh hai đại má quốc cắn nhằm vào ninh thanh mạn an bài nhằm vào vũ hóa tông an bài nhằm vào thượng thanh tông an bài trận này quyết chiến vị này thủ phụ đã làm được mình có thể làm cực hạ tiếp xuống lao thần đã mất kế khả thi diệp trạch đan hạ cờ về sau n g n g đầu nói với tần tử hằng tần tử hằng hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếng an quốc công chưa từng từng khiến người ta thất vọng chương 644, b ỏ đến vô lượng nơi phụ được trở lại đ ỉ n h phong một chương 644, b ỏ đến vô lượng nơi phụ được trở lại đ ỉ n h phong một i m cương thành bên ngoài màu xanh cự nhân mang theo vô tận hàn ý cường thế g i ế t vào cản k h ô n điên đảo ngũ hành trong đại trận huyền tâm trấn hà thiên vương mắt thấy có người làm rối không nhịn được phẫn nộ chất vấn trong hư không huyền tâm c h â n quân dù lấy s ắ p trận vây nốt hư trí hàm nhưng t ô này cựu phẩm dị thú hình thể quá mức khổng lồ lại là tại hư không bên trong trưởng thành lên sinh vật tùy tiện động một chút thân thể đều có thể nhắc lên một trận hư không gió bão đ ổ i thành tại thế giới hiện thực huyền tâm c h â n quân còn có thể tương đối dễ dàng vây nốt hư trí hàm nhưng ở trong hư không hắn muốn hao phí khí lực tăng lên gấp bội hắn đ a n dẹp ra một cái lưới lớn vây nốt một con cá lớ nhưng đầu này cá năng lực có chút vượt qua dự liệu của hắn hiện tại hắn chỉ có thể gắt gao rắt lấy lưới khẩu không đ u n g tay rất khó phân tâm đi làm chuyện khác rồi cho nên đối mặt trấn hà thiên vương chất vấn huyền tâm chân quân chỉ có thể giữ yên lặng hắn so với đối phương càng muốn cho hơn lý phi chết nhưng biến số một cái tiếp một cái hiện tại đã có tâm bất lực màu xanh cự nhân lôi cuốn lấy ngập trời hàn ý đã ngang nhiên giết tới trấn hà thiên vương sau lưng hắn cự quyền như một tòa sụp đổ băng phong s ơ n nhạc bang dơi đập cực hàn quyền ý chưa đến thanh thần hàn mục kia đông kết thần hồn lực lượng kinh khủng đã dẫn đầu xâm nhập trấn hà thiên vương tâm th nhưng mà trấn hà thiên vương tâm thần bên trong đồng d ạ n g có một đầu m ê n h mông r ồ i r à o võ đạo sông dài tuyên cổ chạy xiết gầm t h é t không thôi lý phi lúc trước mấy lần thôi động huyết uy thất s á t ý độ dung chuyển hắn tâm trí đều như đ á ném vào biển rộng không công mà lui giờ phút này thanh thần hàn n g ụ c cực hàn ý chí xâm nhập mà tới vậy chỉ là để kia tâm thần sông dài mặt ngoài nổi lên một tầng băng xương c h ậ t tầng băng băng liệt bị lao nhanh không thôi dòng lũ triệt để tách ra ầm ầm cự quyền như sơn nhạc rơi xuống tại sắp đập chúng trấn hà thiên vương lúc bị một đầu từ trong hư không bay ra võ đạo sông dài ngắn trở một bên khác lý phi nắm lấy cơ hội chuyển thủ thành công lực kéo trời nghiêng hóa thành không biết trời cao một tuyến ánh sáng sáng trói xé rách không gian từ dưới lên trên đụp vào không trùng cự đại phật trưởng s á t trời bên trong lưu chuyển lên bốn mùa biến hóa vạn tượng thay đổi cảnh vậy bao hàm lục đạo luân hồi chỉ biến trừ cái đó ra trong đó còn có một đầu kim s á t sông dài đàn chạy lao nhanh trải qua lực kéo trời nghiêng rèn luyện cùng cực hạn đột phá lý phi đem một bộ phận phật ra võ học vậy dung nhập vào không biết trời cao bên trong không biết trời cao cực hạ đồng dạng bị tất cao lực kéo trời nghiêng cùng không biết trời cao một công một thủ vốn là lý phi vì chính mình đo thân đặt làm sát t r i ề u đều có một lần lần đánh vỡ cực hạ n đặc tính ánh sáng sáng trói như một thanh thần kiếm đâm rách phật trưởng trong lòng bàn tay cái kia bằng chữ ngay sau đó đem phật trưởng triệt để xuyên qua thừa dịp trấn hà thiên vương phân tâm ứng đối thanh xương quân lý phi một lần hành động phá vỡ đại thiên ân c h ấ n áp nhưng không đợi hắn thi triển không khoảng cách thoát thần vô số vô hình sợi tơ lần nữa c u ố n lên thân thể của hắn trấn hà thiên vương t r ọ i cứng bên dưới thanh xương quân một lần công kích mặc cho mặt ngoài thân thể kết xương kịp thời đối lý phi thi triển ra dính nhân quả lý phi lấy bản thân bị kiếm không ngừng chặt đứt trên người sợi tơ nhưng những sợi tơ này tại điên cuồng sinh trường căn bản chém không xong lại càng lúc càng thâm nhập hắn phi kiếm chi thể dính nhân quả tuy khó đối mặt lý phi tạo thành tổn thương nhưng gây nốt hắn trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề t r ấ n hà thiên vương thân hình bạo khởi như kim sắc lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngàn mét màu xanh cự nhân đỉnh đầu một cước trà đạp mà xuống ầm ầm cự nhân bị đòn nghiêm trọng này thân hình đ ỗ n g nhiên chầm xuống hơn trăm mét lại mạnh mẽ bị nệ nhập đại đ i ệ đầu nó nháy mắt lo băng liệt che kín vô số vết rách côn trận bên trong, hơn một trăm tên ngự doanh quân tướng sĩ thân thể tính cả trên người sắc khí nháy mắt chia năm s ẻ bảy nổ thành sương máu một kích thành công chấn hà thiên vương thế công càng tật thân hình như điện lần nữa thoáng hiện tại cự nhân lồng ngực quyền ra như lôi tiếp theo là bụng dưới phía sau lưng hai chân trong chốc lát hắn lấy thế lôi đình vạn quân đối cự nhân quanh thân yếu hại phát động mưa to gió lớn giống như đà kích giờ phút này hắn siêu cực h ạ n b một phát mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc khủng bố vi năng đánh được thanh sương quân ngưng tụ cự nhân không hề có lực hoàn thủ bất quá quân trận chi tinh diệu cũng không ở chỗ mặt ngoài hình thể trấn hà thiên vương mỗi chúng đích màu xanh cự nhân một quyền thân thể liền sẽ kết một tầng xương trên người hàn ý sẽ tăng thêm một điểm mười mấy quyền về sau trấn hà thiên vương thân hình đột nhiên chỉ trệ màu xanh cự nhân to lớn thân thể đ ỗ n g nhiên vỡ v ụ t hóa thành mười mấy đạo c u ồ n g bạo băng xương dòng lũ như tránh thoát gông xiềng sông băng cuốn ngược nháy mắt đem triệt để nuốt hết nhưng sau một khắc một đạo kim sắc dòng lũ phá vỡ băng phóng n a n g nhiên s ô n g ra sông dài cùng băng xương như hai c h i đại quân trên không trung mánh liệt g i o sát và chạm nhau cái trước phảng phất có được vô tận hậu viện không ngừng có mới dòng sông màu vàng tử hư không tuân ra, ra nhập chiến đoàn. hậu k ì n h kéo dài thanh x ư ơ n g quân dù bằng vào cực hàn đặc tính nhất thời k h ô n g địch lại cuối cùng khó địch nổi cái này quần quận không dứt phật môn vĩ lực rất nhanh rơi vào hạ phong một bên khác lý phi vẫn chưa thể tránh thoát dính nhân quả trói buộc bất quá không còn chấn hà thiên vương áp chế hơi thở máu cùng suối máu đều ở đây khôi phục nhanh chóng huyết hồn trong hư không có vô số kiếm k h í hội tụ mà thành dòng lũ tuôn ra vọt tới kim sắt sông dài đây là lý phi thi triển không khoảng cách cách không dùng r a giữ tử đồng bào lại một đầu khí vận kim long tử trong hư không bay ra dung nhập băng xương bên t r o n vì đó chống cự tổn thương tân tử hằng cách không đem quốc vận gia trì trên người thanh sương quân nguyên bản chiến trường ở vào tây c ự c quốc cảnh nội muốn cách không gia trì quốc vận là rất khó lại tiêu hao rất lớn nhưng c ó lý phi lấy tính an thần thông mở ra lâm thời thông đạo việc này thì có có thể thao tác không gian thu hoạch được quốc vận gia trì lại lấy được lý phi giữ t ử đồng bào c h i viện thanh sương quân lập tức ổn định t r ậ n cướp cứ việc y nguyên ở vào hạ phòng nhưng thương vong tốc độ giảm xuống tới có thể cùng trấn hà thiên vương đánh một trận tiêu hao chiến trấn hà thiên vương quay đầu nhìn về phía lý phi một viên phật tâm vậy sinh ra bực b ộ i chi ý hắn đã sớm biết lý phi có được trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực thủ đoạn hôm nay giao thủ càng là phát hiện hắn tốc độ khôi phục lại còn có thể càng lúc càng nhanh kể từ đó nếu như hắn chỉ là dùng dính nhân quả vây nhốt lý phi đưa độc cùng thanh xương quân giao thủ sẽ cho lý phi cơ hội cấp tốc khôi phục nhưng hắn nếu như quay đầu đi đối phó lý phi liền phải tiếp tục tiếp nhận thanh xương quân công kích bây giờ thanh xương quân được rồi quốc vận giá trị đạo tác uy lực cao hơn một tầng lại thanh thần hàn mục đặc tính là tổn thương không ngừng tích lũy đánh được càng lâu tích lũy hàn ý càng nặng cho dù là trấn hà thiên vương cũng không dám thả nhậm thanh x ư ơ n g quân một mực công kích mình không do dự quá lâu trấn hà thiên vương phá vỡ đẩy trời sương lưu lần nữa hướng lý phi đánh tới hai tướng hắn hại lấy hắn nhẹ hắn không thể thả đảm nhiệm lý phi dần dần khôi phục trở về nếu không trước mặt cố gắng để ổn phí đại thiên ấn lại xuất hiện bức bách lý phi chỉ có thể lần nữa thi triển lực kéo trời nghiên g p h o n g ngự tương đạo màu xanh sương hà một lần nữa hội tụ hóa thành màu xanh cự nhân huy quyền hướng trấn hà thiên vương đập tới ầm ầm ầm ầm ầm nắm bị kim sắc sông dài ngăn lại b ộ phát ra liên tiếp tiếng sấm Hán so với thừa cơ trọng thương chấn hà thiên vương bảo vệ được lý phi tính mạng mới là thanh sương quân mục tiêu thứ nhất có rồi thanh sương quân hỗ trợ phòng ngự lý phi áp lực suy giảm huyết hồn tốc độ khôi phục cuối cùng đội kịp tiêu hao tốc độ nhưng hắn không để cho v ạ n huyết c h â u bên trong huyết h ồ n khôi phục đi lên mà là đem khôi phục huyết h ồ n đều dùng tại thi triển kiếm tế vừa đến bảo trì v ạ n huyết c h â u bên trong huyết h ồ n số lượng ít có thể để cho hơi thở máu tốc độ khôi phục tối đại hóa thứ hai lý phi trước sau đã dùng kiếm tế thần thông tiêu hao hơn v ạ n k h o a huyết h ồ n loại này đốt mệnh đấu pháp thiếu hụt là không thể nào một mực duy trì tại đỉnh phong tư thái lực lượng sẽ từng bước hạ xuống lý phi tiếp tục đầu nhập mới huyết h ồ n có thể để cho kiếm tế lực lượng không giảm phạt tăng thẳng đến đạt tới mới cân bằng đó chính là hơi thở máu ngưng kết thành huyết tinh về sau mới cực hạn kiếm thái trừ cái đó ra lực kéo trời n g h i ê n g cực hạn cũng ở đây chậm chạp tăng lên bất quá đây hết thệ đều là t h a n h xương quân dùng các tướng sĩ tính mạng đổi lấy quân trận bên trong một cái tiếp một cái ngự doanh quân chiến sĩ chết đi trong hư không không ngừng sắp trận huyền tâm chân quân đột nhiên sắc mặt k ỳ biến hắn nhận được thượng thanh tông tin tức chuyển đến sơn môn đột nhiên gặp tập kích có hơn hai trăm môn kiểu mới hỏa pháo đối hộ sơn đại trận tiếp tục khai hỏa vũ hóa tông vô lâm chân nhân xuất lĩnh một đám cường già tấn công núi diệm t ạ c an vũ hóa tông huyền tâm chân quân cắn răng lần này tới trước đó hắn đã an bài huyền trần chân, chân nhân về tông môn tòa có một vị thân vương cấp chiến lược tại trong tông môn tăng thêm hộ sơn đại trận cùng thượng thành tông một đám cường giả cho dù cường giả đỉnh cao đi tấn công núi trong thời gian ngắn vậy công không phá được thế nhưng là đột nhiên xuất hiện hơn hai trăm h ồ hỏa pháo cùng vũ hóa tông vô lầm đám người vẫn là để huyền tâm chân quân sinh lòng bất an huyền mạc quốc hoàng cung đại trận bị kiểu mới hỏa pháo c ô n g phá lý phi cùng bạch d i ễ m quân lúc trước trong vòng một đêm công phá thảo nguyên thành lớn dựa vào cũng là kiểu mới hỏa pháo hai cái này trận điển hình huyền tâm chân quân đều là biết được càng làm cho hắn kiên kỳ lạ vũ hóa tông người thế mà đi vũ hóa tông đã bị đại lam triều thuyết、phục. lựa chọn đứng đ ộ i rồi vị t ê a tân tấn chân quân vô hối có thể hay không tới kim cương thành lại hoặc là đối phương dứt khoát trực tiếp đi thượng thành tông muốn một lần hành động công phá thượng thành tông sơn môn